Hảo hảo hảo, quần áo mới, mụ mụ cho ngươi làm. Lôi kéo duyệt duyệt tay, quý thuộc hiền nhìn về phía Hảo Hảo cùng Hân Hân. Hân Hân, ngươi quần áo thẩm thẩm cũng cho ngươi làm được không? Cho ngươi ở áo Đông Thượng tiêu hoa. Hân Hân vốn dĩ có chút hâm mộ nhìn Minh Huy quần áo mới, nghe xong Quý Thụ Hiền nói, trên mặt nàng hâm mộ biến mất. Đối với Quý Thụ Hiền cười, tươi cười còn rất mỹ. Hân Hân đối với Quý Thụ Hiền gật đầu. Thẩm thẩm làm quần áo, muốn, nàng thích thẩm thẫm làm. Duyệt Duyệt đề ra, Hân Hân cũng đề ra. Chính là không nhắc tới tên của mình, hạo hạo ngày thường tuy rằng không thế nào nói chuyện, nhưng là này sẽ cũng nhịn không được nhìn về phía Quý Thục Hiền, quần áo, ta, ta muốn. Nghe nhi tử trần thuật ngữ khí, Quý Thục Hiền buồn cười trả lời, ân, muốn, có ngươi. Quý Thục Hiền cùng bọn nhỏ nói tốt, theo sau tử trong bao lấy ra kẹo, một cái hài tử cho một viên trái cây đường, làm cho bọn họ đi ra ngoài chơi. Theo sau Quý Thục Hiền đem đồ vật thu hồi quay lại phòng bếp. Lương mẫu hôm nay hầm xương sương canh. Nửa nồi xương sừng canh, nãi màu trắng canh nhìn khiến cho người có muốn ăn. Quý Thục Hiền nhìn đáy nồi canh, nàng nhìn về phía lương mẫu, nương, này canh nghe thật hương. Nghe hương uống cũng hảo uống, này liền hảo, ngươi chờ, ta thịnh hảo liền có thể ăn. Lương mẫu thịnh cơm, Quý Thục Hiền đứng ở một bên chờ đợi, chờ lương mẫu thịnh hảo cơm về sau nàng liền cầm chén đoan đến nhà chính đi. Lương mẫu cùng Quý Thục Hiền ở bên này ăn cơm, chính đang ăn cơm thời điểm bên ngoài có người kêu nàng, Quý Thục Hiền ở sao? nghe được có người kêu tên nàng quý thục hiền lập tức đứng lên cầm chén đua đặt ở một bên nàng hướng bên ngoài đi đến lương thế thông nhìn lướt qua quý thục hiền chén đua hắn cũng đứng lên hướng bên ngoài đi tới ngoài cửa tân người phát thư chính cầm thư tín ở ngoài cửa đứng nhìn đến quý thục hiền ra tới hắn hỏi là quý thục hiền đồng chí sao quý thục hiền nghe trong thôn người ta nói quá trong thị trấn biêu cục người phát thư thay đổi nhìn người này xuyên y hề phục còn có trên người bối bao quý thục hiền liền biết hắn là người phát thư Quý Thục Hiền nhẹ giọng trả lời, ta là, là có ta tin sao? Có, cho ngươi. Người phát thư nói, lấy ra tam phong thư đưa cho Quý Thục Hiền. Cảm ơn ngươi. Quý Thục Hiền cầm tin hướng người phát thư nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ, đây là ta nên làm, ta còn muốn chuyển tin đi trước. Người phát thư đi rồi, Quý Thục Hiền cầm thư tín trở về nhà. Cầm tin trở lại trong phòng về sau, Quý Thục Hiền cũng không có lập tức xem tin, nàng trước đem tin đặt ở một bên, ăn cơm xong về sau. Nàng mới mở ra tin. Tam Phong thư đều là đế đô lại đây, quý phụ một phòng, quý đại tỷ cùng quý thắng hàng một phòng. Quý phụ viết tin hỏi bọn họ thi đại học sự tình, quý thắng hàng cùng quý thuộc bình tin tác nói một kiện chuyện rất trọng yếu, bọn họ hai cái ăn Tết muốn lại đây. Xem xong tin về sau, quý thuộc Hiền nhìn về phía Lương Thế Thông, "Thế Thông, đại tỷ cùng thắng hàng ăn Tết muốn lại đây." Lương Thế Thông sử sốt, theo sau nói, "Ta làm lương đem Tây xương phòng ở thu thập ra tới." Quý thuộc Hiền này sẽ trong lòng cao hứng. Nghe xong Lương Thế Thông nói nàng lập tức nói, không cần nương thu thập, chúng ta hiện tại vừa lúc không có việc gì, chúng ta đi thu thập đi. Trong nhà chăn có chút thầm ước, ngày mai ta lấy ra tới phơi phơi, phòng ta trước quét tức cảm giác, mở ra cửa sổ hít thở không khí, chờ đại tỷ cùng thắng hàng lại đây, có thể trực tiếp vào ở. Chính mình đại tỷ cùng đệ đệ muốn lại đây, tính lên bọn họ đã hơn một năm không gặp mặt, Quý thuộc Hiền này trong lòng vẫn là cao hứng. Hảo! Được đến Lương Thế Thông trả lời, Quý thuộc Hiền lập tức đứng lên. chúng ta đây hiện tại đi thu thập. Ân. Quý Thục Hiền đứng lên đi tây xương phòng. Duyệt Duyệt nhìn Quý Thục Hiền đi ra ngoài, nàng cũng chạy chậm theo qua đi. Hân Hân xem Duyệt Duyệt cùng qua đi, lập tức cùng qua đi. Quý Thục Hiền đi phía trước đi rồi hai bước, nhận thấy được mặt sâu động tĩnh, nàng quay đầu lại, nhìn chính mình khuê nữ chạy chậm cùng lại đây. Quý Thục Hiền thả chậm bước chân, chờ Duyệt Duyệt tới rồi Quý Thục Hiền bên người thời điểm, Quý Thục Hiền giữ chặt tay nàng. Duyệt Duyệt, ngươi gì cả cùng tiểu cứu muốn lại đây. Mụ mụ mang ngươi đi cấp gì cả tiểu cứu thu thập phòng được không? Gì? Cứu cứu, thu thập phòng. Duyệt duyệt không hiểu lắm quý thuộc hiền nói là ý gì, nhưng là cảm nhiệm đến mụ mụ vui vẻ, nàng chính mình cũng thực vui vẻ. Ngoan, đi, đi thu thập phòng. Lôi kéo duyệt duyệt tay đi phía trước đi, quý thuộc hiền nhìn về phía một bên hân hân, hân hân, ngươi còn nhớ rõ cứu cứu cùng gì sao? Chính là chúng ta năm trước đi đế đô, ngươi ở đế đô nhìn đến gì cùng cứu cứu? Đi đế đô thời điểm. Hân Hân đều đã 8 tuổi, nàng là nhớ rõ Quý Thắng Hàng cùng Quý Thục Bình, nghe xong Quý Thục Hiền nói, duyệt duyệt gật đầu. Di cùng cứu cứu muốn lại đây, chờ Di cùng cứu cứu lại đây, Hân Hân dẫn bọn hắn đi chúng ta trong thôn chơi được không? Thắng Hàng đã tới trong thôn, nàng đại tỷ là lần đầu tiên lại đây. Hân Hân gật đầu. Quý Thục Hiền đứng ở Hân Hân bên người, nhẹ nhàng nhu nhu Hân Hân đầu tóc. Đứa nhỏ này, gì thời điểm chịu mở miệng nói chuyện A. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau thu thập phòng. bọn họ thu thập phòng động tĩnh rất đại lương mẫu ở phòng bếp nghe được động tĩnh nàng lập tức hướng bên này đi tới nhìn đến quý thục Hiển cùng lương thế thông đều ở thu thập phòng nàng nghĩ hoặc căn phòng này đều để đó không dùng thật lâu lại không ai trụ sao lúc này thu thập đi lên nhìn về phía đứng ở cửa lương mẫu quý thục hiền khét cười lương ta đại tỷ cùng thắng hàng ăn tết muốn lại đây ta trước đem phòng thu thập hảo bọn họ ăn tết có thể ở lại lương mẫu nghe xong quý thục hiền nói cũng không ở bên ngoài đứng nàng lập tức từ bên ngoài tiến vào hạo hạo gì cùng cứu cứu muốn lại đây đó là chuyện tốt ta và các ngươi cùng nhau thu thập ân lương mẫu cùng quý thuộc hiền cùng nhau thu thập đồ vật quý thắng hàng cùng quý thuộc bình nói muốn lại đây ở quý thuộc hiền thu được tin ngày thứ ba bọn họ liền ngồi xe lửa tới rồi huyện thành ga tàu hỏa quý thắng hàng lần trước đã đã tới một lần lần này chính hắn biết lộ bọn họ lại đây về sau cũng không thông chi người đi tiếp bọn họ hai người ra huyện thành ga tàu hỏa trực tiếp đi đường tới rồi hồng tinh đại đội quý thắng hàng đã tới một lần Ở trong thôn ở 20 ngày qua, trong thôn còn có không ít người nhận thức hắn. Ngồi ở thôn đầu nói chuyện phía một đám người nhìn đến Quý Thắng Hàng cùng Quý Thục Bình cùng nhau từ thôn đầu đi vào tới. Các nàng nhìn về phía Quý Thắng Hàng nói, này không phải Quý Thanh Niên trí thức đệ đệ sao. Ngươi đây là từ đế đô lại đây xem tỉ tỉ ngươi. ân Quý Thắng Hàng sách theo đại bao trả lời. Đây là ngươi tức phụ đi. Ngươi tức phụ lớn lên thật xinh đẹp, các ngươi hai cái đứng chung một chỗ thật xứng. Ngươi cùng ngươi tức phụ cùng nhau tới tỷ tỷ ngươi ra ăn tê ta. Các ngươi đây là cho ngươi tỷ tỷ mang theo gì? Mang theo lớn như vậy một bao. Trong thôn một cái phụ nữ nhìn về phía Quý Thục Bình tò mò nói. Quý Thục Bình còn không có trả lời, Quý Thắng Hàng lập tức nói, đây là tỷ của ta, ta thân tỷ. Đến nỗi mấy thứ này là gì? Đều là cho ta nhị tỷ mang thứ tốt, liền không cho các ngươi nhìn. Quý Thắng Hàng nhiều ít hiểu biết một ít trong thôn người, toái miệng, miệng không buông tha người. Này sẽ nghe xong bọn họ nói, hắn cũng không khách khí, cũng chưa nói dễ nghe lời nói. Quý Thục Bình nghe Quý Thắng Hàng nói xong, nàng ở một bên cười cười, ta để nói rất đúng, thứ này đều là cho ta muội muội mang, không quá phương tiện cho các ngươi xem, liền không cho các ngươi nhìn, chúng ta liền đi trước. Quý Thục Bình nói, cùng Quý Thắng Hàng cùng nhau đi phía trước đi. Này đó trong thôn người ta nói lời nói không cái kiên kỵ, nàng nếu là thật là Thắng Hàng đối tượng, nghe được Thắng Hàng mang rất nhiều đồ vật cho chính mình tỉ tỉ, còn không được sinh khí. Những người này đều bất an hảo tâm A. Nay trong thôn cũng không yên ổn, cho rằng Thục Hiền ở trong thôn sinh hoạt tuy rằng khổ, nơi này người hẳn là thuần phác, nàng gặp được người hẳn là thiệt tình đãi nàng, sẽ không giống ở đế đô giống nhau không ít người đều tính kế nàng, hiện tại xem ra, nơi này người cũng không đều là thuần phác. Quý Thục Hiền còn không biết Quý Thục Bình cùng Quý Thắng Hàng đã tới rồi bọn họ trong thôn, nàng này sẽ đang ở cấp bọn nhỏ làm quần áo, lương mẫu cũng giúp đỡ Quý Thục Hiền cùng nhau làm. quý thục hiền mấy ngày nay đều ở tăng ca làm quần áo nàng nghĩ đều ăn tiết trước giúp bọn nhỏ đem quần áo làm tốt quý thục hiền bên này chính cấp bọn nhỏ làm quần áo nghe được tiếng đập cửa hân hân đang xem hai đứa nhỏ chơi nghe được tiếng đập cửa nàng lập tức chạy tới mở cửa hân hân mở cửa liền thấy đứng ở bên ngoài quý thắng hàng cùng quý thục bình quý thục bình mỉm cười nhìn về phía hân hân là hân hân đi trường cao không ít ngươi thẩm thẩm ở sao hân hân không nói chuyện lập tức trở về chạy Chạy tới Quý Thục Hiền bên người, hân hân kéo Quý Thục Hiền tay. Quý Thục Hiền chú ý tới hân hân động tác, dừng lại trong tay sống, đem việc may vá đặt ở một bên, bên ngoài người tìm ta. Hân hân gật đầu. Quý Thục Hiền đem việc may vá đặt ở rổ kim chỉ, nàng đứng lên đi ra ngoài, vừa mới đi rồi hai bước liền thấy từ bên ngoài đi vào tới Quý Thục Bình. Nhìn nâng chạy bộ lại đây Quý Thục Bình, Quý Thục Hiền có chút ngốc lăng, đại tỷ Nhìn đến nhà mình muội muội Quý Thục Bình trong lòng cũng vui vẻ, nàng gật đầu. Sao? Ngốc lăng, không quen biết đại tỷ. Nghe xong quý thục bình thanh âm, quý thục hiền hoàn hồn, đại tỷ, các ngươi hôm nay lại đây a? Như thế nào không kêu ta đi tiếp ngươi? Quý thục hiền bước nhanh đi qua đi, tiếp nhận quý thục bình trong tay sách theo bao. Quý thắng hàng trong tay bao quá lớn, kêu bao, quý thục hiền nhìn thoáng qua, nàng khả năng sách bất động. Sách bất động, quý thục hiền liền không đi tiếp quý thắng hàng bao, nhìn hắn nói, sách lớn như vậy bao, ngươi có mệnh hay không? Mệnh, ngươi không giúp ta tiếp nhận đi. Quý Thắng Hàng đem bao hướng Quý Thục Hiền bên kia đệ. Quý Thục Hiền mang theo Quý Thục Bình hướng trong phòng đi. Ngươi kêu bao ta nhưng sách bất động, ngươi đều biết trong nhà gì đều có, lại mang nhiều như vậy đồ vật làm gì. Ba cùng đại tỷ phải cho ngươi mang. Quý Thắng Hàng điểm môi. Lương mẫu này sẽ cũng buông đỉnh đầu sống, nàng hướng bên này nhìn qua, duyệt duyệt gì, duyệt duyệt cứu cứu, các ngươi lại đây. Nhìn về phía lương mẫu, Quý Thục Bình lập tức đã biết nàng là Quý Thục Hiền bà bà, Quý Thục Bình lập tức cười nói. Thiếm. Chúng ta lại đây nhìn xem duyệt duyệt cùng hạo hạo, mấy ngày nay liền quấy rời ngài. Quấy rời gì? Các ngươi là duyệt duyệt cùng hạo hạo gì cùng cứu cứu, các ngươi có thể tới ta cao hứng còn không kịp đâu, mau trong phòng ngồi. Lương mẫu tiếp đón này quý thục bình bọn họ vào nhà, nhìn bọn họ vào nhà về sau, lương mẫu cũng đi theo vào nhà, tới rồi trong phòng, lương mẫu cấp quý thục bình cùng quý thắng hàng vọt nước đường. Duyệt duyệt gì? Duyệt duyệt cứu cứu, các ngươi uống nước, ta đi nấu cơm. Trong nhà tới khách nhân. đến sớm một chút nấu cơm lần trước thế thông cùng thuộc hiền đánh heo thịt heo sườn heo còn có heo đại tràng đều còn có không ít nàng giữa chưa xào cái thịt heo lại làm thịt kho tàu xương sườn heo đại tràng cũng có thể bạo xào một cái lại xào cái khoai tây ti trong nhà còn có chút gạo hôm nay đều làm làm gạo cơm ăn duyệt duyệt gì là lần đầu tiên tới trong nhà đến hảo hảo chiêu đãi nàng nghe được lương mẫu muốn đi nấu cơm quý thục bình lập tức nói thím ta đi giúp ngài nhóm lửa Người nhà quê nấu cơm là muốn nhóm lửa, nàng tuy rằng sẽ không nhóm lửa, nhưng là lời khách sáo vẫn là muốn nói một câu. Lương mẫu nghe xong Quý Thục Bình nói lập tức xua xua tay, không cần không cần, duyệt duyệt gì, ngươi ngồi nghỉ ngơi, ta đi làm là được, Minh Huy sẽ cho ta nhóm lửa. Lương mẫu nói xong liền đi ra ngoài. Lương mẫu đi ra ngoài về sau, Quý Thục Bình lập tức nhìn về phía Quý Thục Hiền, ngươi này bà bà cũng không tệ lắm, bất quá xem tướng mạo người là có chút mềm. Quý Thục Hiền cười cười, tính cách là có chút mềm. Bất quá người thực hảo, đối ta cùng bọn nhỏ đều thực hảo, thiện lương. Đối với ngươi hảo là được, sẽ không có mẹ chồng nàng dâu vấn đề, nàng nói Minh Huy có phải hay không thế thông cháu trai. Hân hân ca ca. Đúng vậy, chính là hắn. Minh Huy hiện tại đều là đại hải tử, hiện tại thượng sơ trung, ở trong thị trấn thượng, học tập hảo đâu. kia hải tử thực hiểu chuyện. Quý thục hiền ngồi ở quý thục bình đối diện, khen lương Minh Huy. Duyệt duyệt ở bên ngoài chơi một hồi, xem mụ mụ không ở trong viện. nàng liền không muốn ở trong sân chơi, đặng chân ngắn nhỏ hướng trong phòng chạy. Hạo Hạo trực tiếp ném xuống trong tay món đồ chơi, hắn từ nhỏ trên ghế ngồi dậy, cũng hướng trong phòng đi. Hai đứa nhỏ tới rồi trong phòng, thấy Quý Thục Hiền cùng không quen biết người đang nói chuyện, Hạo Hạo đứng ở tại chỗ bất động. Duyệt Duyệt sửng sốt vài giây, lại hướng Quý Thục Hiền bên này chạy tới, chạy đến Quý Thục Hiền bên người trực tiếp ôm Quý Thục Hiền chân, mụ mụ. Quý Thục Bình thấy được Duyệt Duyệt, nàng trực tiếp cười, duỗi tay đi kéo Duyệt Duyệt tay, đây là Duyệt Duyệt đi. duyệt duyệt ta là gì ngươi còn nhớ rõ ta sao Dì ôm quá ngươi quý thục bình ôm duyệt duyệt kêu hội duyệt duyệt mới mấy tháng đại nàng tự nhiên là không nhớ rõ quý thục bình duyệt duyệt không trả lời quý thục bình nàng quay đầu lại nhìn về phía quý thục hiền mắt to nhìn chính mình mụ mụ do hỏi mụ mụ gì là gì sao quý thục hiền gật đầu ân là gì mụ mụ không phải nói cho ngươi gì muốn tới xem ngươi sao đây là gì duyệt duyệt qua đi ôm một cái gì được không sung sướng nghe xong quý thục hiền nói tự hỏi ba giây đồng hồ gật đầu xoay người đi tới quý thục bình bên người nàng giang hai tay hỏi quý thục bình muốn ôm một cái quý thục bình nhìn duyệt duyệt đáng yêu bộ dáng lập tức ngồi xổm xuống đem duyệt duyệt ôm lên tới rồi quý thục bình trong lòng ngực duyệt duyệt lập tức ôm nàng cổ gương mặt gần sắt nàng gương mặt gì quý thục bình bế lên duyệt duyệt quý thắng hàng nhìn có chút đỏ mắt hắn đi tới hạo hạo bên người trực tiếp đem hạo hạo bế lên tới hạo hạo người nhớ rõ cứu cứu không Hạo Hạo ngửa đầu nhìn về phía Quý Thắng Hàng, "Cứu cứu." Quý Thắng Hàng tươi cười thầm, hắn ôm Hạo Hạo có chút đắc ý nhìn về phía Quý Thục Bình, "Hạo Hạo nhớ rõ ta?" "Hắn nhớ rõ ta, không nhớ rõ ngươi." 56, Đệ 56 chương. Xuyên thành 70 vận may tức phụ. Nhìn Quý Thắng Hàng có chút dáng vẻ đắc ý, Quý Thục Bình khét cười, "Hạo Hạo khi đó như vậy tiểu, hắn sao có thể nhớ rõ chủ ngươi a?" Quý Thắng Hàng ôm chặt Hạo Hạo, đắc ý nhìn về phía Quý Thục Bình. hắn vừa mới kêu ta cứu cứu không nhớ rõ như thế nào biết ta là hắn cứu cứu quý thục bình không để ý tới lệ đệ, đệ nàng trực tiếp nhìn về phía hạo hạo hạo hạo tới kêu gì hạo hạo ở quý thắng hàng trong lòng ngực an an tĩnh tĩnh nhìn quý thục bình liếc mắt một cái gì tiểu hài tử nghe lời ngoan ngoãn thanh âm truyền tới quý thục bình trên mặt tươi cười thâm quý thắng hàng trên mặt tươi cười đọc lại nhìn lệ đệ, đệ không nói quý thục bình nghiêm trang nói thấy đi chúng ta hạo hạo là nghe lời Ngươi làm hắn kêu cứu cứu, hắn liền hô. Mới không phải bởi vì nhớ rõ ngươi. Quý Thục Hiền ở một bên nhìn Quý Thắng hàng trên mặt hoài nghi nhân sinh biểu tình, nàng khét lời. Ngươi mấy ngày nay ở nhà nhiều cùng Hạo Hạo tiếp xúc tiếp xúc, Hạo Hạo hiện tại đã có một chút ký sự. Ngươi hiện tại nhiều dẫn hắn chơi, lần sau tai kiến thời điểm có lẽ hắn sẽ nhớ rõ ngươi. Quý Thục Bình gật đầu. Thục Hiền nói rất đúng, ngươi hiện tại nhiều đái Hạo Hạo chơi chơi, chờ lần sau Thục Hiền mang Hạo Hạo đi đế đô thời điểm, có lẽ Hạo Hạo liền nhận thức ngươi. Tỷ muội hai cái kẻ sứa người hòa nói, "Quý thắng hàng nhũ môi, thôi đi, có lẽ quý thuộc hiền lần này là có thể cùng chúng ta cùng đi Đế Đô." Hắn ba nói, "Hiện tại thi đại học khôi phục, các đại học đều ở vội chiêu sinh sự tình. Thí sinh hẳn là thực mau liền sẽ thu được thư thông báo trúng tuyển, trường học bên kia hẳn là sẽ mau chóng khôi phục dạy học, phòng trưng năm trước hoặc là ăn Tết kia sẽ các đại học thư thông báo trúng tuyển liền sẽ hạ phát xuống dưới. Quý thuộc hiền ghi danh Đế Đô đại học. Lần này nếu muốn thi đầu. Bọn họ khả năng sẽ cùng nhau hồi đế đô. Lần sau gặp lại khẳng định sẽ không giống như bây giờ cách 1-2 năm gặp lại. Quý Thục Bình ôm duyệt duyệt, nàng gật đầu, kia nhưng thật ra. Trả lời Quý Thắng Hằng nói, Quý Thục Bình nhìn về phía Quý Thục Hiền. Thục Hiền, nếu ngươi cùng Thế Thông đều thi đậu đại học, các ngươi năm sau cùng chúng ta cùng đi đế đô sao? Đến lúc đó nhìn xem đi, ta cùng Thế Thông còn không có thương lượng việc này. Nếu muốn đi nói lần này là muốn mang ta bà bà cùng hân hân, minh huy cùng nhau quá khứ. Minh Huy hiện tại thượng sơ trung, hân hân cũng lên lớp 3, đi đế đô này hai đứa nhỏ đi học vấn đề cũng là muốn giải quyết. Nàng cùng thế thông lén nói qua đi đế đô sự tình, nếu thật sự bắt được thông chi thư, khả năng sẽ trước tiên qua đi, đem phòng ở tìm hảo, bọn nhỏ cùng sự tình cũng muốn an bài hảo. Là cái này lý, hai tử đi học sự tình là đại sự, muốn đem hải tử đi học sự tình an bài hảo. Quý Thục Bình cùng Quý Thục Hiền tán gẫu, trong thôn, lương thế thông cưới xe đạp từ vương đại lực ra trở về. vừa mới vào thôn tử liền nghe được có người kêu hắn lương gia tiểu tử ngươi đã trở lại ngươi mau về nhà nhìn xem đi ngươi tức phụ tỷ tỷ cùng đệ đệ lại đây lương thế thông dưới chân động tác hơi hơi dừng lại lái xe tốc độ chậm lại bất quá thực mau phản ứng lại đây hắn nhìn về phía người nói chuyện nói ân lương thế thông nhanh hơn tốc độ lái xe về nhà trong thôn ngồi ở tại chỗ tiếp tục thảo luận này quý thanh niên trí thức tỷ tỷ nhìn quái xinh đẹp đâu cùng quý thanh niên trí thức lớn lên không sai biệt lắm là không sai biệt lắm đều đẹp, không chỉ có đẹp, nhìn cũng rất có lễ phép có khí chất. Này thành phố lớn tới chính là không giống nhau. Ngươi xem nhân ra nói chuyện khách khí đâu? Này quý thanh niên trí thức tỷ tỷ kết hôn sao? Nhìn ngoan tuổi trẻ đâu? Không biết, nếu không tìm người đi hỏi thăm hỏi thăm đi. Này lương thế thông cưới quý thanh niên trí thức trong nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt, không biết cưới quý thanh niên trí thức tỷ tỷ, nhà này có thể hay không cũng càng ngày càng tốt. Thôn đuôi lương ra, lương thế thông lái xe về đến nhà, đem xe đẩy đến trong viện đình hảo. lương mẫu nghe được động tĩnh từ phòng bếp ra tới nhìn đến lương thế thông đem xe đình hảo nàng không nói chuyện đứng ở phòng bếp cửa đối với lương thế thông vây tay nhìn lương mẫu hướng hắn vây tay lương thế thông mẹ ta bố đi qua đi đứng ở lương mẫu trước mặt lương thế thông thấp giọng nói nương lương mẫu lôi kéo lương thế thông vào phòng bếp tới rồi trong phòng bếp lương mẫu hạ giọng nói thế thông thục hiền tỷ tỷ cùng đệ đệ đều lại đây ngươi qua đi hảo hảo nói chuyện đối thục hiền hảo điểm trong ngăn tủ có điểm tâm kẹo Ngươi lấy ra tới cấp hải tử gì cùng cứu cứu ăn Ở lương mẫu trong lòng nhi tử là tốt Nhưng là con dâu là người thành phố Tuy rằng cảm thấy nhi tử là tốt Nhưng là nàng trong lòng vẫn là sợ Con dâu người trong nhà sẽ xem không chúng nhi tử Cho nên theo bản năng muốn lương thế thông Ở quý thắng hàng cùng quý thuộc bình Trước mặt hảo hảo biểu hiện Nghe xong lương mẫu nói Lương thế thông khẽ cười, Hảo, nương, ta hãy đi trước nhìn xem Lương mẫu gật đầu chung ngươi mau qua đi đi Ta nấu cơm Ta giữa chưa làm vài cái thịt đồ ăn đâu, này duyệt duyệt gì lần đầu tiên lại đây, đến hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi. Ân. Lương Thế Thông trả lời một tiếng, đi nhanh hướng nhà chính đi đến. Nhà chính, Quý Thục Bình đang ở cùng Quý Thục Hiền nói chuyện, nhìn đến Lương Thế Thông từ bên ngoài đi vào tới, nàng đình chỉ nói chuyện. Lương Thế Thông nhìn về phía Quý Thục Bình cùng Quý Thắng Hàng chào hỏi, đại tỷ, Thắng Hàng. Mội phu đã trở lại. Nghe Thục Hiền nói ngươi đi vội. Quý Thục Bình nhìn về phía Lương Thế Thông nói. ân đi trong thị trấn một chuyến lương thế thông nói đi tới ngăn tủ bên kia từ trong ngăn tủ đem điểm tâm cùng kẹo đem ra đại tỷ thắng hàng an đường lương thế thông đem kẹo đặt ở quả rổ quý thắng hàng cùng quý thục bình đều là đại nhân hai người không ăn đường bất quá nhưng thật ra cấp bọn nhỏ cầm hai cái kẹo làm bọn nhỏ ăn duyệt duyệt được đến kẹo liền không nghĩ tiếp tục đãi ở quý thục bình trong lòng ngực nào muốn xuống dưới quý thục bình phóng nàng xuống dưới được đến tự do duyệt duyệt lập tức cầm kẹo đi hướng hân hân kéo lại hân hân tay tỉ tỉ đường ngươi ăn đường sao hân hân trong tay cũng có đường quý thuộc bình vừa mới trảo cho nàng nghe xong duyệt duyệt nói hân hân mở ra chính mình tay ý bảo duyệt duyệt xem nàng trong tay kẹo nàng chính mình có đường không cần duyệt duyệt kẹo nhìn đến hân hân trong tay có đường duyệt duyệt đem chính mình kẹo đặt ở trong túi một cái lấy ra tới một cái đưa cho hân hân lột ra hân hân giúp duyệt duyệt đem kẹo lột ra hân hân đem kẹo nhét ở trong miệng tạp đi tạp đi ăn một hồi cười tủm tỉm nhìn về phía hân hân ngọt ăn ngon hạo hạo như cũ an an tĩnh tĩnh ở quý thắng hàng trong lòng ngực đợi hắn kẹo là quý thắng hàng giúp hắn lột hắn ngồi ở quý thắng hàng trong lòng ngực gan an, an tĩnh tĩnh ăn đường kia tư thế muốn nhiều tự tại có bao nhiêu tự tại nhìn hạo hạo như vậy quý thuộc hiền buồn cười chụp hắn một chút không cần vẫn luôn ở ngươi cứu cứu trong lòng ngực nhị, ngươi đi cùng mội mội cùng nhau chơi hạo hạo nhìn, nhìn quý thắng hàng lại quay đầu lại nhìn nhìn duyệt duyệt Yên lặng từ Quý Thắng Hàng trong lòng ngực xuống dưới, hướng duyệt duyệt bên kia đi đến, cùng các nàng cùng nhau đi ra ngoài chơi. Mấy cái hài tử đi ra ngoài về sau, trong phòng chỉ có Quý Thục Hiền bọn họ bốn cái đại nhân, mấy cái đại nhân ngồi ở cùng nhau nói chính sự. Quý Thục Hiền cùng Quý Thục Bình ở trong phòng Hàn Huyên một giờ tả hưu, Minh Huy từ bên ngoài vào được, thầm thầm. Hô Quý Thục Hiền một tiếng, Minh Huy không quên lương mẫu dặn dò, hắn hướng Quý Thắng Hàng cùng Quý Thục Bình bên kia nhìn lại, gì cả, tiểu cứu, ăn cơm. Đây là Minh Huy. Quý Thục Bình nhìn về phía Quý Thục Hiền dò hỏi. Đúng vậy, chính là hắn. Minh Huy cùng lương thế thông lớn lên có chút giống, còn tuổi nhỏ đều có thể nhìn ra tới hắn xoay khí, trưởng thành nhất định là cái tiểu xoay ca. Đứa nhỏ này vừa thấy chính là hiểu chuyện hài tử. Quý Thục Bình để sát vào Quý Thục Hiền nói, không tồi hài tử. Nàng muội muội gả cho muội phu vẫn là không tồi, nhà bọn họ người nhìn đều là không tồi, hơn nữa trong nhà không có quá nhiều huynh đệ tỉ muội, trong nhà mâu thuẫn cũng ít. Ân, tỷ, chúng ta đi rửa tay đi. Quý Thục Hiền cùng Quý Thục Bình cùng nhau đi ra ngoài rửa tay, Lương Thế Thông cũng mang theo Quý Thắng Hàng qua đi rửa tay, người một nhà rửa mặt hảo về sau bắt đầu ăn cơm. Lương mẫu tay nghề là thật sự hảo, hôm nay càng là phế đi chút tâm tư nấu cơm, trên bàn cơm mỗi một đạo đồ ăn làm đều rất có vị, ăn lương mẫu làm đồ ăn, Quý Thục Bình thành tâm thành ý khích lệ, thím tay nghề thật tốt, này đồ ăn ăn rất ngon. Lúc này người đều nhiệt tình hiếu khách, không có cấp khách nhân gấp đồ ăn dùng một đôi chiếc đũa không vệ sinh cách nói, nghe được Quý Thục Bình khen nàng làm đồ ăn, ăn ngon, Lương Mẫu lập tức cấp Quý Thục Bình gấp một miếng thịt đặt ở nàng trong chén, "Thích ăn, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút." Duyệt Duyệt cứu cứu cũng ăn nhiều một chút. Lương Mẫu nói cấp Quý Thắng Hàng cũng gấp một miếng thịt. "Cảm ơn thím." Quý Thắng Hàng nhìn về phía Lương Mẫu nói lời cảm tạ. "Tới rồi nhà ta buông ra ăn, các ngươi không cần câu nệ, đều ăn nhiều một chút." Lương Mẫu cười tiếp đón Quý Thắng Hàng cùng Quý Thục Bình. Mấy cái hài tử nhìn thấy thịt, này sẽ cũng đều vui vui vẻ vẻ ăn thịt. Một bữa cơm ăn khách và chủ tận hoan, sau khi ăn xong, Quý Thục Bình cùng Quý Thắng Hàng làm thật lâu xe lửa đều có chút mệt mỏi, Quý Thục Hiền mang theo bọn họ đi tây xương phòng, làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Phòng đều là trước tiên thu thập tốt, chăn cũng đều phơi, Quý Thục Hiền mang theo bọn họ qua đi, đem giường đất phô hảo, làm cho bọn họ nghỉ ngơi, theo sau nàng liền đi ra ngoài. Tây xương hai gian phòng, Quý Thắng Hàng ngủ ở tiểu nhân một gian trong phòng. Quý Thục Bình ngủ ở khá lớn trong phòng, phòng lớn, cửa sổ lớn hơn một chút, từ trong phòng mặt có thể thấy bên ngoài cảnh tượng. Trong viện, Hân Hân ở mang theo hai đứa nhỏ chơi, Lương Mẫu ngồi ở trong viện giặt quần áo, Quý Thục Hiền cầm kim chỉ, ngồi ở trong viện làm quần áo. Nông ra bình đạm hạnh phúc một màn. Quý Thục Bình nhìn nhìn, chậm rãi có buồn ngủ, trong lúc ngủ mơ, nàng mơ thấy nàng muội muội. Nàng muội muội bị người hãm hại không gả cho Lương Thế Thông, mà là bị nàng ba ba tiếp hồi đế đô, gả cho một cái công nhân. kia công nhân đánh lão bà, nàng muội muội mang thai thời điểm bị cha tân đến chết. Quý Thục Bình cả kinh, bỗng nhiên mở mắt. Từ trên giường đất nửa ngồi dậy, nhìn trước mắt cảnh tượng, Quý Thục Bình hoảng hốt vô vô chính mình bộ ngực, may mắn chỉ là ngộng. Nàng như thế nào sẽ đem muội muội cùng cái kia cha nam liên hệ ở bên nhau? Chu Khải Vũ cái kia cha nam, Thục Hiền cũng chưa gặp qua, nàng thế nhưng sẽ đem nàng cùng Thục Hiền liên hệ ở bên nhau. Nhà nàng Thục Hiền cùng muội phu kết hôn, bọn họ hiện tại có một đôi song bảo thai nhi nữ. Bọn họ quá thực hạnh phúc. Đến nỗi Chu Khải Vũ, nam nhân kia đã cùng Quý Thục Hân cột vào cùng nhau. Về sau bọn họ là muốn kết hôn, cho dù tương lai Chu Khải Vũ ra bảo, ra bảo cũng là Quý Thục Hân, cùng nhà nàng Thục Hiền là không có quan hệ. Làm một cái ác mộng, Quý Thục Bình không lớn có thể ngủ rồi, nàng xuyên quần áo dày từ trong phòng ra tới. Quý Thục Hiền đang ở làm quần áo, nhìn đến Quý Thục Bình ra tới, nàng ngẩng đầu nói, đại tỷ như thế nào không ngủ nhiều sẽ. Ngủ rất lâu rồi, không nghĩ ngủ. Ngươi ở làm quần áo. Quý Thục Bình hướng Quý Thục Hiền bên kia đi qua đi. Quý Thục Hiền gật đầu, Ân, muốn ăn Tết, cấp mấy cái hải tử làm kiện quần áo mới xuyên. Quý Thục Bình đi đến Quý Thục Hiền bên người, kéo một cái ghế nhỏ ở bên người nàng ngồi xuống, nhìn nàng làm quần áo, thấp giọng nói, trước kia ở nhà cũng không gặp ngươi đã làm quần áo, vẫn luôn cho rằng ngươi không quá sẽ làm loại này sống, không nghĩ tới ngươi làm quần áo còn khá tốt, này việc may vá làm rất tinh tế, quần áo làm kim chỉ thực mật. đều không quá có thể nhìn ra lô kim tới. Quý Thục Hiền đời trước liền tương đối am hiểu nữ hồng, sau lại đương chủ mẫu liền không quá sợ nữ đỏ, nhưng là tay nghề là không rơi xuống, đi vào nơi này về sau, nàng có đem nữ hồng nhặt lên tới, nữ hồng cùng việc may vá cùng một nhịp thở, nàng nữ hồng hảo việc may vá làm tự nhiên là tốt. Quý Thục Hiền ngẩng đầu nhìn về phía Quý Thục Bình, đại tỷ, ta còn không có cho ngươi làm quá quần áo, vừa lúc năm trước ở nhà nhằn dối, chờ cấp bọn nhỏ làm tốt quần áo, ta cho ngươi làm một kiện đi. hiện tại thi đại học kết thúc, nàng cũng không tiếp theo sống, nàng buổi tối nhiều bận việc, mau chóng đem mấy cái hài tử quần áo làm tốt, đem bọn nhỏ quần áo làm tốt về sau, cấp đại tỷ làm một kiện, có thể hay không bận quá, quý Thục bình trong lòng là muốn muội muội cho nàng làm quần áo, nàng xuyên qua muội muội cho nàng làm dày, thật là thoải mái, còn không có xuyên qua muội muội cho nàng làm quần áo, quần áo mới, nàng có thể mua, nhưng là muội muội làm được đem không giống nhau, không có mặc quá liền đặc biệt muốn một kiện, không nổi. Ta cấp bọn nhỏ làm tốt liền cho ngươi làm. Quý thuộc Bình không lại khách khí, nàng gật đầu, "Tiêu hành, đến lúc đó liền vất vả ngươi cho ta làm, chờ ngày mai ta đi huyện thành mua bố đi, mua bố làm ngươi cho ta làm quần áo. Bố không cần mua, trong nhà còn có bố, ta cho ngươi làm. Nàng phía trước mua bố còn có một hối, vừa lúc đủ cấp đại tỷ làm một kiện quần áo. "Tiêu hành, vậy không mua. Quý thuộc Hiền cùng Quý thuộc Bình nói nói tốt làm quần áo sự tình. quý thắng hàng là qua vài thiên tài biết quý thục hiền phải cho quý thục bình làm quần áo sự tình hắn thấy quý thục hiền tự cấp quý thục bình đo kích cỡ nghi hoặc nói quý thục hiền ngươi đang làm cái gì quý thục hiền một bên cấp quý thục bình đo kích cỡ một bên ngẩng đầu nhìn quý thắng hàng liếc mắt một cái cấp đại tỷ đo kích cỡ a ta biết ngươi là đo kích cỡ ngươi cấp đại tỷ đo kích cỡ làm cái gì quý thắng hàng nhìn về phía quý thục hiền dò hỏi cấp đại tỷ làm quần áo quý thuộc hiền bình tĩnh trả lời quý thắng hàng ngươi cấp đại tỷ làm quần áo không cho ta làm nha quý thắng hàng ngữ khí tựa hồ có chút ý khuất quý thuộc hiền cầm thước đo nhìn về phía hắn ngươi muốn cho ngươi làm bất quá muốn năm sau còn có mấy ngày liền ăn tết mấy ngày nay phỏng trừng nàng là có thể đem đại tỷ quần áo làm tốt thắng hàng phải đợi năm sau năm sau liền năm sau đi ngươi đừng quên cho ta làm ngươi đều cấp đại tỷ làm rõ ràng bọn họ mới là xong bảo thai làm quần áo cũng chưa nghĩ cho hắn làm sẽ không quên Quý Thục Hiền có chút buồn cười trả lời. Người có thể nhớ kỹ liền hảo, ta đi thanh niên trí thức điểm tìm trì đại ca. Lương Thế Thông gần nhất mấy ngày nay luôn là đi sớm về trễ, ngày thường Minh Huy mang theo mấy cái hải tử chơi, Quý Thắng Hàng ở Lương ra cũng không gì sự làm, hắn không có việc gì thời điểm liền đi thanh niên trí thức điểm tìm trì mặt chơi. Quý Thục Bình nhưng thật ra không đi ra ngoài quá, nàng tới Lương ra về sau, mỗi ngày đều là ở nhà cùng Quý Thục Hiền. Lương mẫu cùng nhau nói chuyện, có đôi khi chạm vạng thời điểm. Quý Thục Hiền sẽ mang theo Quý Thục Bình đi ra ngoài đi một chút, bất quá cũng liền ở thôn đuôi đi một chút, không như thế nào đi qua thôn đầu. Quý Thắng Hàng đi tìm chỉ mặc, Quý Thục Bình chờ Quý Thục Hiền cho nàng lượng hảo kích cỡ ngồi ở một bên trên ghế nói, này trì thanh niên trí thức có gì ma lực. Thắng Hàng thường xuyên cùng hắn cùng nhau chơi liền tính, ta ở đế đô thời điểm 3 cũng thường xuyên khen hắn. Lương phụ giúp quá chỉ mặc, hắn này thường cùng chỉ mặc liên hệ cũng rất nhiều. Chi mặc người kia, Quý Thục Hiền tiếp xúc cũng không nhiều. Nàng cũng không phải đặc biệt hiểu biết chỉ mặc, liền biết chỉ mặc là một cái có học vấn, có lễ phép, ngày thường đối ai thái độ đều ôn hòa có lễ, nhưng là đối ai lại đều không quá phận thân cận người. Quý thuộc hiền cười cười nói, có hay không ma lực ta không biết, bất quá chỉ thanh niên trí thức xác thật là cái không tồi người, lớn lên đẹp, người cũng rất có năng lực. Nghe xong quý thuộc hiền trả lời, quý thuộc bình buồn cười nói, kia hắn cùng mọi phu ai đẹp à. Nhà ta thế thông đẹp à, chỉ mặc cùng nhà ta thế thông liền không phải một cái loại hình. Nhà ta thế thông thành thuộc cổ trọng, nhìn liền sẽ làm người cảm giác có cảm giác an toàn. Chỉ mặc không giống nhau, hắn đối ai đều thực ôn nhu, chính là một cái ôn nhu học sinh, Ngươi ngẫm lại ba đi, cảm giác hắn cùng ba tính cách có một chút giống. Mặt ngoài đều nghe ôn hòa có lễ, nhưng là nội bộ đều thực lạnh nhạt. Kia trách không được ba khen hắn, ba thích cái loại này người. Chỉ thanh niên trí thức sắc thật rất nhận người thích, trong thôn đại nhân hải tử đều thích hắn. Trong thôn thật nhiều phụ nữ đều muốn chỉ thanh niên trí thức đương con rể đâu Không chỉ có như thế, thanh niên trí thức điểm cũng có rất nhiều nữ hài tử thích chỉ thanh niên trí thức, muốn gả cấp chỉ thanh niên trí thức đâu. Bất quá này đều đã nhiều năm, nàng cũng không gặp chỉ thanh niên trí thức cùng cái nào nữ nhân đi gần quá. Quý thục bình cười cười, không lại tiếp tục cùng quý thục hiền nói chỉ mặc sự tình, ngược lại nói lên chuyện khác. Thời gian từng ngày qua đi, tháng chạp 29, trong thôn đã có hai cái thanh niên trí thức thu được thư thông báo trúng tuyển. Một cái là lưu mai. thu được tỉnh nội y khoa đại học thư thông báo trúng tuyển còn có một cái là thanh niên trí thức điểm nam thanh niên trí thức thu được chính là tỉnh ngoại một cái trường dạy nghề thông chi thư trong thôn có hai người thu được thư thông báo trúng tuyển liền có không ít người tới đại sảnh quý thuộc hiển cùng lương thế thông có hay không thu được thư thông báo trúng tuyển nghe được quý thuộc hiển cùng lương thế thông không thu đến thông chi thư trong thôn người lại lần nữa thảo luận lên đều nói quý thuộc hiển bọn họ chưa nói đến thông chi thư khẳng định là không thi đâu nhìn đến trong thôn người thu được thông chi thư Chính mình không thu đến, Quý Thục Hiền này trong lòng cũng là có chút nôn nóng. Quý Thục Bình vẫn luôn ở lương ra đợi, nàng đã nhận ra muội mội nôn nóng. Nhìn đến Quý Thục Hiền từ trong phòng ra tới, Quý Thục Bình lập tức đến gần nàng, Thục Hiền. Đại tỷ. Quý Thục Hiền bước nhanh đi qua đi. Quý Thục Bình cười cười, muốn hay không tâm sự. Hảo Nha! Quý Thục Hiền cùng Quý Thục Bình đi nàng phòng, ngồi ở trên giường đất. Quý Thục Bình dối tay đem Quý Thục Hiền trên trán tóc mái liêu đi lên, bất chi bất giác người đều lớn như vậy. Ta còn nghĩ ngươi vẫn là cái hải tử đâu. Nhìn Quý Thục Bình thình lình xảy ra thân mật động tác, Quý Thục Hiền trong lòng hơi hơi ấm. Thì, ta trưởng thành. Đúng vậy, trưởng thành, đều sinh hải tử. Quý Thục Bình cảm thán, một hồi lâu về sau nhìn về phía Quý Thục Hiền nói, trong chớp mắt ngươi đều thành đương nương người, ngươi nói một chút, ngươi đều đương đương, như thế nào còn như vậy ổn không nhẫn nhịn. Quý Thục Bình như vậy vừa nói, Quý Thục Hiền lập tức nghĩ tới thư thông báo chúng tuyển sự tình, nàng cười cười. Cũng không phải tổn không nhẫn nhịn, chính là có chút nôn nóng, lưu tỷ bắt được thông chi thư, còn có một cái thanh niên trí thức cũng thu được thông chi thư, ta bên này không nhìn thấy thông chi thư, trong lòng có chút sốt ruột, không biết có phải hay không thật sự không thi đậu. Ngươi không phải dự đánh giá quá thành tích sao? Các trường học chúng tuyển phân số đều ra tới, dựa theo ngươi dự đánh giá điểm là có thể thi đậu đại học, sợ gì? Hơn nữa, ta cùng thắng hàng thư thông báo chúng tuyển cũng đều không thu đến đâu, chúng ta bốn người khả năng không lớn một cái cũng chưa thi đậu. Nàng chính mình nàng có chút không đế, bất quá thắng hàng học tập là thật sự hảo, chính là nàng không thi đậu, thắng hàng hẳn là cũng là có thể thi đậu. Thắng hàng kia hài tử, không nói tính cách như thế nào, học tập kia từ nhỏ liền không kém quá. Ân, đại tỷ ta biết đến. Quý thuộc Hiền nhỏ giọng nói, nàng kỳ thật chính là có chút vội vàng mà thôi, trong lòng là có chút chờ mong thi đậu đại học đi đế đô, nếu không thi đậu, kia nguyện vọng liền phải thất bại. Đừng nghĩ quá nhiều, khẳng định có thể thi đậu, vấn đề thời gian, chờ một chút. Chờ một chút có lẽ thư thông báo chúng tuyển liền đưa lại đây. Hảo! Có Quý thuộc Bình an ổn, Quý thuộc Hiền trong lòng khá hơn nhiều, liền không lại tưởng thư thông báo chúng tuyển sự tình, bắt đầu thanh thản ổn định cùng Lương Mẫu cùng nhau chuẩn bị ăn Tết đồ vật. Muốn ăn Tết, Lương Thế Thông cũng không lại đi trong thị trấn, hắn ở nhà bồi Quý thuộc Hiền cùng nhau chiếu cố hài tử, chuẩn bị ăn Tết. Đêm 30 hôm nay, Lương ra người ăn một đốn phong phú cơm tất niên, cơm tất niên kết thúc về sau, người một nhà cũng không có lập tức về phòng. Quý thắng hàng phía trước cùng trì mặc cùng đi huyện thành một chuyến. Hắn ở huyện thành mua một ít tiểu pháo hoa pháo trúc, ăn cơm xong hắn liền phóng tiểu pháo hoa. Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo không thấy quá pháo hoa, nhìn nho nhỏ pháo hoa, Duyệt Duyệt trực tiếp nhảy dựng lên hoan hô, hoa, hoa hoa. Hân Hân cùng Minh Huy tuy rằng lớn bài tuổi, nhưng là này hai đứa nhỏ cũng không nhìn thấy quá pháo hoa, này sẽ bọn họ hai cái nhìn pháo hoa trong mắt cũng tràn ngập tò mò. Hân Hân trong ánh mắt mang theo ngôi sao giống nhau cười, Minh Huy trực tiếp đi tới Quý thắng hàng trước mặt. Tiểu cứu, ta có thể cùng nhau phóng sao?" Quý Thắng Hàng nhìn đến Minh Huy lại đây, lập tức đưa cho hắn một cái nho nhỏ pháo hoa, "Chính ngươi phóng, cẩn thận một chút bị tạc tới tay." "Ta sẽ ly xa một ít." Minh Huy cầm điếu thuốc hoa, bậc lửa que diêm theo sau bậc lửa pháo hoa. Cười pháo hoa từ pháo hoa ống ra tới, phanh một tiếng ở mấy mét cao trên bầu trời bậc lửa. Lương gia này động tĩnh rất đại, đêm 30 buổi tối rất nhiều người không ngủ, đại đa số người đều ở trong thôn qua lại đi lại, thấy lương gia bên này có pháo hoa. Trong thôn người đều thích xem náo nhiệt, đều chạy tới. Lương ra cửa tụ tập một đám người, những người đó đứng ở lương gia cửa gõ cửa. Lương Thế Thông đi khai môn, nhìn ngoài cửa người, hắn nhàn nhạt dò hỏi, có việc? Lương ra tiểu tử, ta xem nhà ngươi có pháo hoa ở không trung bậc lửa, đó có phải hay không pháo hoa? Chúng ta có thể vào xem không? Lương Thế Thông hướng bên ngoài nhìn lướt qua, bên ngoài đứng rất nhiều người. Những người này nếu là đều tiến trong viện, trong viện có thể hay không thịnh hạ bọn họ thật đúng là không nhất định. Hơn nữa pháo hoa có hỏa, nhiều người như vậy vây quanh ở trong viện dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Liên ở ngoài cửa xem đi, ở bên ngoài phóng. Lương Thế thông nói xong bước nhanh trở về trong viện, đi đến Quý Thắng Hàng bên người trầm giọng nói, đi bên ngoài phóng đi. Quý Thắng Hàng hướng ngoài cửa nhìn lướt qua, thấy bên ngoài người, hắn lập tức minh bạch Lương Thế thông vì cái gì làm hắn đi bên ngoài thả. Hảo! Quý Thắng Hàng cầm điếu thuốc hoa đi ra ngoài, mấy cái hải tử cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Bọn nhỏ đều đi ra ngoài. Trong nhà đại nhân tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục ở trong phòng đợi, cũng đều đi ra ngoài, muốn xem mấy cái hải tử phòng ngừa hải tử phát sinh nguy hiểm. Lương gia bên này pháo hoa đưa tới một đám người quan khán, thanh niên trí thức điểm bên kia, Lưu Mai cùng một cái khác thi đậu Đại học Nam thanh niên trí thức, cũng cầm pháo hoa ra tới, chuẩn bị phóng pháo hoa. Này pháo hoa là bọn họ lần trước cùng trì mặc cùng đi cùng tiêu xã mua, bên này huyện thành vẫn là lần đầu tiên thượng pháo hoa, có thể mua được pháo hoa bọn họ cũng thực ngoài ý muốn, bất quá pháo hoa đẹp bọn họ thi đậu đại học trong lòng cao hứng liền mua cái pháo hoa thả chúc mừng một chút lương ra bên này chính phóng pháo hoa thanh niên trí thức điểm bên kia pháo hoa cũng thả lên thanh niên trí thức điểm bên kia pháo hoa càng cao dừng ở giữa không trung thanh một tiếng lộng lây loa mắt nhìn thanh niên trí thức điểm bên kia pháo hoa không biết hai hô một câu các ngươi mau xem bên kia bên kia cũng có người phóng pháo hoa thật là đẹp mắt ai phóng nha ta nhìn như là thanh niên trí thức điểm phóng nay ngoạn ý rất quý tuy rằng đẹp Nhưng là lãng phí tiền, này trừ bỏ thanh niên trí thức ai còn sẽ phóng. Cũng liền thanh niên trí thức điểm những cái đó phá của đàn bà sẽ phóng một cái phụ nữ trung niên lớn tiếng nói. Phụ nữ trung niên thanh âm rất đại, quý thắng hàng nghe thấy được. Quý thắng hàng yên lặng nhìn nàng một cái. Mấy đồng tiền, quý sao? Quý thuộc hiền khét lời, không quý, ngươi có thể kiếm tiền, một tháng mấy chục tiền lương đâu, liền mấy chục đồng tiền một chút đều không quý. Bọn họ phóng pháo hoa, những người này lại đây nhìn, không cầu nói tốt Cũng không cần phải nói mua pháo hoa phá của, bọn họ hoa chính mình tiền tưởng ngoạn nhạc một chút quan bọn họ gì sự. Quý thuộc hiền lời này nói chính là mang theo chút trào phúng ý vị, phụ nữ trung niên mặt có chút đỏ lên. Quý thuộc hiền ý tứ này là nàng nghèo. Phụ nữ trung niên tưởng phản bác, nhưng là hơi há mổm, thật đúng là không có biện pháp phản bác, nàng giống như thật sự rất nghèo. Phụ nữ trung niên không có phản bác nói, người bên cạnh nhìn xem nàng nói, thanh niên trí thức điểm bên kia pháo hoa rất lớn, muốn hay không qua đi nhìn xem. Đi, như vậy đại thanh niên trí thức khẳng định phải tốn càng nhiều tiền mua, không giống nào đó người mua cái tiểu pháo hoa liền bắt đầu khoe khoang, liền đại học cũng chưa thi đầu, này sẽ liền phóng pháo hoa, cũng không biết khoe khoang gì. Phụ nữ trung niên kia lời nói là nói thẳng quý Thục Hiền không thi đậu đại học, không thi đậu đại học còn khoe khoang. Quý Thục Hiền lạnh nhạt quét nàng bối liếc mắt một cái, trực tiếp quay đầu lại nhìn về phía quý Thắng Hàng, Thắng Hàng, ngươi không phải mua ba cái đại pháo hoa sao? Dọn ra tới một cái thả. kia ba cái đại vốn là lưu trữ tháng riêng 15 phóng, hiện tại xem ra hôm nay có thể phóng một cái, không vì gì, liền vì vào mặt. Nàng chính là thích khoe khoang. Hảo tới, đại tỷ ngươi chờ ta đây liền đi lấy. Đại tỷ, ngươi chính là quá điệu thấp, nhà ta rõ ràng có không ít pháo hoa, ta muốn thả, ngươi nói gì lưu trữ trước không bỏ, xem người khác đều thả, chúng ta cũng thả đi. Quý thắng hàng nói xong hướng trong phòng chạy tới. Quý thắng hàng thanh âm cũng không nhỏ. Chân trước rời đi phụ nữ trung niên vừa lúc nghe thấy được quý thắng hàng lời nói, kia phụ nữ trung niên sắc mặt đỏ lên. Phụ nữ trung niên đi ra ngoài 100 mét tả hưu, lương ra pháo hoa bậc lửa, phanh phanh phanh liên tục ở trên bầu trời nở rộ. Một tiếng một tiếng pháo hoa nổ tung thanh âm, như là đánh trúng năm phụ nữ mặt giống nhau. Đại niên 30 ban đêm, náo nhiệt vui vẻ. Pháo hoa bậc lửa xong, quý thuộc hiền bọn họ cũng không có lập tức về phòng ngủ, mà là kết bạn đi thanh niên trí thức điểm bên kia. Thanh niên trí thức điểm bên này pháo hoa còn ở tiếp tục bật lửa Lưu Mai cùng thi đậu đại học nam thanh niên trí thức luân phiên bật lửa pháo hoa pháo hoa thực mỹ nhìn pháo hoa thanh niên trí thức điểm người đều tạm thời quên mất không thu đến thư thông báo trúng tuyển không vui một đám đều vui vẻ nhìn trên bầu trời pháo hoa Chỉ Mặc đứng ở thanh niên trí thức điểm nam ven tường nhìn ở trên bầu trời nở rộ pháo hoa thần sắc có chút tối tăm Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông từ thôn đuôi lại đây vừa lúc từ trì Mặc bên này trải qua Quý Thục Hiền dẫn đầu thấy Chỉ Mặc. Chỉ thanh niên trí thức. Quý thuộc Hiền hô ba chữ, Lương Thế Thông cùng Quý thuộc Bình đều hướng bên này nhìn qua. Lương Thế Thông quét chỉ mặc liếc mắt một cái, Tiên Lặng đứng ở Quý thuộc Hiền bên người, tay cầm khẩn tức phụ tay. Tức phụ, xem ta liền hảo. Quý thuộc Bình tắc ngẩng đầu nhìn về phía Chỉ mặc, nàng còn không có gặp qua phụ thân cùng đệ đệ khen qua Chỉ mặc. Dưới ánh trăng, pháo hoa chiếu dọi xuống, Quý thuộc Bình ẩn ẩn thấy Chỉ mặc mặt hình dáng, thực tuấn mỹ mặt, trong bóng đêm hắn đôi mắt cũng rất sáng. Chi mặc từ ngốc lăng trung hoàn hồn, hắn nhìn về phía quý Thục Hiền, quý thanh niên trí thức. Chi mặc cùng bọn họ gật gật đầu, đi nhanh hướng bên này đi tới. Quý Thắng Hàng thấy hắn đi tới, lập tức nói, Chi đại ca, ngươi ở chỗ này làm gì? Như thế nào không phóng pháo hoa? Bọn họ bên kia đi mua pháo hoa thời điểm, Chi đại ca cũng mua pháo hoa. Bọn họ thả, ta hôm nay liền không bỏ. Quý Thắng Hàng còn tưởng đang nói cái gì, quý Thục Bình kéo hắn một chút. Quý Thắng Hàng lập tức không nói, chị mặc xem bọn hắn nói các ngươi tiếp tục dạo ta đi về trước chị mặc nói xong nâng bước hướng thanh niên trí thức điểm đi đến chờ chị mặc đi rồi quý thục bình mới nhìn về phía quý thục hiền ngươi nói rất đúng người này cùng ba là có vài phần tương tự mới gặp mặt nàng liền cảm giác chị mặc cùng nàng ba ba cho người ta cảm giác là không sai biệt lắm cảm giác thượng rất giống quý thục bình vừa mới nói xong quý thục hiền trong tay duyệt duyệt liền buông lỏng ra tay nàng hướng trong đám người chạy tới mụ mụ ta đi chơi Duyệt Duyệt chạy vào đám người, Quý Thục Hiền sợ nàng ra ngoài ý muốn, lập tức đối với Quý Thục bình nói, "Tỷ, ta đi nhìn Duyệt Duyệt." Quý Thục Hiền chạy vội đi xem Duyệt Duyệt, Hạo Hạo nhìn Quý Thục Hiền đi rồi, lập tức quay đầu lại nhìn về phía Quý Thắng Hàng, kéo lại Quý Thắng Hàng tay, "Cứu cứu, ôm một cái." Quý Thắng Hàng thực thích cháu ngoại trai, đối với cháu ngoại trai yêu cầu hắn là rất ít cự tuyệt, nghe xong Hạo Hạo nói, hắn không lưng đem hắn bế lên tới. Hoa ở Quý Thắng Hàng trong lòng ngực, Hạo Hạo lập tức ôm cổ hắn. Đầu dựa vào trên người hắn, nhắm mắt ngủ. Lương Thế Thông đứng ở một bên quét chính mình nhi tử liếc mắt một cái, yên lặng đi vào đám người đi tìm chính mình tức phụ khuê nữ đi. Lương Thế Thông ở trong đám người tìm được rồi Quý Thục Hiền, hắn cầm Quý Thục Hiền tay. Quý Thục Hiền lặng lẽ xả một chút Lương Thế Thông tay, người xem duyệt duyệt, nàng không cùng người tiểu bằng hữu chơi qua, này sẽ gặp mặt liền cùng người tiểu bằng hữu đi chơi. Lương Thế Thông theo Quý Thục Hiền chỉ vào phương hướng xem qua đi. thấy hắn khuê nữ cùng trong thôn một cái tiểu nam hài đang nói chuyện hai người cười hì hì nói chuyện xem bọn họ nói chuyện bộ dáng phảng phất bọn họ là hảo đồng bọn giống nhau nhìn chính mình khuê nữ trên mặt tươi cười lương thế thông quay đầu lại nhìn về phía quý thục hiền duyệt duyệt cười thời điểm giống ngươi đẹp nhà nàng thế thông đây là khen nàng cười thời điểm đẹp đâu quý thục hiền ngửa đầu nhìn hắn một cái ngươi cười thời điểm cũng đẹp thế thông ngươi nên nhiều cười cười quý thục hiền đứng thuận tay muốn đi sờ sờ lương thế thông mặt Nhưng là nghĩ đến đây người rất nhiều, tay nàng dừng lại, không dám đi sở lương thế thông mặt. Hai vợ chồng trộm nắm tay, tránh ở trong đám người xem hải tử. Đêm dần dần thâm, Lưu Mai cùng nam thanh niên trí thức phóng xong rồi phá hoa, trong thôn người tại chỗ hàn huyên một hồi, chậm rãi đều tản ra về nhà. Cùng duyệt duyệt cùng nhau chơi tiểu nam hải cũng cùng người trong nhà cùng nhau đi rồi, duyệt duyệt lập tức chạy tới, tới rồi quý thuộc hiền bên người, mụn mụ, mụ bằng Hữu tân bằng Hữu duyệt duyệt ở hướng quý thục hiền nói nàng nhận thức một cái tân bằng hưu nghe xong nàng lời nói quý thục hiền khét lời, chúng ta duyệt duyệt nhận thức tân bằng hưu giỏi quá mụ mụ ta có thể cùng tân bằng hưu cùng nhau chơi sao duyệt duyệt lôi kéo quý thục hiền tay dò hỏi quý thục hiền chưa bao giờ hạn chế chính mình khuê nữ giao bằng hưu nghe xong duyệt duyệt nói nàng lập tức nói đương nhiên có thể nhà chúng ta duyệt duyệt ra tới chơi thời điểm liền có thể cùng tân bằng hưu cùng nhau chơi ta đây ngày mai lại đây tìm tân bằng hưu chơi Mụ mụ, chúng ta về nhà đi. Giữ chặt Quý Thục Hiền tay, Duyệt Duyệt phải về nhà. Hảo, về nhà. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông lôi kéo Duyệt Duyệt đi phía trước đi rồi một hồi, Duyệt Duyệt đột nhiên ngừng lại. Duyệt Duyệt không đi rồi, Quý Thục Hiền ở một bên dò hỏi, như thế nào không đi rồi? Không phải phải về nhà sao? Duyệt Duyệt quay đầu lại nhìn về phía Lương Thế Thông, đối với Lương Thế Thông rỗi khai chính mình đôi tay, mệnh, ba ba ôm một cái. Khuê nữ muốn ôm một cái. lương thế thông nhìn chính mình khuê nữ đáng yêu bộ dáng lập tức không lưng đem khuê nữ bế lên tới hảo ba ba ôm một cái lương thế thông đem duyệt duyệt ôm lên duyệt duyệt dựa vào lương thế thông trong lòng ngực không lớn sẽ liền ngủ rồi lương thế thông cùng quý thục hiền ôm duyệt duyệt tìm được quý thục bình cùng quý thắng hàng thời điểm hạo hạo cũng ở quý thắng hàng trong lòng ngực ngủ rồi minh huy cùng hân hân còn không có lại đây hai đứa nhỏ hẳn là ở phụ cận chơi quý thục hiền nhìn về phía bọn họ nói ta đi kêu hân hân cùng minh huy Quý Thục Hiền vừa mới nói xong, Minh Huy liền mang theo hân hân từ bên kia đã trở lại, hai đứa nhỏ nhìn thực vui vẻ, bọn họ chơi cũng là rất vui sướng. Đã trở lại. Chúng ta về nhà đi, đã khuya, nên ngủ. Hảo. Minh Huy trả lời Quý thuộc Hiền nói, mang theo duyệt duyệt hướng trong nhà đi. Quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông bọn họ về đến nhà thời điểm, Lương Mẫu cũng vừa trở về, Lương Mẫu cũng đi thanh niên trí thức điểm bên kia xem pháo hoa, bất quá bọn họ không cùng Quý thuộc Hiền cùng đi, mà là cùng Trương Thím cùng đi. Nàng này sẽ vừa mới trở về Nhìn đến Lương Thế Thông bọn họ ôm hải tử trở về Lương Mẫu dò hỏi Hải tử đều ngủ rồi Ngủ rồi, ta trước ôm hải tử đi trở về Lương Thế Thông nói xong ôm hải tử về phòng Quý Thắng Hàng cũng bước nhanh theo sau Thím, đã khuya Ngài sớm một chút nghỉ ngơi Ta cũng về trước phòng Quý Thục Bình nói xong cũng trở về phòng Nương, ngài mang hân hân về phòng nghỉ ngơi đi Ta cũng đi về trước Minh Huy, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút quý thục hiền nói xong trở về phòng quý thục hiền bọn họ chơi vãn này sẽ đã 10 giờ trùng ngày thường mọi người đều là 8 giờ tả hữu ngủ này sẽ đã 10 giờ trùng mọi người đều mệt mỏi tẩy rửa chân một đám đều lên giường ngủ một đêm ngủ ngon ngày hôm sau trời còn chưa sáng bên ngoài liền vang lên từng tiếng pháo trúc thanh pháo trúc thanh đánh thức ngủ say chung người quý thục hiền mở mắt nàng mở to mắt rỗi tay tưởng lấy quần áo thời điểm thấy lương thế thông còn ở trên giường nằm người còn không có khởi Nhà nàng Thế Thông ăn tết đều là khởi rất sớm, năm nay Thế nhưng không rời giường. Lại trở về ngủ. Lương Thế Thông nói, cầm quần áo rời giường. Lại trở về ngủ. Quý Thục Hiền mặc tốt quần áo nhìn về phía Lương Thế Thông, nghi hoặc dò hỏi. Ân, 5 giờ chung rời giường, nương còn đang ngủ, đi thiếu nước sôi. Người trong nhà đều đang ngủ, liền không hạ sủi cảo, nghĩ chờ mọi người đều rời giường lại hạ sủi cảo. Lương Thế Thông nói xong cùng Quý Thục Hiền cùng nhau ra cửa. Ngoài cửa. lương mẫu vừa lúc từ phòng bếp ra tới nhìn đến lương thế thông cùng quý thục hiền cùng nhau ra cửa nàng nhìn qua thế thông cái nổi này thủy có phải hay không người thiêu ân nay thủy ta vừa mới lại thêm mấy cái củi lửa thiêu khai vừa lúc có thể hạ sủi cảo ngươi đi phóng tháo ta hạ sủi cảo đại niên mùng một ăn sủi cảo ngày hôm qua buổi chiều lương mẫu quý thục bình ở nhà bao đã lâu sủi cảo vừa lúc đủ hôm nay rời xuống ăn hảo lương thế thông trả lời lương mẫu nói đi bên ngoài phóng tháo Lương gia pháo chúc tiếng vang lên, Quý Thắng Hàng cùng Quý Thục Bình đều bừng tỉnh, hai người đều từ trên giường đi lên. Lương gia người đều rời giường, dựa theo di vãng tập tục, buổi sáng lên là muốn chúc Tết, Quý Thục Bình cùng Quý Thắng Hàng là tới làm khách, Quý Thục hiền trong nhà có trường bối, bọn họ rời giường chuyện thứ nhất chính là đi tới Lương Mẫu phía trước, thím ăn tết hảo, ta cho ngài bái cái năm. Quý Thục Bình nói xong liền phải ngồi xổm xuống dập đầu. Lương Mẫu nhìn nàng như vậy, lập tức đỡ nàng, chúc phúc tới rồi là được. chúng ta hiện tại không thịnh hành dập đầu lương mẫu đỡ quý thục bình đứng lên quý thục bình cũng không dùng sức muốn dập đầu nàng theo lương mẫu nói đứng lên nhà mình đại tỷ đều phải dập đầu quý thắng hàng tự nhiên cũng không thể trốn tránh cũng lại đây nói câu tân niên vui sướng muốn ngồi xổm xuống dập đầu lương mẫu như cũng ngăn cản quý thắng hàng lương mẫu cùng quý thục bình bên này nói xong minh huy cùng hân hân cũng rời giường quý thục bình nhìn về phía hai đứa nhỏ một cái hải tử đào hai khối tiền tiền mừng tuổi tới bắt hân hân theo bản năng nhìn về phía quý thục hiền quý thục bình thấy như vậy một màn trêu ghẹo dường như nhìn về phía quý thục hiền thục hiền này tiền mừng tuổi chính là ta làm trưởng bối cấp hân hân ngươi cũng không thể không cho hân hân muốn quý thục bình đều nói như vậy quý thục hiền tự nhiên sẽ không không cho hân hân muốn nàng nhìn về phía hân hân nói ngươi gì cả cho ngươi thu đi hân hân đem tiền mừng tuổi thu minh huy cũng thu quý thục bình cho tiền mừng tuổi quý thắng hàng cũng không bỏ xuống cũng cho Quý Thục Hiền trong nhà bốn cái hài tử, cho Minh Huy cùng Hân Hân, Hạo Hạo cùng Duyệt Duyệt rời giường về sau. Quý Thục Bình lại cho kia hai đứa nhỏ mỗi người hai khối tiền tiền mừng tuổi. Đại Niên mùng một luôn là sung sướng lại bận rộn. Quý Thục Hiền bọn họ đi đã bái năm về sau liền về nhà. An Tết thời gian luôn là quá đặc biệt mau, nháy mắt năm qua đi một nửa, thời gian bay tới đầu năm tám. Đầu năm tám buổi sáng, Biêu cục người phát thư lại đây, hắn vào thôn, lái xe lập tức hướng trong thôn đại đội đi đến. Nhìn Biêu cục cung Tiêu Viên lại đây. Có tò mỏ thôn dân dò hỏi, đồng chí, này tết nhất các ngươi cũng muốn đưa biểu kiện A. Này tết nhất, các ngươi muốn đi nhà ai đưa biểu kiện A. Không phải biểu kiện, thư thông báo trúng tuyển, ta muốn đưa đến các ngươi đại đội đi, ta đi trước. Người phát thư nói xong, cưới xe tiếp tục hướng đại đội làm công địa phương mà đi. Lưu tại tại chỗ trong thôn người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong mắt còn có chút nghi hoặc. Này thư thông báo chúng tuyển năm trước không đưa xong A. Sao lúc này còn có? Trước đường động sao còn có, các người đoán xem lần này thư thông báo trúng tuyển sẽ có ai. Ta đoán sẽ có chỉ thanh niên trí thức, ta nghe nói chỉ thanh niên trí thức học tập nhưng hào đâu. Ta cảm thấy lần này thư thông báo trúng tuyển khả năng có lý thanh niên trí thức. Mặc kệ có ai, dù sao sẽ không có lương gia tiểu tử cùng nàng tức phụ, kia lương gia tiểu tử liền thượng tới rồi tiểu học 5 năm cấp, hắn có thể thi đậu đại học liền quái. Còn có hắn tức phụ, đều hai đứa nhỏ mụ mụ, sao khả năng lại thi đậu đại học. Gia đoán hai người bọn họ khẳng định thi không đầu. 2. Xuyên thành 70 vận may tức phụ. 57. Đệ 57 trương. Xuyên thành 70 vận may tức phụ. Hồng tinh đại đội đại đội làm công điểm. Đại đội trưởng đang ngồi cùng đại đội một cái khác trực ban nhân viên nói chuyện. Đang nói, hai người nghe được tiếng đập cửa. Người phát thư đứng ở ngoài cửa nhìn về phía đại đội trưởng. Đồng chí. Người hảo, ta lại đây đưa biểu kiện. Biểu kiện. Ai? Không tiến về đến nhà sao? Đại đội trưởng nghi hoặc dò hỏi. Là thư thông báo trúng tuyển, muốn đưa đến đại đội. Người phát thư nói đem tam phân biêu kiện đưa cho đại đội trưởng. Các ngươi đại đội người thật lợi hại. Lập tức ra 5 cái sinh viên. Lần trước Lưu Mai cùng nam thanh niên trí thức thư thông báo trúng tuyển cũng là cái này người phát thư đưa lại đây. Hán đối hồng tinh đại đội ấn tượng thâm hậu. Nghe được đại đội lại ra ba cái sinh viên. Đại đội trưởng trong lòng cao hứng. Đại đội ra sinh viên nhiều, bọn họ đại đội cũng đi theo thâm lây. Đều là bọn họ học hảo. Đại đội trưởng vui tươi hớn hở nói. Ta còn muốn đi khác đại đội đưa thông chi thư, ta đi trước. Người phát thư nói xong đi rồi. Đại đội trưởng cầm thư thông báo chung tuyển trở về văn phòng. Nhìn mặt trên viết đế đô biêu kiện lại đây địa chỉ, hắn cảm khái, không biết lần này thi đậu chính là ai, gửi thư địa chỉ là đế đô. Đây là thi đậu đế đô đại học, về sau à. Lộ liên cùng chúng ta không giống nhau. Một cái khác đại đội giá trị ban nhân viên tò mò nhìn về phía đại đội trưởng, vội nói. Đại đội trưởng, ngài mau đem bưu kiện mở ra, nhìn xem là của ai. Lúc này thư thông báo trúng tuyển đều là đưa đến đại đội, đại đội lại đưa đến cá nhân. Bưu kiện thượng không có tên, đại đội trưởng cũng không biết là ai thông chi thư. Nghe xong nam đội viên nói, hắn đem bưu kiện mở ra. đệ nhất phong bưu kiện là trì mặc Đại học Khánh Hoa thư thông báo trúng tuyển. Nam đội viên nhìn trì mặc thông chi thư ở một bên tán thưởng, này Đại học Khánh Hoa chính là cả nước tốt nhất trường học chi nhất. Năm trước kia sẽ trong thôn người còn nói chỉ thanh niên trí thức đáng tiếc, nói hắn không thi đậu đại học, hắn thi rất quá ngoài dự đoán mọi người, không nghĩ tới, hắn thế nhưng thi đậu, còn thi đậu đại học Khánh Hoa. Hắn có thể thi đậu đại học ta không ngoài ý muốn, bất quá có thể thi đậu đại học Khánh Hoa, sắp thật thực làm người ngoài ý muốn. Đại đội trưởng ứng hòa nói, đại học Khánh Hoa kia chính là tọa lạc ở đế đô đại học đối diện, cùng đế đô đại học tề danh đại học, cả nước nhiều người như vậy đều tưởng khảo trường đại học này. Này chi thanh niên trí thức có thể thi đậu trường đại học này xác thật rất lợi hại. Đại đội trưởng, mau nhìn xem mặt khác hai phân thông chi thư là của ai. Đều nhìn, ta hảo quảng bá kêu người lại đây lấy thông chi thư. Nam đội viên ở một bên thúc giục. Đại đội trưởng cầm thông chi thư mở ra. Mở ra thông chi thư nhìn đến mặt trên người danh, đại đội trưởng ngây ngẩn cả người. Nam đội viên nhìn đến đại đội trưởng ngây ngẩn cả người, hắn không khỏi nhìn qua, nhìn đến kia mặt trên tên hắn cũng ngây ngẩn cả người. một hồi lâu đại đội trưởng mới đem thông chi thư đặt ở trên bàn, không nghĩ tới a trong thôn người đều nói hắn thi không đầu, hắn thế nhưng thi đậu, khảo vẫn là đế đô đại học. nam đội viên hoàn hồn ngoài dự đoán mọi người, ta cũng không nghĩ tới lương thế thông có thể thi đậu, này nếu là hắn tức phụ thi đậu, còn có vài phần lý do, hắn thi đậu này thật sự quá làm người ngoài ý muốn. lương thế thông cùng hắn không sai biệt lắm đại, hắn tốt xấu còn thượng quá sơ trung đâu, lương thế thông tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, thế nhưng thi đậu đế đô đại học, này. này cũng quá làm người ngoài ý muốn đại đội trưởng không đang nói chuyện hắn mở ra mặt khác một phần thông chi thư xem xong về sau đại đội trưởng cũng không cho nam đội viên đi kêu đại quảng bá chính hắn đi tới quảng bá trước khai quảng bá hô to chỉ thanh niên trí thức có ở đây không chỉ mặc thanh niên trí thức tới đại đội lánh ngươi thư thông báo trúng tuyển người thi đậu đại học khánh hoa lương thế thông đồng chí cùng quý thuộc hiền đồng chí cũng mau tới đại đội một chuyến tới bắt các ngươi thư thông báo trúng tuyển các ngươi thi đậu đế đô đại học lương thế thông Quý Thục Hiền, chỉ mặc đồng chí mau tới đại đội đem các ngươi thư thông báo trúng tuyển. Đại đội trưởng một lần một lần kêu, toàn thôn người đều nghe thấy được. Chỉ mặc thi đậu Đại học Khánh Hoa, Quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông cũng thi đậu Đại học, thi đậu vẫn là đế đô Đại học. Trong thôn người đều tạc, một đám không thể tin được thảo luận lên, đều hoài nghi có phải hay không chính mình lỗ thai làm lỗi. Ngươi, các ngươi nghe thấy được sao? Quảng bá có phải hay không ở kêu Lương gia tiểu tử cùng hắn tức phụ đi lấy thông chi thư? Ngươi cũng nghe thấy Ta cho rằng ta nghe lầm đâu. Thật là kêu lương thế thông cùng hắn tức phụ A. Bọn họ thật sự thi đậu đại học A. Ngươi nghe đại đội trưởng kêu Có phải hay không đế đô đại học? Bọn họ không chỉ có thi đậu, khảo vẫn là đế đô đại học. Này lương gia tiểu tử tức phụ là thanh niên trí thức, nàng thi đậu còn có điểm khả năng. Này lương gia tiểu tử không phải tiểu học 5 năm cấp cũng chưa thượng song sao. Như thế nào cũng thi đậu. Trong thôn người nghe quảng bá kêu nói, ngươi một lời ta một ngữ thảo luận lên, thôn đôi bên này lương gia người cũng đều nghe được đại quảng bá kêu nói quý thục bình trực tiếp nhìn về phía quý thục hiền thục hiền các ngươi đại đội ở kêu ngươi cùng mội phu ngươi cùng mội phu đều thi đậu đại học đế đô đại học ân ta nghe được ta cùng thế thông này liền đi lấy thông chi thư quý thục hiền đến trong phòng hô lương thế thông chuẩn bị cùng đi lấy thông chi thư duyệt duyệt thấy quý thục hiền muốn ra cửa lập tức chạy chậm theo kịp cùng mụ mụ đi nghe được khuê nữ thanh âm quý thục hiền bước chân dừng lại ngươi muốn cùng đi Duyệt Duyệt gật đầu, đi. Vậy ngươi lại đây, làm ngươi ba ba ôm ngươi. Quý Thục Hiền đối với Duyệt Duyệt nói. Nàng này sẽ có chút vội vàng, gấp không chờ nổi muốn bắt được thông chi thư. Ôm. Duyệt Duyệt đi tới Lương Thế Thông trước mặt, đối với Lương Thế Thông dội tay. Lương Thế Thông túi đầu đem chính mình khuê nữ bế lên tới, đi nhanh đi phía trước đi. Quý Thắng Hàng cùng Quý Thục Bình hai người cũng cùng đi qua, bọn họ hai cái cũng rất tò mò Quý Thục Hiền bọn họ thông chi thư, đế đô bên kia không có tin tức chuyển tới. Hai người bọn họ còn không biết có hay không thi đậu đại học đâu. Quý Thục Hiền bọn họ chân trước đi rồi, sau lưng lương mẫu mang theo duyệt duyệt, hạo hạo cùng Minh Huy cũng cùng lại đây. Nàng nghe thấy Quảng Bá kêu nói, nàng nhi tử con dâu đều thi đậu đại học, thật tốt. Quý Thục Hiền bọn họ đi trước đại đội, từ trong thôn trải qua thời điểm không như thế nào cùng trong thôn người ta nói lời nói, thực mau tới rồi đại đội. Đại đội bên này, đại đội trưởng xem bọn họ lại đây, đem bọn họ thống chi thư đưa cho bọn họ, quý đồng chí, lương đồng chí. Các ngươi hai cái lợi hại, đều thi đậu đế đô đại học, thật cấp chúng ta thôn làm vẻ vang, chúc mừng các ngươi. Bắt được thông chi thư, quý thuộc hiền nhìn mặt trên tên của mình, vẻ mặt vui mừng, cảm ơn. Quý thuộc hiền bọn họ bên này vừa mới bắt được thông chi thư, bên kia chỉ mặc cũng đi tới đại đội cửa, đứng ở cửa hướng trong phòng xem. Đại đội trưởng, ta lại đây lấy thông chi thư. Chí thanh niên trí thức A, thông chi thư ở chỗ này đâu, cho ngươi. Đại đội trưởng cười đem chỉ mặc thông chi thư đưa cho hắn. Quý Thục Hiền nhìn về phía Chỉ Mặc, chúc mừng. Quý Thắng Hàng cũng nhìn về phía hắn. Chỉ Đại ca chúc mừng người thi đậu đại học. Lần này người có thể về nhà. Chỉ Mặc đối với Quý Thắng Hàng cùng Quý Thục Hiền khép lời, tươi cười chân thành, cảm ơn. Cũng chúc mừng các ngươi, thi đậu đại học. Chỉ Mặc cùng Quý Thục Hiền bọn họ nói nói mấy câu liền cầm thông chi thư rời đi. Quý Thục Hiền bọn họ cũng không ở đại đội lâu đãi, Chỉ Mặc đi rồi, bọn họ cũng rời đi đại đội, về nhà. Bọn họ đi tới cửa thời điểm gặp lương mẫu bọn họ. hạo hạo tựa hồ là đi đường mệt mỏi minh huy ôm hắn lại đây nhìn minh huy ôm hạo hạo quý thuộc hiền nhìn về phía chính mình nhĩ tử hạo hạo lại đây mụ mụ ôm làm ca ca nghỉ ngơi một chút thầm thầm ta không mệt ôm đệ đệ hắn không mệt đệ đệ thực ngoan, không nặng không thể vẫn luôn ôm hắn đến làm chính hắn cũng đi một chút lộ hạo hạo cùng duyệt duyệt hai đứa nhỏ chính là cực đoan duyệt duyệt có đôi khi quá hoạt bát hạo hạo có đôi khi quá an tĩnh Này hai hải tử trung hòa một ít thì tốt rồi. Nga, kia hạo hạo, ngươi xuống dưới đi. Nghe xong quý Thục Hiền nói, Minh Huy đem hạo hạo đặt ở trên mặt đất. Hạo hạo nhìn về phía quý Thục Hiền, bĩu môi, theo sau đứng trên mặt đất chính mình đi phía trước đi. Lương mẫu không quản mấy cái hài tử, nàng để sát vào lương thế thông, thế thông, ngươi thông chi thư đâu. Ta nhìn xem, nhà chúng ta còn không có người từng học đại học, ngươi là cái thứ nhất vào đại học người, ta nhi tử thật tiền đồ. Lương Mẫu khen này Lương Thế Thông, bắt được Thông Chi Thư, hắn bắt đầu nghiêm túc xem Lương Thế Thông Thông Chi Thư. Nhìn một hồi, Lương Mẫu liền lưu luyến không rời đem Thông Chi Thư trả lại cho Lương Thế Thông. Thu Hảo! Chúng ta về nhà, ta cho các ngươi làm tốt ăn, chúng ta hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Hảo! Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông bọn họ nói về nhà. Về đến nhà, Lương Mẫu đem trong nhà duy nhất nuôi nấng gà đều giết, vì chúc mừng nhi tử con dâu thi đậu đại học. Giữa trưa Lương Mẫu làm thực phong phú cơm trưa. Toàn gia người hảo hảo chúc mừng một phen. Ăn qua buổi trưa cơm, trong thôn liền có rất nhiều người tới Lương Thế Thông nhà bọn họ, nhìn quý thuộc hiển cùng Lương Thế Thông nói, Thế Thông, Thế Thông ra, chúc mừng các ngươi à, các ngươi thi đậu đại học, về sau liền có tiền đồ. Về sau ở trong thành có tiền đồ, chớ quên chúng ta đại đội người. Thế Thông A ta có thể hỏi hỏi ngươi là như thế nào học tập sao? Ngươi như thế nào thi đậu đại học? Cây cột hắn sơ chung tốt nghiệp đâu, lần này cũng chưa thi đậu đại học. Ngươi tiểu học không tốt nghiệp đều thi đậu, ngươi là như thế nào học tập. Một đám người vây quanh ở lương gia trong viện, nói là tới chúc mừng lương thế thông cùng quý thuộc hiển thi đậu đại học, lời nói khen tặng đều là mang theo mục đích, có người muốn nghe được lương thế thông thi đậu đại học nguyên nhân, muốn biết hắn là như thế nào học tập, muốn cho nhà mình hài tử cũng đi theo lương thế thông học tập, thi đậu đại học. Có chút người là cảm thấy lương thế thông thi đậu đại học, về sau sinh hoạt khẳng định sẽ không kém, bình giao hảo nguyên tắc lại đây giao hảo lương thế thông. lương thế thông ngày thường cùng trong thôn người lui tới cũng không nhiều này sẽ nghe bọn họ nói chuyện hắn chỉ là nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái ta tức phụ giáo hảo hỏi lương thế thông như thế nào học tập thím nghe xong lương thế thông nói lập tức nói tiếp kia có thể làm ngươi tức phụ giáo giáo ta nhi tử sao ta nghe nói lần này khảo cao về sau còn sẽ có thi đại học nhà ta cây cột muốn tham gia tiếp theo thi đại học làm ngươi tức phụ giáo giáo nhà ta cây cột bái kia thím ra mặt giày nói nàng nhìn về phía quý thuộc hiền đôi mắt đều sáng Quý thuộc Bình cùng Quý Thắng Hàng bị trong thôn người tế tới rồi trong một góc, nhìn muội muội, muội phu bị người vây quanh ở trung gian, hỏi các loại lời nói, nàng hơi hơi ngưng mi. Lương Thế Thông yên lặng nắm lấy Quý thuộc Hiền tay, đem Quý thuộc Hiền kéo ở chính mình phía sau, bảo vệ chính mình tức phụ. Lương Thế Thông nhìn về phía người chung quanh, ta tức phụ chỉ dạy ta. Quý thuộc Hiền nắm Lương Thế Thông tay, nàng ngón cái câu hắn lòng bàn tay một chút, ngửa đầu nhìn người chung quanh nói, các vị thím, buổi chiều, nhà ta Hải Tử thích ngủ trưa. Quá xảo hài tử ngủ không được, ngươi xem các ngươi muốn hay không trước rời đi. Quý Thục Hiền như vậy vừa nói, lập tức có người nói tiếp, chúng ta nói nhỏ chút, chúng ta không xảo hài tử, thế thông ra, ngươi sẽ dạy cho nhà ta hài tử bái. Nhà ta hải tử thực thông minh, vẫn là cao trung tốt nghiệp, ngươi nếu là dạy hắn, hắn khẳng định có thể thực mau học được, hắn khẳng định có thể thi đậu đại học. Có một cái thím nhìn về phía Quý Thục Hiền nói, Quý Thục Hiền sẽ không giáo trong tôn người. Nàng cùng Thế Thông cùng nhau học tập là bởi vì Thế Thông là nàng nam nhân, đối với người ngoài, nàng là sẽ không nhiệt tâm đi dạy bọn họ. Quý Thục Hiền yên lặng nhìn người nọ liếc mắt một cái, Xin lỗi, ta không phải lão sư, không dạy học, thời gian không còn sớm, chúng ta muốn đóng cửa, hài tử muốn nghỉ ngơi, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Quý Thục Hiền nói thẳng làm những người này đi ra ngoài, những người này đẩy đẩy ta, ta đẩy đẩy ngươi, vẫn là không nghĩ đi ra ngoài. Lương Thế Thông sắc bén đôi mắt trực tiếp nhìn về phía những người này. không đi. Ta thỉnh các người đi ra ngoài. Lương Thế Thông thần sắc lạnh lùng, những người này liền có chút sợ hãi, một đám đều xua xua tay nói, đi, đi, chúng ta này liền đi. Người trong thôn đều đi rồi, lương ra rốt của cán tính lại. Lương mẫu bọn họ đều thư một hơi. Không có người ngoài, lương ra người chính mình người nhà bắt đầu thảo luận đại học sự tình. Thúc Hiên, đế đô đại học thư thông báo chúng tuyển bắt được tay, đế đô đại học tháng riêng 24 khai giảng, còn có nửa tháng liền khai giảng. Các ngươi chuẩn bị khi nào đi đế đô? Đế đô đại học thông chi thư bắt được, Thục Hiền là nhất định phải đi đế đô. Quý Thục Hiền không có lập tức trả lời quý Thục Bình, nàng nhìn về phía lương mẫu cùng lương Thế Thông. Nương, Thế Thông, ta tưởng sớm một chút qua đi, lần này qua đi nhà chúng ta người đều qua đi, muốn tìm trụ địa phương. Minh Huy cùng Hân Hân cũng muốn đi học, phải cho bọn nhỏ tìm trường học. Ta nghĩ chúng ta sớm một chút qua đi có thể có thời gian an bài hài tử cùng phòng ở sự tình. Các ngươi xem chúng ta muốn hay không sớm một chút qua đi. Lương Thế Thông cũng là muốn sớm một chút quá khứ, hắn gật đầu, "Sớm một chút qua đi." Lương Mẫu nghe xong Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông nói trầm mặc một hồi lâu mới nói, "Thế Thông, Thục Hiền, chúng ta lần này đi Đế Đô không biết gì thời điểm trở về, ta, ta tưởng chờ thêm 15 lại đi, tháng giêng 15 thời điểm ta trưng đèn, làm Thế Thông cùng Minh Huy lại cho bọn hắn phụ thân đưa một lần đèn." Hồng Tinh đại đội bên này có tháng giêng 15 cấp đã rời đi thân nhân đưa đèn phong tục, Lương Mẫu lần này cùng Quý Thục Hiền bọn họ cùng đi Đế Đô. Không biết gì thời điểm có thể trở về, nàng tưởng rời đi phía trước lại cấp lương thế thông phụ thân cùng lương minh huy phụ thân đưa một lần đèn. Lương mẫu này yêu cầu quý Thục Hiền không thể cự tuyệt, nàng không trần chờ liền gật đầu nói, chúng ta đây tháng riêng 16 qua đi. Trước tiên 8 ngày qua đi, đến địa phương còn có thời gian tìm phòng ở cùng trường học. Nương, ngươi nhìn chúng không? Quý Thục Hiền nhìn về phía lương mẫu dò hỏi. Lương mẫu lập tức gật gật đầu, chung, 16 đi có thể. Quý Thục Hiền cùng Lương Mẫu thương lượng hảo đi Đế đô thời gian. Quý Thục Bình ở một bên nhìn về phía nàng nói, tháng riêng 16 đi cũng có thể, sẽ không quá muộn. Bất quá Thục Hiền, ngươi muốn hay không cấp ba gọi điện thoại. Báo cái hỉ, thuận tiện làm hắn trước tiên trước giúp ngươi tìm xem phòng ở. Minh Huy cùng Hân Hân đi học sự tình, ba cũng có thể trước tiên an bài một chút. Ân, ta đi cấp ba gọi điện thoại. Quý Thục Hiền cùng Quý Thục Bình, Quý Thắng Hàng cùng đi đại đội, đứng ở đại đội trong phòng gọi điện thoại. Điện thoại truyền được. Một chỗ khác truyền đến quý phụ thanh âm, quý thuộc hiền chức cùng quý phụ nói vài câu thăm hỏi nói, theo sau liền nói, ba, ta cùng thế thông đều thi đậu đại học, đế đô đại học. Điện thoại bên kia quý phụ, nghe được quý thuộc hiền lời nói cũng thực kinh hỉ, đều thi đậu. Vậy các ngươi gì thời điểm lại đây? Ta trước đem phòng cho các ngươi thu thập ra tới. Ba, lần này ta cùng thế thông còn có bà bà cùng nhau qua đi, lại ở tại trong nhà không thích hợp, ba. Ngươi thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm có thể giúp chúng ta nhìn xem đế đô đại học phụ cận có hay không phòng ở cho thuê hoặc là bán ra sao. Chính chúng ta thuê nhà trụ. Nếu có thích hợp, cũng là có thể mua. Nàng cùng thế thông về sau liền phải ở đế đô định cư, bọn họ là phải có chính mình phòng ở. Hành, ta quay đầu lại giúp các ngươi xem. Các ngươi đều lại đây, duyệt duyệt cùng hân hân đi học sự tỉnh cũng đến an bài lên. Ngươi bà ngoại tham dự lần này thi đại học mệnh đề, năm trước kia sẽ vừa trở về, nàng nhận thức lao sư nhiều. Quay đầu lại làm nàng giúp ngươi tìm xem xem, có hay không thích hợp trường học, có thể cho Duyệt Duyệt cùng Minh Huy đi đi học. Hảo. Quý Thục Hiền cùng Quý Phụ nói, nhìn đến một bên Quý Thục Bình cùng Quý Thắng Hàng, nàng nhẹ giọng nói, Ba, đại tỷ cùng Thắng Hàng ở bên này, ngài cùng nàng nói sẽ. Đại tỷ này sẽ hẳn là có chuyện muốn cùng ba nói. Quý Thục Hiền đem điện thoại đưa cho Quý Thục Bình. Điện thoại bên kia Quý Phụ hỏi đại nữ nhi vài câu, Quý Thục Bình nhất nhất trả lời, chờ trả lời xong về sau, nàng hạ giọng dò hỏi. Ba trong nhà có ta cùng thắng hàng thông chi thư sao? Thắng hàng đệ nhất trí nguyện là đế đô đại học, nàng đệ nhất trí nguyện là đại học khánh hoa. Chỉ thanh niên trí thức thu được đại học khánh hoa thông chi thư, Thúc hiền nói đến đế đô đại học thông chi thư, nếu bọn họ thi đậu, bọn họ thông chi thư cũng nên đưa đến đi. Quý phụ lặng im 2 giây, thấp giọng trả lời, thắng hàng thu được, nhi tử thu được, khuê nữ không thu đến. Quý phụ trong lòng có vài phần suy đoán, cho nên lúc ban đầu tiếp điện thoại thời điểm, hắn liền không đem cái này hỉ sự nói ra. Sợ Quý thuộc Hiền lại cùng Quý thuộc Bình giống nhau, đều thì rớt. Quý thuộc Bình không biết trong lòng gì tư vị, dù sao liền rất khó chịu, nắm điện thoại, lời nói đều không quá tưởng nói. Ta đã biết, ba, ngươi cùng Thắng Hàng nói. Quý thuộc Bình nói xong liền đem điện thoại đưa cho Quý Thắng Hàng, nàng chính mình bối quá thân tới, không cho người thấy nàng mặt. Quý thuộc Bình cảm xúc tinh thần sa sút, nàng đôi mắt có chút phiếm hồng, Quý thuộc Hiền đã nhìn ra, nàng tỉ tỉ là muốn khóc. Nhìn Quý thuộc Bình cái dạng này, Quý Thuộc Hiền trong lòng liền có chút suy đoán, khả năng Quý Phụ nói được không phải tin tức tốt. Lúc này cũng không biết nói gì, An ủi Quý Thuộc Bình nói, giống như nàng ra tới nói gì đều không tốt lắm. Quý Thuộc Hiền đứng ở tại chỗ không núp ních, không cùng Quý Thuộc Bình nói chuyện, làm Quý Thuộc Bình chính mình bình tĩnh bình tĩnh. Quý Thắng Hàng nhận được điện thoại liền nghe được Quý Phụ nói, Thắng Hàng, trong nhà thu được ngươi thư thông báo trúng tuyển, ngươi đại tỷ không thu đến, bởi vì vẫn luôn không thu đến ngươi đại tỷ thông chi thư, liền không gọi điện thoại thông chi ngươi. muốn làm các ngươi đã trở lại lại cho người thông chi thư quý thắng hàng nghe xong quý phụ nói liền quay đầu hướng quý thuộc bình bên kia nhìn lại nhìn quý thuộc bình đưa lưng về phía hắn hắn yên lặng quay lại đầu tới ta đã biết ba hôm nay trước như vậy đi ta cùng đại tỷ chúng ta mười sáu trở về quý thuộc hiền cùng chúng ta cùng nhau trở về đúng rồi nàng bà bà cũng cùng chúng ta cùng nhau trở về quý thắng hàng nói xong liền đem điện thoại cắt đứt cắt đứt điện thoại quý thắng hàng lớn tiếng nói tỷ đi rồi Về nhà, Duyệt Duyệt cùng hạo hạo này sẽ không biết ở làm gì, đi, trở về buổi Duyệt Duyệt chơi. Quý Thắng Hàng như vậy lớn tiếng nói chuyện, Quý Thục Bình hoàn hồn, không lại tiếp tục thương cảm, nàng đi theo Quý Thắng Hàng cùng nhau đi phía trước đi. Quý Thục Hiền cũng bước nhanh theo sau. Tới rồi trong nhà, Quý Thục Hiền cùng Quý Thắng Hàng không lại nói quá vào Đại học sự tình, Lương Mậu lúc ban đầu còn nói tới, bất quá sau lại thấy Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đều không thế nào để ra, nàng cũng liền không nói. Thư thông báo chúng tuyển phong ba đi qua, lương gia tựa hồ lại khôi phục can tĩnh, bất quá trong thôn về bọn họ thảo luận vẫn luôn không đình chỉ, thẳng đến mã kiến phong cùng lương Mỹ lệ mang theo hải tử trở về, về bọn họ thảo luận mới đình chỉ. Mã kiến phong cùng lương Mỹ lệ lần này trở về là mang theo hải tử lại đây thăm người thân, thuận tiện thỉnh mã đại nương hỗ trợ đi trong thành chiếu cố hải tử. Lần này thi đại học, lương Mỹ lệ cũng tham gia, nàng đi bộ đội danh lạch, ở bộ đội tham gia. Nàng lần này cũng thi đậu đại học Thi đậu bổn tỉnh một khu nhà đại học sư phạm, Mã Kiến Phong ở bộ đội, Lương Mỹ Lệ muốn đi học, hai người không có biện pháp chiếu cô hài tử, muốn thỉnh Mã Đại Nương hỗ trợ đi chiếu cố hài tử. Mã nhị cầu năm trước thời điểm cưới cái tức phụ, tức phụ là cái tính cách tương đối mềm người, vào cửa mấy tháng không mang thai, Mã Đại Nương thường thường nói nói con dâu vài câu, nói muốn ôm tôn tử. Bất quá nàng muốn ôm chính là tiểu nhi tử hài tử. Đại nhi tử tới thỉnh nàng đi trong thành chiếu cô hài tử, Mã Đại Nương chần chờ. Nàng cả đời không ra quá xa nhà, đi xa nhất địa phương chính là huyện thành, con dâu này làm nàng đi tỉnh thành, nàng trong lòng có chút khiếp. Mã Đại Nương này một chân chờ, chân chờ vài thiên, Mã Kiến Phong bọn họ chưa nói phục Mã Đại Nương, hai người liền vẫn luôn ở nhà không đi. Rốt cuộc, tháng riêng 15 hôm nay, Mã Đại Nương nhả ra, nàng đi theo cùng nhau qua đi chiếu cô hai tử, bất quá nàng liền chiếu cô đến lương Mỹ lệ tốt nghiệp đại học, chờ lương Mỹ lệ tốt nghiệp đại học, nàng phải về trong thôn tới. Lương Mỹ Lệ cùng Mã Kiến Phong đều thư một hơi, có thể đi giúp bọn hắn chiếu cố hải tử liền hảo. Bốn năm, chỉ cần chịu đựng Lương Mỹ Lệ đi học trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Thuyết phục Mã Đại Lương, Mã Kiến Phong cùng Lương Mỹ Lệ chuẩn bị tháng riêng 16 đi tỉnh thành. 15 hôm nay, Mã Kiến Phong tới tìm Lương Thế Thông, hai người nói nửa ngày lời nói. Hôm nay là tháng riêng 15, Mã Kiến Phong không có phương tiện lưu tại Lương ra ăn cơm, cùng Lương Thế Thông nói nửa ngày lời nói, thiên mau hắc thời điểm, Mã Kiến Phong rời đi. Lương mẫu trưng mặt đèn, nàng thả mỡ heo bậc lửa hai cái mặt đèn cho Lương Thế Thông cùng Lương Minh Huy, Thế Thông, Minh Huy, người đi cho các người bà bà đưa đèn. Duyệt Duyệt đứng ở trong viện nhìn Lương Thế Thông bưng đèn ra tới, nàng chạy tới ôm Lương Thế Thông chân, Ba bà, ta cũng đi. Nàng cũng tưởng đi theo bà bà cùng đi đưa đèn. Buổi tôi xuống ruộng đưa đèn, mang theo hải tử đi không tốt, tuy rằng nói lúc này đều chú ý tin tưởng khoa học, không cần tin tưởng quỷ quái, nhưng là dân quê, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút mê tín Lương mẫu sợ duyệt duyệt đi ra ngoài dính lên thứ không tốt, lập tức giữ chặt duyệt duyệt, duyệt duyệt ngoan, làm ngươi ba ba đi, mãi mãi cho ngươi để lại hoa đăng, mãi mãi cho ngươi trưng mang long đèn lồng, mãi mãi đi đưa cho ngươi xem, được không? Duyệt duyệt vẫn là tưởng cùng ba ba cùng đi, ốm lương thế thông chân không muốn buông tay. Quý thuộc Hiền từ một bên lại đây, nàng trực tiếp kéo lại duyệt duyệt tay, mãi mãi trưng mang long đèn lồng rất đẹp, bên ngoài có rất nhiều tiểu bằng hữu đều cầm đèn ở chơi, ngươi không cần mãi mãi trưng đèn lồng sao? Ngươi nếu là không cần nói, ta và ngươi gì? Cứu cứu, một người đoan một cái đi ra ngoài chơi, không cho ngươi. Nghe được Quý thuộc hiền nói không cho nàng đèn, Duyệt Duyệt lập tức buông lỏng ra lương thế thông chân, chạy chậm hướng phòng bếp bên kia chạy tới. Duyệt Duyệt chạy đến phòng bếp liền thấy trên bàn phóng mặt đèn, tựa như Lương Mẫu nói, lương mẫu trưng mang long đèn lồng. Lương Mẫu từ bên ngoài tiến vào, vừa mới vào nhà liền thấy Duyệt Duyệt đã bưng lên mang long đèn lồng. Lương Mẫu nhìn Duyệt Duyệt, khét cười, tới Duyệt Duyệt Mãi mãi cho người điểm tốt nhất không tốt Duyệt duyệt đem đèn đưa cho lương mẫu Điểm Lương mẫu hướng đèn riêu thả một ít mơ heo Cắm một cây dùng đông bọc que diêm Đem que diêm cắm ở đèn nhà thổ Theo sau bậc lửa Minh Huy, Hân Hân cùng hạo hạo cũng đến trong phòng cầm đèn Bốn cái hải tử bưng đèn cùng nhau đi ra ngoài chơi Quý Thục Bình cùng Quý Thắng Hàng Ở đế đô không đoạn quá loại này Nhà mình làm mặt đèn Bọn họ nhìn loại này mặt đèn còn rất thú vị Hai cái đại nhân cũng bưng mặt đèn. Quý thuộc hiền ở bọn họ cái kia thời đại, nhưng thật ra đoan quá loại này đèn, nhưng là đi vào nơi này về sau vẫn là lần đầu tiên thấy loại này đèn, nàng cũng đi theo bưng một chiếc đèn, cùng mấy cái hải tử cùng nhau ra cửa chơi. Tháng giêng 15, từng nhà hải tử đều ra tới chơi, đại bộ phận nhân thủ đều bưng mặt đèn, bất quá đại bộ phận nhân thủ mặt đèn đều là dùng lương thực phụ làm, da đen nhẻm mặt đèn, không giống quý thuộc hiền trong tay chính là bạch diện thêm bột đầu hôn hợp làm. Có chút đại nhân thấy được quý thuộc hiền bọn họ trong tay bưng mặt đèn, cảm thắm nói thế thung ra ngươi trong tay đèn là bạch diện làm ân quý thuộc hiền nhàn nhạt trả lời một tiếng thật là bạch diện làm a phá của a này bạch diện nhiều quý a các ngươi sao liền dùng bạch diện làm đợi đâu nay đèn làm cấp bọn nhỏ chơi chơi dùng lương thực phụ thêm chút mạch trấu làm làm là được tiểu hai tử chơi về sau đương ăn vặt liền ăn hiện tại bạch diện nhiều quý a có này đó bạch diện dùng để làm gì không tốt các ngươi sao như vậy lãng phí kia thím nói chuyện không tốt lắm nghe Quý Thục Hiền nhàn nhạt ngắm bọn họ liếc mắt một cái, này đèn, thiêu một hồi chúng ta liền ăn, không lãng phí. Quý Thục Hiền nói xong không hề cùng kia thím cùng nhau đi, bước nhanh đi phía trước đi, đi tìm duyệt duyệt cùng hạo hạo đi. Quý Thục Bình theo ở phía sau, yên lặng quét kia thím liếc mắt một cái. Khẽ cười một tiếng, cũng đi phía trước đi rồi. Quý Thắng Hàng liền trực tiếp nhiều, hắn chờ hai cái tỉ tỉ đi rồi về sau, nhìn về phía cái kia phụ nữ trung niên nói, tỷ của ta già có bệnh diện. không cần thiết ủy khuất hải tử ăn ngâm đen mang mạch chấu lương thực phụ. Ăn lương thực phụ không sai, nhưng là người này không nên lấy chính mình ăn lương thực phụ sự tỉnh tới nói quý thuộc hiền, các gia sinh hoạt không giống nhau, nên như thế nào sinh hoạt đều là chính mình cùng sự tỉnh không cần phải người ngoài tới khoa tay múa chân. Quý thắng hàng nói xong liền đi rồi, lưu lại kia đại thẩm đứng ở tại chỗ, sắc mặt có chút khó coi. Quý thắng hàng nhưng không để ý tới người nọ, quý thuộc hiền ngày mai liền cùng bọn họ cùng đi đế đô. không sợ đắc tội trong thôn một hai cái toái miệng người quý thục hiền cùng lương thế thông bọn họ ở trong thôn xem hải tử chơi thời điểm lương thế thông cùng minh huy cùng nhau từ địa lý đã trở lại từ địa lý trở về thời điểm lương thế thông cảm xúc tựa hồ không có biến hóa nhưng là minh huy rõ ràng cảm xúc hạ xuống rất nhiều quý thục hiền bưng mặt đèn đi qua đi nàng nhìn về phía lương thế thông lặng lẽ quét minh huy liếc mắt một cái dùng ánh mắt dò hỏi lương thế thông minh huy sao lương thế thông không nói chuyện chỉ chụp minh huy cánh tay một chút Đi nhìn duyệt duyệt cùng Hạo Hạo, đừng làm cho đệ đệ muội muội chạy loạn. Nhắc tới đệ đệ muội muội, Minh Huy trên mặt tinh thần sa sút nháy mắt thiếu không ít, hắn ngửa đầu trả lời, "Hảo." Minh Huy nói xong liền phải hướng duyệt duyệt cùng Hạo Hạo bên kia chạy, Quý Thục Hiền đứng ở hắn mặt sau hô một tiếng, "Minh Huy." Minh Huy quay đầu lại, thầm thầm. Quý Thục Hiền bước nhanh đi qua đi, đem trong tay mặt đèn cho Minh Huy, "Bưng, qua đi giúp Thầm Thầm nhìn duyệt duyệt cùng Hạo Hạo." "Ai, kia Thầm Thầm, ta đi qua." Minh Huy nói xong bưng đèn đi rồi. Tháng riêng 15 ánh trăng thực viên, cho dù không có đèn, ánh trăng cũng là rất sáng. Quý thuộc Hiền đứng ở dưới ánh trăng nhìn về phía Lương Thế Thông, Minh Huy có phải hay không tưởng hắn ba ba. Phòng chứng Minh Huy cho hắn ba ba đưa đèn thời điểm là thấy cảnh thương tình. Ân, Lương Thế Thông trả lời. Về sau, chúng ta đi đế đô cũng có thể trở về, ngày lễ ngày Tết có thể về nhà nhìn xem. Quý thuộc Hiền nói, cầm Lương Thế Thông tay. Minh Huy không như thế nào gặp qua hắn ba ba. đều tưởng ba ba nhà nàng thế thông cùng hắn ba ba ở trung quá rất nhiều hắn hẳn là cũng là tưởng hắn ba ba đi quý thục hiền nắm lấy lương thế thông tay thời điểm lương thế thông theo bản năng dùng sức nắm chặt tay nàng ở người khác đều nhìn hài tử chơi thời điểm lương thế thông dùng một chút lực đem người vất vào chính mình trong lòng ngực môi tới gần quý thục hiền vành hai ở quý thục hiền vành thai thượng hôn một chút về sau ta có ngươi cùng hài tử lương thế thông nói xong buông lỏng ra quý thục hiền nhĩ tiêm còn có ấm áp xúc cảm tay còn bị Lương Thế Thông gắt gao nắm, Quý Thục Hiền gật đầu, "Ân, ta cùng bọn nhỏ sẽ vẫn luôn bồi ngươi." Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông bọn họ bên này đang nói chuyện, bên kia, một đám hài tử náo loạn lên, vài cái hải tử đều khóc. Quý Thục Hiền nghe được có hài tử khóc, lập tức hướng phát ra tiếng khóc phương hướng xem qua đi, nàng sợ là nhà mình hài tử ở khóc. Quý Thục Hiền ngửa đầu hướng bên kia xem thời điểm, Hân Hân đã bưng mặt đèn chạy tới, tới rồi Quý Thục Hiền bên người liền dùng lực túm chặt Quý Thục Hiền tay. Hân hân tún Quý thuộc Hiền muốn đi phía trước đi, Quý thuộc Hiền đi phía trước xem qua đi, trong lòng căng thẳng, có phải hay không mội mội cùng đệ đệ khóc. Hân hân không gật đầu, như cũ lôi kéo Quý thuộc Hiền cùng đi phía trước đi. Quý thuộc Hiền kéo lại Hân hân tay, nhanh hơn bước chân đi phía trước đi. Lương Thế Thông thâm thủy ánh mắt đi phía trước xem, hắn bước đi qua đi. Lương Thế Thông chân trường đi đường mau, hắn so Quý thuộc Hiền trước một bước tới rồi đám người bên kia, tới rồi đám người bên kia mới phát hiện, duyệt duyệt cùng hạo hạo không khóc. Duyệt duyệt chính ngăn ở hạo hạo trước mặt, gắt gao che chở chính mình trong tay mặt đèn, còn thực hung ác nhìn nàng đối diện mấy cái hài tử. Duyệt duyệt đối diện mấy cái hài tử, có hai cái tiểu nam hải khóc, tiểu nam hải một bên khóc còn một bên chỉ vào duyệt duyệt trong tay mặt đèn, muốn, ta muốn nàng đèn. Khóc hải tử xem như trong thôn tiểu ba vương, hắn mặt trên bốn cái thân tỷ tỷ, ba cái đường tỷ, cả gia đình chỉ có hắn một cái nam đinh, người trong nhà đều mau sủng lên trời, ngày thường bọn họ ở tại thôn trước nhất đầu, quý thuộc hiền bọn họ ở tại thôn đôi. Cơ hồ không có giao lưu, hải tử chi gian cũng không có giao lưu, cho nên không phát sinh quá gì xung đột. Nhưng là hôm nay, bởi vì là tháng riêng 15, đại bộ phận người đều ở trong thôn chơi, quý thuộc hiền bọn họ cũng mang theo hải tử đến trong thôn chơi, này rất nhiều hải tử chơi đến cùng nhau, liền chơi ra mâu thuẫn tới. Kia nam hải muốn cướp hạo hạo cùng duyệt duyệt mặt đèn, không cấp được, liền khóc, đưa tới đại nhân. Nam hải tử mãi mãi là cái đau tôn tử, nhìn duyệt duyệt trong tay mặt đèn liền phải đổi. Duyệt duyệt tự nhiên là không muốn, mãi mãi cho nàng làm đèn đẹp còn ăn ngon, không đổi. Duyệt duyệt không muốn đổi, tiểu nam hài liền náo lọt lên, nằm trên mặt đất lăn lộn, hắn lăn lộn thời điểm đem bên cạnh tiểu bằng hữu lộn đổ, kia tiểu bằng hữu cũng khóc. Hai đứa nhỏ cùng nhau khóc, liền khiến cho không ít người chú ý. Quý Thục Hiền nghe Minh Huy tự thuật xong sự tình trải qua, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang ở khóc nháo hài tử, này mặt đèn là nhà ta, nhà ta duyệt duyệt không cho ngươi, ngươi không thể đoạn, thật muốn muốn Ngươi về nhà làm ngươi mãi mãi cho ngươi làm Duyệt duyệt thấy ba ba mụ mụ tới Cảm thấy chính mình có chỗ dựa Nàng lập tức đi tới quý thục hiền bên người Giữ chặt quý thục hiền cánh tay Khoe ra giường như nhìn về phía tiểu nam hải Ta, không cho ngươi Mụ mụ, chúng ta không cho hắn Hắn hư, muốn cấp ca ca mặt đèn Bất quá minh huy ca ca che chở ca ca đâu Không cấp được Hạo hạo đứng ở một bên nhìn duyệt duyệt liếc mắt một cái Không nói chuyện Quý thục hiền cúi đầu sờ sờ duyệt duyệt đầu Ân, không cho Tiểu Nam Hải mãi mãi nhìn về phía Quý Thục Hiền, hơi há mồm tưởng nói điểm gì. Quý Thục Hiền chỉ là nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, tiểu hài tử, như vậy sủng cũng không phải đối hắn hảo, chân chính vì hài tử hảo, ngươi đến dạy hắn đạo lý, dạy hắn tri thức, tốt nhất có thể đem hắn bồi dưỡng thành tài, ngươi như vậy là cố ý hủy hoại một cái hài tử. Một cái tốt mãi mãi, sẽ không chỉ một mặt sùng hài tử, hủy hoại chính mình hài tử. Quý Thục Hiền nói xong, không hề để ý tới kia tiểu Nam Hải cùng tiểu Nam Hải mãi mãi nàng lôi kéo duyệt duyệt cùng hạo hạo đi phía trước đi từ trong đám người rời đi hạo hạo nhìn về phía quý thục hiền hắn đoạt không đi ta đèn hắn đem hắn lộng đổ hắn gần không được hắn thân ân quý thục hiền ứng nhi tử nói mang theo nhi tử đi tìm quý thắng hàng cùng quý thục bình quý thắng hàng cùng quý thục bình này sẽ ở trì mặc bên này trì mặc bên này đều là thanh niên trí thức điểm hải tử bọn họ cũng học trong thôn người trưng đèn bọn họ làm chính là nhị hợp mặt đèn dùng hoa màu mặt cùng bạch diện trộn lẫn làm đèn lồng Còn đừng nói, bọn họ làm đèn còn khá xinh đẹp, thanh niên trí thức điểm nữ hải tử đều là một đám có tay nghề nữ hải tử. Quý thắng hàng vây quanh trì mặc nói chuyện, Quý Thục Bình ở cùng Lưu Mai bọn họ nói chuyện. Quý Thục Hiền lại đây thời điểm, Lưu Mai thấy nàng, lập tức hướng về phía nàng với tay, "Thục Hiền, bên này." Quý Thục Hiền lôi kéo hai đứa nhỏ bước nhanh đi qua đi. Lưu Mai cúi đầu nhìn về phía Duyệt Duyệt cùng hạo Hạo, "Duyệt Duyệt còn nhớ rõ gì không?" Duyệt Duyệt gặp qua Lưu Mai, nàng nhớ rõ nàng. Duyệt Duyệt gật đầu, "Nhớ rõ, gì? Pháo hoa." "Phóng pháo hoa gì?" Nàng nhớ rõ. Lưu Mai cười khẽ, "Ngươi liền nhớ rõ gì phóng pháo hoa a?" "Dì còn ôm quá ngươi, ngươi nhớ rõ sao?" Duyệt Duyệt lắc đầu, "Không nhớ rõ." Duyệt Duyệt nói xong về sau, mắt to nhìn về phía Lưu Mai, "Gì? Ngươi lại ôm ta một cái được không?" "Lưu Mai." "Hảo a, tới, dì ôm một cái." Lưu Mai đi đến Duyệt Duyệt bên lười, đem Duyệt Duyệt bế lên tới. Duyệt Duyệt ôm Lưu Mai cổ. Ở nàng trong lòng ngực đãi một hồi nói, ta nhớ kỹ, gì chính là như vậy ông ta. Lưu Mai nháy mắt cười, nhìn về phía Quý Thục Hiền khích lệ nói, "Thục Hiền, ngươi thật sinh một cái bảo." Duyệt Duyệt lập tức nói tiếp, "Không phải một cái, là hai cái, ca ca cũng là bảo." Di Cả nói, "Nàng cùng ca ca đều là mụ mụ sinh, mụ mụ không phải sinh một cái bảo, là hai cái bảo." Duyệt Duyệt là cái thực đáng yêu hài tử, đại đại đôi mắt nhìn nàng, trong mắt như là có ngôi sao giống nhau. Nhìn như vậy Duyệt Duyệt, Lưu Mai cười Thục Hiền, nhà ngươi này bảo bảo, thật đáng yêu. Như vậy hài tử, nàng cũng muốn một cái. Lần này về quê, nàng cũng có thể nghe nàng ba mẹ lời nói suy xét kết hôn sự tình. Nàng tuổi cũng không nhỏ, tốt nghiệp đại học liền mau 30 tuổi. Duyệt duyệt là thực đáng yêu, lưu tỷ, ngươi thích hài tử nói, có hay không suy xét kết hôn sinh một cái. Quý Thục Hiền nhìn về phía lưu mai dò hỏi. Suy xét, lần này trở về khả năng sẽ suy xét. Đúng rồi Thục Hiền, các ngươi khi nào đi đế đô nha. Ta hậu thiên muốn đi, lần này đi rồi, liền không trở lại. Nơi này không phải nàng quê quán, ở chỗ này cũng không có đặc biệt tốt hồi ức, nàng về sau hẳn là sẽ không lại đến nơi này. Chúng ta ngày mai đi. Quý Thục Hiền đem duyệt duyệt từ Lưu Mai trong lòng ngực ôm trở về, cười trả lời. Ngày mai, nhanh như vậy. Lưu Mai kinh ngạc. Không nghe được các ngươi nói phải đi tin tức, cho rằng các ngươi phải đợi mấy ngày đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy muốn đi. Lưu Mai cảm thán. Phía trước liền quyết định. liền người một nhà đã biết không ra bên ngoài nói thế thông ở bên này không gì thân nhân nàng ở bên này cũng không có thân nhân bọn họ đi là toàn ra cùng nhau đi không có đặc biệt muốn nói cho người cho nên liền không ra bên ngoài nói bất quá thế thông cùng đại đội trưởng cùng vương bí thư Chi bộ nói bọn họ ngày mai phải đi sự tình bọn họ đi rồi về sau ra là muốn thỉnh vương bí thư Chi bộ hỗ trợ nhìn lại còn có muốn thỉnh đại đội trưởng hỗ trợ khai thư giới thiệu cho nên là muốn cùng đại đội trưởng hướng vương bí thư tri bộ nói một tiếng Các ngươi đồ vật thu thập hảo sao? Ngày mai muốn hay không ta đi được các ngươi? Không cần, chúng ta người nhiều, đồ vật có thể mang xong. Bọn họ muốn mang đồ vật đại bộ phận là quần áo linh tinh, còn có chút đồ dùng sinh hoạt, thế thông đem trong nhà xe đạp cũng hủy đi, đóng gói mang đi đến địa phương một lần nữa lắp ráp. Đồ vật rất nhiều, nhưng là bọn họ người cũng nhiều, có thể mang xong, chính là đi thời điểm muốn mệt một ít. Chị Mặc đang ở bên kia cùng Quý Thắng Hàng nói hồi đế đô sự tình, hắn cũng là ngày mai sẽ đế đô. Hắn tưởng cùng bọn họ cùng nhau đi. Quý Thục Hiền lại cùng Lưu Mai nói nói mấy câu, liền cùng nàng nói tái kiến, mang theo hải tử hướng trong nhà đi rồi. Quý Thắng Hàng thấy Quý Thục Hiền bọn họ phải đi, hắn đối chỉ mặc nói, chỉ đại ca, ta đi trước, ngày mai thấy. Quý Thắng Hàng chạy chậm đuổi theo Quý Thục Bình, Quý Thục Hiền, đứng ở Quý Thục Hiền phía sau nói, ngày mai chỉ đại ca cũng muốn hồi đế đô, chúng ta cùng nhau trở về đi, chỉ đại ca còn có thể giúp chúng ta lấy đồ vật. Quý Thục Bình nghe xong hắn nói. lập tức quay đầu lại nhìn hắn một cái ngươi lại phiền toái nhân ra nàng chính là nghe thuộc hiền nói tháng hàng lần đầu tiên lại đây nơi này thời điểm không làm thuộc hiền cùng muội phu đi tiếp hắn mà là làm chỉ mặc đi tiếp hắn chi đại ca nói đồ vật của hắn thiếu hắn có thể giúp chúng ta lấy đồ vật không cần cùng hắn khách khí kia cũng không thể nhân ra khách sáo nói muốn giúp ngươi lấy đồ vật khiến cho nhân ra lấy a quý thuộc bình đối với đệ đệ huấn nói một câu quý thuộc hiền bọn họ nói chuyện tới rồi trong nhà Bọn họ về đến nhà thời điểm, Lương Mẫu không ở nhà, phòng chừng là bởi vì ngày mai phải đi, này sẽ còn ở cùng trong thôn người quen nói chuyện. Tới rồi ra về sau, mấy cái hài tử cũng đều chơi mệt mỏi, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đi phòng bếp thiêu nước rửa chân, làm mấy cái hài tử rửa mặt Hảo đi ngủ. Theo sau Lương Thế Thông cũng cùng Quý Thục Hiền ngồi ở trong phòng nói chuyện, chờ Lương Mẫu từ bên ngoài đã trở lại, bọn họ hai cái mới rửa mặt ngủ. Vừa cảm giác bình minh, ngày hôm sau, Lương ra người ăn cơm. một đám bao lớn bọc nhỏ sách theo đi lên đi huyện thành ga tàu hỏa lộ đi ngang qua thanh niên trí thức điểm thời điểm chỉ mặc đang đứng ở thanh niên trí thức điểm cửa chờ bọn họ nhìn đến bọn họ lại đây cùng bọn họ cùng đi huyện thành ga tàu hỏa đi thông đế đô xe lửa thượng quý thục hiền bọn họ không mua được giường nằm chỉ mua được ghế ngồi cứng chín người mua 7 cái chỗ ngồi duyệt duyệt cùng hạo hạo đi theo quý thục hiền cùng lương thế thông cùng nhau ngồi minh huy cùng hân hân phân biệt ngồi ở quý thuộc bình cùng lương mẫu bên người Quý thắng hàng cùng chỉ mặc ngồi cùng nhau. Hai người nhìn hành lý. Xe lửa đi lên hướng người tương đối nhiều. Sợ có người qua lại xuống xe lấy sai hành lý. Quý Thuật Hiền cùng Lương Thế Thông đối diện ngồi chính là một đôi tiểu phu thê. Nam nhân sắc mặt ngăm đen, trên mặt mang theo hàm hậu cười, nhìn về phía Quý Thuật Hiền cùng Lương Thế Thông nói: Đồng chí, các ngươi cũng là đi đế đô sao? Ân, các ngươi cũng là. Quý Thuật Hiền nhìn về phía kia nam đồng chí cười dò hỏi: Đúng vậy. Ta tức phụ thi đậu đế đô đại học, đưa ta tức phụ đi đi học, các ngươi là đi đế đô làm cái gì? Tuổi trẻ nam nhân nói đầy mặt đều là ý cười. Ngồi ở hắn đối diện, Quý thuộc Hiền đều có thể cảm giác ra tới hắn cao hứng. Quý thuộc Hiền còn không có trả lời tuổi trẻ nam nhân nói. Hoa ở nàng trong lòng ngực Duyệt Duyệt liền hương phân nói, vào đại học, mụ mụ cùng ba ba cũng thi đậu đại học. Đi vào đại học. Đối diện tuổi trẻ nữ nhân muốn dĩ vẫn luôn nhắm mắt lại, nghe xong Duyệt Duyệt nói mở mắt. hướng quý thục hiền bọn họ bên này quét một vòng ánh mắt ở duyệt duyệt cùng hạo hạo trên người dừng lại một hồi theo sau nhìn về phía quý thục hiền cùng lương thế thông nói các ngươi mang hải tử đi đi học các ngươi hai cái đều là thanh niên trí thức sao đều là đế đâu người sao nữ nhân xem kỹ ánh mắt làm người không quá thoải mái quý thục hiền nghe xong nàng lời nói trên mặt tươi cười phai nhạt rất nhiều không phải nghe xong quý thục hiền trả lời nữ nhân lập tức nói không phải đế đâu người các ngươi còn mang theo hải tử đi đế đô a Vậy các ngươi đi học làm sao? Tổng không thể mang theo hải tử đi trong trường học đi. Nay liền không nhọc các ngươi lo lắng, chính chúng ta hải tử sẽ nghĩ cách dưỡng. Quý thuộc hiền lạnh nhạt nói xong, liền không hề xem người nọ, túi đầu cấp duyệt duyệt sửa sang lại quần áo. Đối diện tuổi trẻ nữ nhân còn muốn nói cái gì, bên người nàng hàm hậu nam nhân lập tức kéo nàng một chút, tú phân, đừng nói nữa. Cúc tú phân hừ lạnh một tiếng, này đế đô nhưng không thể so ở nông thôn, ở đế đô sinh hoạt đòi tiền muốn phiếu. có chút người đừng đến lúc đó hài tử không dưỡng hảo học cũng không tốt nhất quý thuộc hiền không để ý tới kia âm dương quái khí nữ nhân ôm duyệt duyệt nhìn về phía lương thế thông nói người đem mặt trên bao bắt lấy tới ta đi đảo chút thủy xe lửa thượng quá khô giáo có chút khác ta đi đảo lương thế thông đem hạo hạo đặt ở trên chỗ ngồi đứng lên từ trong bao đem cái ly lấy ra tới theo sau đi ra ngoài lương thế thông cầm ly nước đi đổ nước đối diện cúc tu phân nhìn một màn này lập tức đá bên người nàng hàm hậu nam nhân một chút ta khác, đổ nước đi. Hàm hậu nam nhân nghe xong tức phụ nói, lập tức đứng lên, ta đây liền đi. Hàm hậu nam nhân cầm cái ly đi múc nước, cúc tú phân quét thuộc hiền liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái mang theo khoe ra. Quý thuộc hiền không để ý tới nàng, nàng chính nhìn nhà mình hai đứa nhỏ. xe lửa người đến người đi, nàng chiếu cô chính mình ra hải tử đều không kịp, không rảnh đi quản người khác. xe lửa đều tốc đi tới, một ngày một đêm sau, rốt cuộc tới rồi đế đô. Quý thuộc hiền lôi kéo hai đứa nhỏ. Lương Thế Thông cùng Quý Thắng Hàng mấy cái đại nhân sách theo hành lý, hạ xe lửa. Đứng ở ga tàu hỏa bên ngoài Quý Thục Bình thư một hơi, vẫn là đế đô thoải mái. Ở nông thôn có ở nông thôn hảo, nhưng là thói quen ở đế đô sinh hoạt, nàng vẫn là thích quê quán. Quý Thục Bình bên cạnh, chỉ mặc nhìn ga tàu hỏa phía trước kiến trúc, hai mắt sâu thẳm, rốt cuộc đã trở lại. Quý Thục Bình hướng chỉ mặc bên kia nhìn lướt qua, chỉ thanh niên trí thức xuống nông thôn mấy năm. 7 năm, 18 tuổi xuống nông thôn Hắn năm nay 25. Quý thuộc Bình không lại trả lời trì mặc nói, nàng thấy quý phụ lại đây. Quý phụ bước đi lại đây, nhìn hắn mang đồ vật trầm giọng nói, về trước ra. Chi Mặc cùng chúng ta cùng nhau về nhà. Chi Mặc trầm giọng tự tuyệt, không được, ta về trước ra, ta mẹ ở nhà chờ ta. Biết Chi Mặc thật lâu không trở về nhà, nay sẽ hẳn là gấp không chờ nổi tưởng hồi chính mình ra, quý phụ không giữ lại, gật đầu nói, kia hành, người đi về trước đi, có rảnh tới trong nhà ngồi. Hảo. Chi mặc cùng quý phụ nói xong, cầm chính mình hành lý đi nhanh hướng ga tàu hỏa bên ngoài đi. Cùng chi mặc chào hỏi về sau, quý phụ quay đầu nhìn về phía lương thế thông cùng lương mẫu, thông ra tới, chúng ta về trước ra đi. Hảo, thông ra cho ngươi thêm phiền thoái. Lương mẫu lôi kéo duyệt duyệt tay nhìn về phía quý phụ nói. Đều là người một nhà, không phiền thoái, đi thôi, về nhà. Quý phụ mang theo quý thuộc hiền cùng lương mẫu đám người về nhà. Bọn họ chân trước mới vừa đi. Sau lưng Cúc Tú Phân cùng nàng nam nhân từ nhà ga ra tới. Nhìn đi ở phía trước một đám người, Cúc Tú Phân nhìn về phía trung hậu nam nhân nói, nàng không phải nói bọn họ không phải đế đâu người sao. Như thế nào có người tới đón các nàng? Có thể là thân nhân đi, Tú Phân, chúng ta đi thôi, chúng ta đi trước nhà khách, trước dàn xếp xuống dưới, ta lại đưa ngươi đi trường học. Cúc Tú Phân quay đầu lại nhìn nam nhân liếc mắt một cái, không cần, ta chính mình đi trường học liền hảo, ta sẽ tìm cung tiêu xã. Ngươi không có việc gì liền mua xe phiếu trở về đi. Kia nào hành a? Ta phải cho ngươi an bài hảo lại về nhà. Nương tới thời điểm dặn dò ta. Muốn đưa ngươi đi trường học lại về nhà. Quen thuộc địa phương. Về sau ta có thể mang đại bảo tiểu bảo lại đây xem ngươi. Nghe được nam nhân nhắc tới đại bảo tiểu bảo. Cúc Tú Phân trên mặt thần sắc có chút khó coi. Ngươi này thân đồ nhà quê bộ dáng, Ngươi đi trường học không phải cho ta mất mặt sao. Ngươi không được tới trường học đưa ta. Cúc Tú Phân nói xong đi phía trước đi. Nam nhân lập tức theo sau. Quý thuộc hiền bọn họ đi theo quý phụ về tới quý gia, quý gia đại môn nhắm chặt, khâu phương cùng quý thuộc hân đều không ở nhà. Quý phụ đem đồ vật lấy vào phòng khách, tiếp đón lương mẫu cùng lương thế thông ngồi xuống, thông ra, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Trở lại chính mình ra, thuộc bình lập tức thả lỏng lại, ở quý phụ cùng lương mẫu nói chuyện thời điểm, quý thuộc bình thuần thuộc tìm được trong nhà phóng đường trắng địa phương, vọt mấy chén đường trắng thủy bưng ra tới. Thím uống nước, muội phu uống nước. quý thục bình không quên mấy cái hải tử cấp lương thế thông cùng lương mẫu bưng thủy về sau cấp quý thục hiển cùng mấy cái hải tử cũng bưng nước đường quý thắng hàng ngồi ở ghế trên liếc chính mình đại tỷ liếc mắt một cái quý thục bình này sẽ đã bưng nước đường ngồi ở ghế trên bắt đầu uống nước đường xem nàng như vậy là hoàn toàn không có tính toán đi cấp quý thắng hàng đoan thủy quý thắng hàng đứng lên chính mình đi bưng nước đường nước đường quý thục bình đã hướng hảo chính là chưa cho quý thắng hàng đoạn lại đây quý thắng hàng đoan lại đây về sau nhìn về phía quý thục bình liền không cho ta đoan. Quý thuộc bình lập tức quét Quý thắng hàng liếc mắt một cái, ngươi không trưởng tay. Quý thắng hàng, cai cọ bất quá, hắn không cãi cọ, hắn uống nước. Quý thuộc hiền cùng Quý thuộc bình nói chuyện, Quý phụ cũng cùng Lương mẫu nói mấy ngày nay thường nói. Quý phụ cùng Lương mẫu không quá quen thuộc, hai người một nam một nữ cũng không quá có thể liêu lên. Hàn Huyên một hồi về sau, Quý phụ liền đối với Lương mẫu nói, thông, gia, trong nhà phòng ở đã thu thập hảo, các ngươi ngồi xe ngồi một ngày một đêm, nên mệt mỏi. Muốn hay không đi nghỉ ngơi Lương mẫu còn không có trả lời Bên cạnh Duyệt Duyệt liền loa ở Quý Thục Hiền trong lòng ngực nói Mệt, ngủ, mụ mụ đi ngủ Duyệt Duyệt ngồi một ngày một đêm xe lửa Tuy rằng ở xe lửa thượng cũng ngủ Nhưng rốt cuộc không nghỉ ngơi tốt Này sẽ cũng mệt mỏi Không tinh không màu loa ở Quý Thục Hiền trong lòng ngực Nghe xong Quý Phụ nói Nàng liền ở một bên nói muốn ngủ Khuê nữ muốn ngủ Quý Thục Hiền tới chính mình ba ba ra cũng không khách khí Trực tiếp nhìn về phía Quý Phụ Ba ba Ta cùng thế thông ôm hân hân cùng duyệt duyệt đi trước ngủ, nương, ngài cũng mang theo hân hân cùng Minh Huy đi nghỉ ngơi đi, hai đứa nhỏ ngồi xe ngồi rất lâu rồi, phòng trừng này sẽ cũng mệt mỏi. Lương mẫu vốn dĩ nghe xong quý phụ nói muốn thoái thác nói không mệt, không cần nghỉ ngơi, này sẽ nghe xong con dâu nói, nàng lập tức nói, hành, ngươi chạy nhanh mang theo duyệt duyệt cùng hạo hạo đi ngủ, ta một hồi liền mang Minh Huy cùng hân hân đi ngủ. Quý phụ cấp quý thuộc hiền bọn họ chuẩn bị phòng như cũng là quý thuộc hiền lần trước ngủ qua phòng. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông thuần Thục mang theo hai đứa nhỏ vào phòng, làm hai đứa nhỏ ngủ. Quý Thục Hiền mang theo hải tử đi nghỉ ngơi, Quý Thục Bình mang theo Lương mẫu bọn họ đi phòng cho khách. An bài hảo Lương mẫu bọn họ, Quý Thục Bình trở lại phòng khách cùng Quý Phụ nói nói mấy câu, nàng cũng về phòng ngủ đi, ngồi một ngày một đêm xe lửa, nàng cũng mệt mỏi muốn ngủ. Quý Thắng Hàng xem người đều đi rồi, hắn đứng lên cũng muốn về phòng đi ngủ. Nhìn Quý Thắng Hàng cũng đi theo đứng lên, Quý Phụ lập tức nhìn về phía hắn, Thắng Hàng. Ngươi trước đừng đi. Quý Thắng Hàng bước chân dừng lại, có chút khó chịu quay đầu lại. Ba, ta cũng mệt nhọc, ngài có gì sự chờ ta tỉnh ngủ lại nói bái. Nói xong ngủ tiếp. Quý Phụ lạnh nhạt quét Quý Thắng Hàng liếc mắt một cái. Quý Thắng Hàng kéo ra ghế dựa lại lần nữa ngồi ở Quý Phụ đối diện. Ba, ngài có gì sự nói đi. Ngươi đại tỷ gần nhất ở nông thôn như thế nào? Cảm xúc có hay không không thích hợp? Không có. Ta đại tỷ cảm xúc khá tốt, ngày thường cùng duyệt duyệt vừa nói vừa cười. Nàng thích duyệt duyệt cùng hạo hạo. Quý thắng hàng nghiêm túc trả lời. Không có liền hảo, ngươi cùng thuộc hiền thi đậu đại học sự tình. Ta liền thông chi ngươi bà ngoại một nhà, người ngoài không thông chi. Các ngươi thi đậu đại học chúng ta chính mình ra biết liền hảo, liền không chúc mừng. Ba cái hài tử thi đậu hai cái, một cái khác không thi đậu, liền không chúc mừng. Quý thắng hàng không sao cả gật đầu, ta liền không tưởng chúc mừng, ngài còn có việc sao. Không có việc gì ta đi trước ngủ. hắn vây. Được rồi, ngươi đi ngủ đi. quý phụ xua xua tay làm quý thắng hàng đi ngủ quý thắng hàng cũng đi ngủ trong phòng khách nháy mắt chỉ còn lại có quý phụ một người hắn ở trong phòng khách ngồi một hồi lâu mới cầm tiền cùng phiếu ra cửa đi cung tiêu xã mua đồ vật quý thục hiền này một ngủ liên ngủ tới rồi buổi chiều mới tỉnh lại nàng tỉnh lại thời điểm lương thế thông cùng hai đứa nhỏ đều tỉnh lại hai đứa nhỏ đều không ở trong phòng hẳn là đều rời giường ra cửa quý thục hiền xuyên quần áo cũng nhanh chóng từ trong phòng ra tới ra cửa liền thấy quý phụ đang ở ôm duyệt duyệt Vẻ mặt vui sướng cùng duyệt duyệt nói chuyện. Hạo Hạo tắc ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở một bên ghế trên, quý phụ nếu là nhìn về phía hắn, hắn liền cùng quý phụ nói nói mấy câu, quý phụ nếu là không xem hắn, hắn liền thành thành thật thật ngồi, ngồi phiền còn sẽ bưng lên nước đường uống nước đường. Lương Mẫu cùng Hân Hân đều không ở trong phòng khách, phòng trừng bọn họ hai cái còn đang ngủ, Minh Huy nhưng thật ra ở, Quý Thắng Hàng ở cùng Minh Huy nói chuyện. Phòng bếp bên kia có xào rau thanh âm, Quý Thục Hiền hướng bên trong nhìn thoáng qua, Quý Thục Bình ở nấu cơm. quý thục hiền nhẹ chạy bộ hướng phòng khách ba quý phụ lập tức nhìn về phía quý thục hiền tỉnh ngủ duyệt duyệt đứa nhỏ này vừa mới còn tìm mụ mụ đâu thế thông sợ nàng xảo ngươi ngủ không làm nàng vào phòng duyệt duyệt toa ở quý phụ trong lòng ngực nghe được quý thục hiền thanh âm nàng quay đầu lại nhìn về phía quý thục hiền đối với quý thục hiền vươn chính mình tay mụ mụ ôm một cái quý phụ nghe xong duyệt duyệt nói lập tức sụ mặt nhìn về phía nàng ông ngoại ôm không hảo sao duyệt duyệt ngửa đầu nhìn về phía quý phụ Ông ngoại ôm hảo, mụ mụ ôm cũng hảo. Ta một hồi lâu cũng chưa thấy mụ mụ, muốn mụ mụ ôm ta một cái, mụ mụ khẳng định cũng tưởng ta. Duyệt Duyệt nói, mắt to không chớp mắt nhìn về phía quý phụ, ông ngoại, làm mụ mụ ôm ta một hồi, ta một hồi lại làm ông ngoại ôm ta được không? Duyệt Duyệt Thanh Thúy nói, mắt to rất sáng. Nghe xong Duyệt Duyệt nói, quý phụ cười, hắn nhìn về phía quý thuộc hiền, đứa nhỏ này so ngươi khi còn nhỏ thông minh. Nay tiểu hài tử lại muốn mụ mụ ôm nàng, lại không nghĩ làm hắn sinh khí. Thật sẽ nói. Duyệt duyệt nhưng mới 2 tuổi A, nay tiểu hài tử thông minh. Quý Thục Hiền nhìn về phía Duyệt duyệt, nàng đó là chơi tiểu thông minh. Nay cũng không phải là tiểu thông minh, chúng ta duyệt duyệt thực thông minh, thực thảo hỉ. Tới, ông ngoại làm mụ mụ ngươi ôm ngươi. Quý Phụ nói, đem Duyệt duyệt đưa cho Quý Thục Hiền, làm Quý Thục Hiền ôm Duyệt duyệt. Ôm lấy Duyệt duyệt, Quý Thục Hiền ở lương thế thông bên người ngồi xuống, cùng Quý Phụ nói một ít thông thường lời nói. Ngươi làm ta xem phòng ở, nhìn mấy chỗ Bất quá chỉ tìm được hai nơi tương đối thích hợp, một chỗ cùng đế đô đại học cách hai con phố, đi đường đi trường học muốn 20 phút, tam gia nhà ngói khang trang mang một cái sân, phòng chủ là vừa từ ở nông thôn trở về, kia phòng ở vốn dĩ đều bị người chiếm, hiện tại còn đã trở lại, nhưng phía trước chiếm phòng ở người thường xuyên đi tìm việc, cho nên này phòng ở nàng liền không nghi mớn, tưởng bán. Nay phòng ở giá cả thích hợp, chỉ cần 1.200 đồng tiền, giá cả không quý, bất quá ngươi nếu là mua. phía trước ba chiếm phòng ở người khả năng sẽ qua tới nháo. Quý thuộc Hiền nghe xong quý phụ nói, tự hỏi một hồi do hỏi, kia mặt khác một chỗ đâu. Nay phòng ở nàng nếu là mua chính là nàng phòng ở, thực sự có nháo sự cũng không sợ, có thể nghĩ cách giải quyết, bất quá có nháo sự cũng không tốt lắm, trước nhìn xem một khắc tòa phòng ở, nếu một khắc tòa phòng ở thích hợp, có thể đi nhìn xem. Nay một khắc tòa phòng ở cùng vừa mới kia một tòa phòng ở giống nhau, chỉ bán không thuê, nay một tòa phòng ở cùng đế đô đại học chỉ cách một cái phố. Đi đường mười tới phút cũng liền đến, là một tòa loại nhỏ tứ hợp viện, này tứ hợp viện phía trước cũng bị người ba chiếm, phía trước ở rất nhiều người, tứ hợp viện bị phá hư một ít, muốn mua nói, phòng chừng đến một lần nữa sửa chữa lại một lần. Còn có chính là tứ hợp viện chào giá tương đối quý, muốn 6.000 đồng tiền. 6.000 đồng tiền, quý thuộc hiền đỉnh đầu tính toán đâu ra đấy chỉ cần 4.000 nhiều điểm, 6.000 đồng tiền đối với nàng tới nói, quý. ba, Chúng ta có thể đi trước nhìn xem này hai nơi phòng ở sao. Nàng đỉnh đầu tiên là không đủ mua tứ hợp viện, mua sân nhưng thật ra đủ, bất quá nàng có điểm tưởng mua tứ hợp viện, có thể đi trước nhìn xem, nếu sân thích hợp mua sân cũng là có thể. Có thể đi xem, ngày mai mang các ngươi đi xem. Hảo, muốn đi xem phòng ở, bởi vì là toàn gia người muốn trụ, cho nên ngày hôm sau Lương Mẫu, Lương Minh Huy cùng Hân Hân cũng đi theo cùng nhau đi qua, quý thắng hàng cùng Quý Thục Bình này sẽ không cần đi làm, hai người cũng đi theo đi qua, chuẩn bị đi xem phòng ở là gì dạ? cũng giúp quý thuộc hiền tham khảo giống nhau muốn cái nào phòng ở tương đối thích hợp. Quý thuộc hiền cùng quý phụ bọn họ là đi trước xem quý phụ nói sân, viện này cùng lương gia ở quê quán sân có chút giống, bất quá so lương gia tiểu một ít, là tam gian nhà ngói khang trang một gian phong bếp, còn có một cái 100 bình tả hữu sân, viện này trước kia hẳn là trồng rau, trong viện còn có loại đồ ăn dấu vết. Lương mẫu nhìn viện này, trong lòng vẫn là tương đối vừa lòng, nàng nhìn về phía quý thuộc hiền nói, viện này mang tốt Ở nơi này có thể trồng chút rau, nhà mình cũng không cần tiêu tiền mua đồ ăn, hiện tại trong thành cũng làm dưỡng gà vịt, còn có thể dưỡng mấy chỉ gà lưu trữ để trứng ăn. Quý thuộc Hiền gật đầu, nay phòng ở là không tồi, ba, một khác chỗ phòng ở đâu. Không phải ly này chỗ phòng ở không xa sao. Chúng ta hiện tại có thể đi nhìn xem sao. Tứ hợp viện, là kiểu cũ kiến trúc, nàng trước kia trụ chính là tứ hợp viện kiểu dáng phòng ở, nàng trong lòng vẫn là có chút muốn tứ hợp viện, bất quá đỉnh đầu tiền không quá đủ. Đi trước nhìn xem, nếu tứ hợp viện tương đối hảo, nhìn xem có thể hay không nghĩ cách mua tới. Ở phía trước một cái phố, ta mang các ngươi qua đi. Quý phụ nói xong, đi nhanh đi phía trước đi. Minh Huy ôm hảo hảo đi phía trước đi, duyệt duyệt tắc lôi kéo hơn hơn tay, đi theo cùng nhau đi phía trước đi. Ước chừng 10 phút thời gian, bọn họ tới rồi quý phụ nói tứ hợp viện. Này tứ hợp viện, thấy đại môn ánh mắt đầu tiên, quý thuộc hiền liền có chút thích, này đại môn là cửa gỗ, vẫn là thiền hương mục. Đây chính là hảo môn A, ở bọn họ khi đó có thể sử dụng như vậy đầu gỗ làm môn, đều là nhà cao cửa rộng. Quý Phụ đẩy ra môn, Quý Thục Hiền đi theo Quý Phụ cùng nhau đi vào, đi vào sân, liền thấy trong viện có một tòa đình, đình bị phá hư, mặt trên cây cột rất ra, một ít ghế đá cũng bị phá hủy, trong viện còn có một tòa núi giả, núi giả mặt trên gì đều có, còn có phóng thổ buồn. Quý Thục Hiền theo Quý Phụ hướng bên trong đi, thấy được một cái tiểu chi đường, tiểu tri đường bị thổ lấp đầy. Bất quá địa thế rất hấp, hai bên vây quanh cây cột, từ cây cột hình tròn có thể nhìn ra đây là hồ nước, nhưng là hiện tại đã bị lấp đầy dùng để trồng rau. Tứ hợp viện, tiền viện bị phá hư, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra tới đây là tứ hợp viện, vẫn là có chút cổ xưa ý nhị, quý thuộc hiền nhìn viện này, trong lòng man thích. Đi theo quý phụ cùng nhau tới rồi hậu viện, hậu viện so tiền viện phá hư nghiêm trọng nhiều, hậu viện xương phòng thế nhưng còn có tấm ngăn, hậu viện thổ địa cũng bị phân chia từng khối từng khối. Trong viện còn loại mấy cây cây dương, cây dương thượng còn xuyên chút phơi quần áo dây thừng. Lương mẫu cũng đi theo quý thuộc hiền bọn họ cùng nhau hướng bên trong đi, nhìn viện này, lương mẫu cảm thán, viện này thật đại. Đây là tứ hợp viện, nay phụ cận có rất nhiều như vậy tứ hợp viện, đại bộ phận tứ hợp viện đều là ở người, ra tay bán rất ít, nhà này chủ nhân từ ở nông thôn trở về về sau, liên hệ tới rồi nước ngoài thân nhân, chuẩn bị ra ngoại quốc, cho nên liền tưởng đem này phòng ở bán. Nay phòng ở rất lớn. Trong nhà tới khách nhân cũng có phòng chống chiêu đãi, này phòng ở ly đế đô đại học cũng rất gần, thuộc hiền cùng thế thông đi học cũng phương tiện. Nay phòng ở mặt sau chính là đế đô phụ thuộc tiểu học, hân hân đi học cũng phương tiện, phía trước còn có một nhà trung học, một trung, ở nơi này, Minh Huy đi học cũng là thực phương tiện. Quý phụ bình tĩnh nói, tuy rằng hắn không minh khuyên bảo quý thuộc hiền định ra này chỗ phòng ở, nhưng là từ hắn nói có thể nghe ra tới, hắn là hy vọng quý thuộc hiền định ra này chỗ phòng ở. Quý Thục Hiền trong lòng cũng đối này phòng ở tương đối vừa lòng, nay phòng ở so với kia sân lớn gấp 2 không ngừng, hơn nữa này phòng ở là tứ hợp viện, cùng nàng kiếp trước trụ phòng ở rất giống, nàng có điểm thích. Ba, Này phòng ở, có thể thiếu sao? Quý Phụ nghe được Quý Thục Hiền nói, liền biết Quý Thục Hiền là muốn này phòng ở, hắn khẽ cười, tưởng định ra tới. Quý Thục Hiền gật đầu, này phòng ở cũng không tệ lắm, rất muốn. Lương Mậu ở một bên nghe xong Quý Thục Hiền cùng Quý Phụ đối thoại, nàng trầm giọng dò hỏi. Thông ra này phòng ở bao nhiêu tiền a quý phụ như cũ cười tủm tỉm, nhìn về phía lương mẫu trả lời 6.000 nghe được 6.000 lương mẫu kinh ngạc há to miệng như vậy quý quý phụ gật đầu đây là tứ hợp viện địa lý vị trí tương đối hảo phòng chiếm địa diện tích cũng rất lớn 6.000 khối xem như giá thấp bán quý phụ nói chính là lời nói thật này phòng ở xác thật là giá thấp bán lương mẫu trong lòng tắt lưới 6.000 đồng tiền cũng thật nhiều a lương mẫu ngày thường mặc kệ ra Trong nhà tiền đều là quý Thục Hiền cùng lương thế thông cầm, nàng cũng không biết trong nhà có bao nhiêu tiền, nghe xong quý phụ nói, lương mẫu nhìn về phía quý Thục Hiền nói, chúng ta vẫn là đi thôi, này phòng ở qua quý. Bọn họ mua không nổi A, 6.000 đồng tiền, cũng không phải là số lượng nhỏ, mua không nổi A. Lương mẫu cảm thán, lôi kéo quý Thục Hiền liền phải rời đi. Quý Thục Hiền khép lời, nàng nhẹ nhàng kéo ra lương mẫu tay, đối với quý phụ nói, ba, ta tưởng định ra này phòng ở, đỉnh đầu tiền không quá đủ. Ngươi có thể mượn ta một chút sao? Nàng đỉnh đầu có bốn nghìn nhiều đồng tiền, đến lưu một ít hàng ngày tiêu dùng tiền, muốn mua phòng ở, nàng đến mượn hai ngàn đồng tiền. Hai ngàn đồng tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, nàng không xác định nàng ba ba hiện tại có hay không tiền có thể mượn cho nàng. Ngươi muốn nhiều ít. Quý thuộc Hiền không nguyện chuyển, nói thẳng, hai ngàn. Quý Phụ Cười, hai ngàn đồng tiền, ba ba vẫn là có thể lấy đến ra tới, này phòng ở không tồi, định ra đến đây đi. Hảo. Quý Phụ cùng Quý thuộc Hiền nói tốt tiền sự tình, có tiền này phòng ở cơ bản cũng là có thể định ra tới. Quý thuộc Hiền nhìn về phía Lương Thế Thông, Thế Thông, chúng ta muốn cái này phòng ở được không? Nàng thích cái này tứ hợp viện, kia sân tuy rằng cũng không tồi, nhưng là đối lập lên, nàng là càng thích tứ hợp viện. Lương Thế Thông ngày thường thực nghe tức phụ nói, chỉ cần là tức phụ quyết định sự tình, hắn cơ hồ đều sẽ không phản bác. Này sẽ nghe xong Quý thuộc Hiền nói trực tiếp trả lời, hảo, liền mua này gian phòng. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông nói, quyết định mua tứ hợp viện sự tình. Lương mẫu ở một bên nghe, trong lòng tắp lưỡi, này phòng ở chính là 6.000 đồng tiền A, sao nói mua liền mua. Còn muốn Từ thông ra bên này vay tiền, gì thời điểm có thể còn thượng A Từ thông ra nơi này mượn 2.000, mặt khác 4.000 thuộc Hiền cùng Thế Thông trong tay có sao? Lương mẫu trong lòng lo lắng, nàng nhìn xem Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền, không đem trong lòng lo lắng nói ra. Thông ra ở chỗ này, Thông gia đều đã đồng ý vay tiền cấp Thục Hiền cùng Thế Thông mua nhà, nàng nói nữa không thích hợp. Xem trọng phong ở, Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền bọn họ cùng nhau trở về Quý gia. Bọn họ trở về thời điểm, Quý gia đại môn là rộng mở, Quý Thục Hiền bọn họ vào nhà, vào nhà liền thấy Khâu Phương cùng một người tuổi trẻ nữ hài ở phòng khách ngồi, tuổi trẻ nữ hài ăn mặc màu đỏ cái áo, trên mặt hóa trang, hóa man bạch, trên môi còn đồ son môi, tóc rối tung, kia dày đặc trăng dung, Quý Thục Hiền nhìn là không dám khen tặng. Quý Phụ từ bên ngoài vào nhà, nhìn đến các nàng hai cái ở phòng khách ngồi, ánh mắt hơi hơi biến, ai làm ngươi lại đây. Quý Phụ là nhìn về phía Quý Thục Hân, hắn kia ánh mắt thực lạnh nhạt, như là đang xem người xa lạ giống nhau. Quý Thục Hân này sẽ nhìn Quý Phụ cũng không giống ngày thường giống nhau không lưng cúi đầu, nàng trực tiếp ngửa đầu nhìn về phía Quý Phụ. Ba, ta là ngươi nữ nhi, kết hôn về nhà nhìn xem ngươi không phải hẳn là sao. Ta cùng Khải Vũ hôm nay đi lãnh chứng, này không ngài là ta ba ba, ta trở về nhìn xem ngài. thông chi ngải tin tức tốt này sao. Quý phụ không để ý tới quý thuộc Hân nói, hắn trực tiếp nhìn về phía Khâu Phương, đem người đưa ra đi, bằng không ngươi cũng cùng nhau đi. Khâu Phương đứng lên, quốc trung, thuộc Hân chính là trở về nhìn xem ngươi, nàng kêu ngươi nhiều năm như vậy ba ba, ngươi liền bỏ được làm nàng rời đi. Nói như thế nào nàng cũng là ngươi nữ nhi. Quý gia nữ nhi, làm không ra đoạt tỉ tỉ vị hôn phu sự tình, chạy nhanh đem người đưa ra đi. Quý phụ trầm giọng nói, Thanh âm so ngày thường nhiều vài phần không kiên nhẫn. Quý Thục Hân không hài lòng, nàng đứng nhìn về phía Quý Phụ, không ủng hộ cái cỏ. Ba, ngươi lời này nói liền không đúng rồi, hiện tại chú ý tự do yêu đương, ta cùng Chu Khải Vũ là tự do yêu đương, ta nhưng không đoạt hai đối tượng, nói nữa, đại tỷ nhưng không cùng hắn kết hôn, Chu Khải Vũ thích ta, muốn cùng ta kết hôn, ta còn có thể đuổi hắn đi đi. Quý Thục Hiền ở một bên yên lặng nghe Quý Thục Hân nói một hồi lời nói, ánh mắt ở Quý Thục Hân trên mặt dừng lại một hồi. Này ra mặt, như vậy hầu, chắc không được trước kia có thể đem nguyên chủ làm tròn váng, phân không rõ ai đối nàng hảo. Loại này ra mặt, thật không nên ở nhà đợi A. Quý Thục Hiền lặng lẽ nhìn Quý Thục Bình liếc mắt một cái, Quý Thục Bình trên mặt tựa hồ không có biến hóa, nhưng là Quý Thục Hiền chú ý tới tay nàng nắm chặt. Quý Thục Hiền yên lặng đi phía trước đi một bước, nhìn trên bàn hai chén thủy, ở Quý Thục Hân còn ở gióng giạc tự thuật nàng cùng Chu Khải Vũ tình yêu thời điểm, Quý Thục Hiền đột nhiên đem trong tay thủy bát đi ra ngoài. Kia thủy trực tiếp hát ở Quý Thục Hân trên mặt, trên mặt nàng trang dung ngộ thủy nháy mắt hoa, son môi cũng hoa, môi biến thành huyết hồng môi lớn. Quý Thắng Hàng nhìn một màn này, trực tiếp không phúc hậu cười. Quý Thục Hân hét lên một tiếng, "A!" Quý Thục Hiền nhìn về phía Quý Thắng Hàng, "Thắng Hàng, ngươi là trong nhà nam nhân, trong nhà tới chọn sự người ngoài, ngươi trực tiếp đánh ra đi a, đường đứng." Quý Thắng Hàng nhìn về phía Quý Thục Hân, thấy nàng mặt hắn liền nhịn không được muốn cười, nghe Quý Thục Hiền nói, Quý Thắng Hàng cầm trong nhà côn sắt ra tới. Chính ngươi đi ra ngoài, vẫn là ta đánh ngươi đi ra ngoài." Quý Thục Hân nhìn kia côn sát, thân mình theo bản năng co rúm lại một chút, này gậy gộc nếu là dừng ở trên người nàng, đến có bao nhiêu đau a? "Thắng Hàng, ta, ta là ngươi muội muội, ngươi không thể đánh ta hai chữ còn chưa nói ra tới." Quý Thục Hiền liền ở một bên hô một tiếng, "Thắng Hàng, ngươi còn chưa động thủ, ngươi làm gì đâu?" Quý Thắng Hàng lập tức giơ lên trong tay côn, kia côn mắt thấy liền phải dừng ở Quý Thục Hân trên người. Khâu Phương ở một bên lập tức tún Quý Thục Hân một chút, đối với khuê nữ nói, ngươi chạy nhanh đi. Quý Thục Hân này sẽ cũng có chút sợ, không dám tiếp tục đợi, đứng lên liền ra bên ngoài chạy. Quý Thục Hân đi rồi, Quý Phụ lạnh nhạt quét Khâu Phương liếc mắt một cái, ngươi không phải về nhà mẹ để sao. Khâu Phương này sẽ thần sắc khôi phục bình thường, phản phất không có vừa mới không thoải mái giống nhau. Hắn nhìn về phía Quý Phụ nói, này không phải ta nghe nói thuộc Hiền bà bà lại đây, thông ra lại đây, ta tự nhiên là phải về đến xem. Câu phương nói nhìn về phía lương mẫu cởi ha hả nói, đây là thông gia đi. Thông gia ngươi hảo, ta là thuộc hiền mụ mụ. Nhìn dối lại đây tay, lương mẫu có chút vô thố, không biết có nên hay không bắt tay. Theo lý thuyết nếu là con dâu nương, nàng là nên bắt tay, nhưng là vừa mới con dâu rõ ràng cùng người này không quá đối phó. Nàng làm bà bà khẳng định là muốn xem con dâu tới, cùng con dâu quan hệ không tốt lắm nương, kia nàng giống như cũng không cần thiết giao hảo. Lương mẫu ở một bên do dự, có nên hay không bắt tay. Lương thế thông ôm hạo hạo, chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua, nương, hạo hạo cùng duyệt duyệt bà ngoại đi rồi hảo chút năm. Lương thế thông lời này trực tiếp phủ nhận khâu phương thân phận, khâu phương trước mặt biến khó coi lên, lương mẫu tắc thư một hơi, nhi tử nói như vậy, chính là không cần nhận người này rồi, người này không phải con dâu mẫu thân, không phải nàng thông ra. Lương mẫu không để ý tới khâu phương, trực tiếp bỏ qua nàng rỗi lại đầy tay. Một cái nông thôn đến bà tử đều bỏ qua nàng, khâu phương này sẽ trong lòng thật sự thực khó chịu. Khâu phương tức giận nhìn về phía lương thế thông, thế thông, ta là hảo hảo cùng duyệt duyệt bà ngoại, ta hảo hảo đứng ở chỗ này, ngươi sao nói chuyện? Ai đã chết? Quý thuộc Hiền ở một bên nhìn về phía khâu phương, ta nương mới vừa sinh hạ ta cùng thắng hàng không bao lâu liền đã chết. Lần trước bà ngoại nói nàng nương sinh nàng cùng thắng hàng thời điểm khó sinh đã chết, mặt sau cha nói nương là sinh hạ nàng cùng thắng hàng không mấy tháng thời điểm chết, nàng kỳ thật có chút nghi hoặc, nguyên chủ nương rốt cuộc là gì thời điểm chết, bất quá mặc kệ là gì thời điểm. Nguyên chủ mẫu thân không hề, đây là sự thật. Khâu phương hơi há mồm còn tưởng nói gì, quý phụ lập tức ở một bên nói, ngươi lúc này trở về, khâu ra sự tình giải quyết. Khâu phương lập tức không nói, khâu gia sự tình không giải quyết, nàng lần này trở về là tới tìm quý quốc trung, cầu hắn trợ giúp khâu gia. Nhớ tới chính sự tới, khâu phương lập tức bất hòa quý thuộc hiền tranh chấp nàng có phải hay không quý thuộc hiền mẫu thân sự tình, mà là nhìn về phía quý quốc chúng nói, quốc trung, ta, ta tưởng cùng ngươi nói một chút khâu gia sự tình. Ngươi giúp, giúp đại ca đi. Tới thư phòng nói. Quý phụ nói xong, mang theo khâu phương đi thư phòng. Khâu phương rời đi về sau, phòng khách người đều an tĩnh lại. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đem hai đứa nhỏ đặt ở phòng khách, làm Lương mẫu bọn họ nhìn, nàng cùng Lương Thế Thông tắt cùng nhau trở về phòng. Trong khách phòng, Quý Thục Hiền đem trong nhà tồn tiền toàn bộ đều đem ra, Thế Thông, này tiền chúng ta lấy ra tới 4.000 đi mua phòng, còn có 600, lưu trữ mua muốn thêm vào đồ vật. chúng ta hai cái đi học. Hân Hân cùng Minh Huy đi học cũng muốn tiền, ngươi nhìn chúng không. Nhà bọn họ toàn bộ tiền, chỉ có 4600, mua phòng lấy 4000, dư lại tiền muốn lưu trữ hàng ngày tiêu dùng. Ở đế đô tiêu tiền mau, nàng nếu muốn biện pháp kiếm tiền. Lương Thế Thông nghe Quý Thục Hiền an bài, trong lòng cũng ở cân nhắc kiếm tiền sự tình. Hảo. Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền ở trong phòng đem tiền số hảo, đem 4000 đồng tiền lấy ra tới trang hảo, theo sau đem dư lại 600 thu lên. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đem tiền chuẩn bị tốt. Hai người ở trong phòng đãi một hồi liền từ trong phòng ra tới. Bọn họ từ phòng ra tới không bao lâu, quý phụ cùng khâu phương cũng từ phòng ra tới. Khâu phương từ phòng ra tới, hướng quý thuộc hiền bọn họ bên này nhìn thoáng qua, theo sau hừ lạnh một tiếng, xoay người liền rời đi quý ra. Quý thắng hàng nhìn khâu phương rời đi, hắn nhìn về phía quý phụ, ba, ngươi cùng nàng nói gì? Nàng nhìn thực khí bộ dáng. Chưa nói gì, liền nói chút lời nói thật. Làm nàng không cần đang nằm mơ mà thôi. Người làm sai sự luôn là muốn trả giá đại giới, không phải không báo, chỉ là thời cơ không cho phép, lúc ấy cơ cho phép thời điểm, một ít sửa báo thủ là nhất định phải báo. Nga. Quý Thắng Hàng trả lời một tiếng, lại lười nhác ngồi ở ghế trên, hắn đối khâu phương sự tình là không quá tò mò. Quý thuộc Hiền chờ Quý Phụ cùng Quý Thắng Hàng nói xong, nàng lôi kéo Quý Phụ đi thư phòng, đem tiền trực tiếp cho Quý Phụ. Ba, phòng ở sự tình, ngài giúp chúng ta mua đi. Yêu cầu gì thủ tục, ta cùng thế thông cùng đi làm. Quý phụ nhìn về phía quý Thục Hiền trong tay tiền, đều là mười khối, này tiền còn rất tân, phỏng chừng là phía trước đổi hảo lấy lại đây. Nay tiền, là ngươi cùng thế thông cùng nhau tránh, vẫn là chính hắn tránh. 4.000 đồng tiền, hắn một cái xưởng trưởng, một tháng cũng liền 180 tiền lương, này tiền, xóa an hoa, cũng muốn hai năm mới có thể tồn xuống dưới. Thục Hiền cùng thế thông kết hôn 3 năm nhiều một ít, có thể tồn hạ 4.000 đồng tiền, không ít. Tháng hàng ở xưởng sắt thép đương công nhân. một tháng cũng liền 30 đồng tiền tiền lương, này tiền nếu là làm hắn tổn, phỏng trừng đến tổn mười mấy năm. Ta cùng Thế Thông cùng nhau tránh, Thế Thông ngày thường trở về trong thị trấn thị trường bán bài thứ, ta cũng sẽ theo chút theo phẩm bán cho trong thị trấn người. Quý Thục Hiền không giấu giếm Quý phụ, trực tiếp đem trong nhà sự tình nói. Quý phụ nghe xong Quý Thục Hiền nói, gật gật đầu, ừ. Tiền ta thu, buổi tối đi tìm phòng ở đem phòng ở mua tới, ngày mai đi thổ địa cục sang tên. Quý phụ đem tiền lấy qua đi, trầm giọng nói. Hảo. Thương lượng Hảo mua phòng sự tình, ngày hôm sau Quý Phụ liền mang theo Quý thuộc Hiền, Lương Thế Thông cùng đi Thổ Địa Cục. Tới rồi Thổ Địa Cục, Quý thuộc Hiền mới thấy Nguyên Lai Phòng ở chủ nhân. Tứ hợp viện Nguyên Lai Phòng chủ là một cái 60 tới tuổi Lão Nhân, Lão Nhân tóc thực bạch, đầy mặt tăng thương, từ hắn trên mặt có thể thấy được tới hắn đã trải qua rất nhiều cực khổ. Lão Nhân lại đây cũng không nói nhiều, trực tiếp đem phòng ở sang tên cấp Quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông, hắn liền đi rồi. Chờ Lão Nhân đi xa. Quý Phụ mới nhìn về phía Quý Thuộc Hiền cùng Lương Thế thông nói, hắn ở thê tử khuê nữ đều đã chết, năm đó chỉ có nhi tử đi theo đệ đệ một nhà chạy trốn tới nước ngoài, đem phòng ở bán liền phải ra ngoại quốc, về sau phòng trừng sẽ không đã trở lại. Thời đại bi kịch, có chút người ở thời đại chen ép hạ đã trải qua rất nhiều cực khổ, trong lòng lưu lại rất nhiều khó có thể ma diệt đau xót, Kia lão nhân là trong lòng có thương tích một loại người, trong lòng thương rất khó ma bình, rời đi thương tâm địa về sau, phòng trừng về sau hắn liền sẽ không lại trở về. Quý Thục Hiền nhìn lão Nhân rời đi bóng dáng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tới rồi Hải Ngoại có thể cùng thân nhân cùng nhau sinh hoạt, không trở lại cũng không tồi. Ít nhất Hải Ngoại còn có thân nhân, ở chỗ này, hắn đã không thân nhân. Quý Phụ gật gật đầu, ân, đi thôi. Quý Phụ, Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền ba người sóng vai đi phía trước đi, đi phía trước đi thời điểm, Quý Phụ nhắc tới Tứ Hợp Viện sự tình. Kia Tứ Hợp Viện các ngươi là muốn hiện tại trực tiếp trụ đi vào, vẫn là trước tu bổ, tu bổ sau lại trụ đi vào. Tứ hợp viện rất nhiều địa phương bị phá hư, Quý thuộc Hiền là muốn tu bổ tu bổ lại trụ đi vào, nghe xong Quý Phụ nói, nàng nhẹ giọng trả lời, tu bổ về sau lại trụ đi vào. Tiêu hành, ta giúp các ngươi tìm nhân tu bổ, các ngươi trong khoảng thời gian này liền trước ở tại trong nhà, đúng rồi, Minh Huy cùng Hân Hân đi học sự tình, ta đã tìm người tốt, Hân Hân ở đế đô trường tiểu học phụ thuộc đi học, Minh Huy ở một trung thượng, các ngươi cảm thấy có thể chứ. Quý thuộc Hiền nhưng thật ra không sao cả hai đứa nhỏ thượng cái nào trường học. Ở nàng xem ra chỉ cần bọn nhỏ có thể tốt nhất học là được. Nghe xong quý phụ nói, quý thuộc hiền gật đầu, có thể. Cùng quý phụ nói lời này, quý thuộc hiền sóng vai cùng hắn cùng nhau đi phía trước đi, ba, cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài giúp ta nhiều như vậy. Quý phụ hơi hơi lăng, một hồi lâu về sau mới hạ giọng nói, ta là người ba. Hắn liền tưởng hắn hải tử quá tốt một chút. Tức phụ không bảo vệ, hắn hải tử, hắn hy vọng quá hảo. Quý thuộc hiền không nói nữa, cùng quý phụ cùng nhau đi phía trước đi. Bởi vì phòng ở không trang hoàng hảo, quý thuộc hiền bọn họ liền ở quý gia trước ở lại, bọn họ ở lại trong khoảng thời gian này khâu phương không trở về quá. Quý thuộc hiền bọn họ này một trụ, trụ tới rồi đế đô đại học khai giảng. Tháng riêng 24 hôm nay, ăn cơm sáng, lương mẫu lưu lại chiếu cố duyệt duyệt cùng hạo hạo, quý thuộc hiền, lương thế thông cùng quý thắng hàng tắc cầm đế đô đại học thư thông báo chúng tuyển đi trường học. Quý thuộc bình không thi đậu đại học, nàng cùng quý thuộc hiền bọn họ cùng nhau trở về về sau, ở nhà chơi mấy ngày. Theo sau liền trả phép hồi đường phố làm công tác tiếp tục công tác đi. Quý Thục Hiền bọn họ đi đại học đưa tin thời điểm, quý phụ cũng đi công tác, trong nhà chỉ chứa lương mâu ở nhà chăm sóc mấy cái hải tử. Đế đô đại học bên này, quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông, quý thắng hàng ba người cùng nhau đi vào vườn trường, dưỡng người đến người đi vườn trường, ba người cầm thông chi thư hướng báo danh địa phương đi vào đi. Trong trường học có phía trước công nông binh đại học đi lên học tỷ học đệ, bọn họ điền báo danh tin tức. liền có học tỷ học đệ dẫn bọn hắn đi trường học ký túc xá. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đều là ghi danh văn học loại chuyên nghiệp, hai người ở một cái học viện, đều ở văn viện. Bất quá Quý Thục Hiền ghi danh chính là tiếng Trung chuyên nghiệp, Lương Thế Thông ghi danh chính là chính sử chuyên nghiệp. Bọn họ điền báo danh tin tức sau, học trưởng học tỷ dẫn bọn hắn đi lệ thuộc văn viện ký túc xá. Quý Thắng Hàng ghi danh toán học chuyên nghiệp, cùng bọn họ không phải một cái học viện. Báo danh sau khi kết thúc, Quý Thắng Hàng bị số viện học trưởng mang đi, mang đi số viện ký túc xá. đến đô đại học bên này quý thắng hàng bọn họ báo danh sau khi kết thúc đi ký túc xá đại học khánh hoa bên này chị mặc cũng ở làm đồng dạng sự tình chị mặc cầm thông chi thư đi trước báo danh chỗ điền báo danh tin tức theo sau liền đi theo học trưởng cùng đi ký túc xá chị mặc đi ở đại học vườn trường phía trước học trưởng không ngừng nói bọn họ trường học hảo chị mặc nghe chỉ nhàn nhạt gật đầu trả lời học trưởng nói hai người thực đi mau tới rồi nam sinh ký túc xá bên này chị mặc mang theo chính mình hành lý vào ký túc xá Chi Mặc đến ký túc xá thời điểm, bọn họ ký túc xá đã tới hai người, kia hai cái nam sinh đều ở trải giường chiếu, bọn họ mấy cái cho nhau chào hỏi về sau, liền từng người vội từng người sự tình. Chi Mặc đem hành lý phóng hảo, giường Đệm Phô hảo, chuẩn xác đi rửa rửa tay, hắn ký túc xá bạn cùng phòng liền nhìn về phía hắn nói, "Chi đồng chí, ngươi có đói bụng không a? Giống như mau đến giữa trưa, muốn hay không đi ăn cơm?" Chi Mặc này sẽ xác thật có chút đói bụng, nghe xong nam sinh nói, Hắn cầm tiền cùng nam sinh cùng đi nhà ăn Đi ở đi nhà ăn trên đường Chỉ mặc đồng học vẫn luôn cảm khái Vẫn là đại học hảo A Ở nông thôn đãi đã nhiều năm Ta đều mau thành ở nông thôn hắn tử Này sẽ rốt cuộc hồi đế đô Còn thành sinh viên Ta nhưng rốt cuộc dương mi thổ khí Về sau không bao giờ dùng đỉnh đại thái dương xuống đất bắt đầu làm việc Nam sinh nói Quay đầu lại nhìn chị mặc cùng mặt khác một vị đồng học Hắn không chú ý lập tức đâm ở mặt sau đồng học Còn đem mặt sau đồng học trong tay lấy thư thông báo chúng tuyển cấp đâm rớt. kia thư thông báo chúng tuyển theo phong bay xuống ở trì mặc trước mặt, trì mặc thấy mặt trên tên, quý Thục bình. 59, đệ 59 trương. Xuyên thành 70 vận may tức phụ. Trì mặc đối diện nữ hải thấy thư thông báo chúng tuyển rớt. Hoang mang rối loạn nhặt lên tới, đem thông chi thư nhặt lên tới về sau nhanh chóng thu hồi tới. Nhìn về phía trì mặc bên cạnh nam sinh tức giận ơ, ngươi làm gì? Đi đường hướng ta trên người đâm. Ngươi không trưởng đôi mắt sao? Đối diện nữ hải hòa trang, an mặc đế đô nhất thời thượng quần áo cũng làm cho hơi hơi cuốn. Chỉ nhìn nàng bộ dáng, sẽ cảm thấy đây là một cái còn khá xinh đẹp nữ hải, nhưng nàng một mở miệng liền tin nóng bản tính. Nam sinh vốn dĩ cảm thấy đụng vào người thực xin lỗi, này sẽ nghe được nữ hải bén nhọn tiếng la, trong lòng kia một tia xin lỗi đã không có. Hắn nhìn về phía đối diện nữ hải, ngựa khí không thế nào tốt nói, thực xin lỗi. Lần sau lại đâm ta. Muốn người đẹp. Đồ quê mùa. Nữ hải tử trừng mắt nhìn chỉ mặc bạn cùng phòng liếc mắt một cái. Cầm thông chi thư liền đi phía trước đi. Chi mặc còn đang suy nghĩ vừa mới thông chi thư thượng nhìn đến tên, chú ý tới nữ hải đi phía trước đi rồi. Hắn quay đầu lại, quý thụ bình. Phía trước nữ hải dừng một chút, quay đầu lại tới tức giận nhìn về phía chi mặc, ngươi kêu ta. Ân. Nữ hải trên giới đánh giá chi mặc một hồi, theo sau liền cười. Tươi cười điểm mỹ, ngươi kêu ta có việc sao? Cái này đồng học lớn lên quái đẹp. Diện mạo khí chất đều so với hắn bên người cái kia đổ quê mùa hảo quá nhiều. Không có việc gì, chính là tên của ngươi cùng ta nhận thức một người giống nhau. Chị mặc nói xong không lại xem kia nữ hải, quay đầu đối với bạn cùng phòng nói, đi thôi. Hai người đi xa, khoảng cách kia nữ hải xa một ít, chị mặc bạn cùng phòng mới nhìn về phía hắn nói, chị mặc, ngươi, không phải là đối kia nữ hải có gì ý tưởng đi. Cái loại này nữ hải tính tình quá kém, vừa thấy liền không phải có thể an tâm làm ngươi đối tượng người, ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn. Chị mặc bạn cùng phòng đi ở hắn bên người, không ngừng khuyên bảo. Chỉ mặc đậm cười, không cái loại này ý tưởng, chính là thấy quen thuộc tên. Nàng thông chi thư thượng tên cùng ta nhận thức người giống nhau như lúc, tò mò hỏi một câu thôi. Nghe xong chỉ mặc nói, hắn bạn cùng phòng gật đầu, vậy là tốt rồi, chúng ta đều là tới đi học, muốn lấy học tập làm trọng. Ta xem ngươi cùng ta không sai biệt lắm, xuyên cũng không phải đặc biệt hảo, ngươi cũng là từ ở nông thôn trở về thanh niên trí thức đi. Thật vất vả đã trở lại, chúng ta phải hảo hảo đi học, cũng không thể sang bậy. Ân. Chi mặc trầm giọng nói, đi nhanh hướng nhà ăn đi đến. Bên kia, Quý Thục Hiền bọn họ báo hảo danh, cũng đi nhà ăn ăn cơm. Ở nhà ăn ăn cơm về sau, chủ nhiệm lớp kêu bọn họ đi mở hợp lớp, Quý Thục Hiền bọn họ liền đi mở hợp lớp. Lớp mở học lớp, lớp học sinh đều đến toàn. Bọn họ ban có 50 cá nhân, nam nữ sinh một nửa. Quý Thục Hiền đến lớp thời điểm, đã có rất nhiều đồng học đều tới rồi. Quý Thục Hiền tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Quý Thục Hiền lớp người đều rất nhiệt tình. Quý Thục Hiền vừa mới ngồi xuống, nàng bên cạnh ngồi người liền thò qua tới, đồng học ngươi hảo, ta kêu chu lệ lệ, ngươi kêu cái gì nha? Lại đây hỏi chuyện chính là một cái 18-9 tuổi nữ hài tử, nữ hải tử chắt đơn cái đôi ngựa, trên mặt tràn đầy thanh xuân tươi cười. Nhìn nữ hải trên mặt sán lạ cười, Quý Thục Hiền cũng đối nàng cười cười, ngươi hảo, ta kêu Quý Thục Hiền. Nữ ghé vào trên bàn, tới gần Quý Thục Hiền, Quý Thục Hiền, ngươi nói chúng ta lần này mở học lớp sẽ nói cái gì à? hảo hảo kỳ lão sư sẽ nói cái gì ngươi ở đâu cái ký túc xá a nữ hải lại nhảy lời nói quý thuộc hiền cười trả lời ta ở tại 416 ký túc xá ta cũng là lần đầu tiên tới tham gia ban sẽ không biết sẽ rằng gì nghe xong quý thuộc hiền trả lời nữ hải có chút kích động nói hảo xảo ta liền ở tại ngươi cách với ai ta trụ 415, về sau chúng ta có thể cùng nhau chơi nữ sinh cười trả lời nàng cười thời điểm đôi mắt đều mang theo cười quý thuộc hiền cười cười không trả lời Nàng khả năng không được ký túc xá Nàng cung thế thông nói Khai song ban sẽ về sau tìm lao sư hỏi một chút Có thể hay không không được trường học Về nhà trụ Nhà bọn họ có hài tử, có lao nhân Nàng cung thế thông vẫn là phu thê Ở tại trường học chung quy là không có phương tiện Bọn họ ở trường học phụ cận mua phòng Nếu có thể về nhà trụ Bọn họ liền về nhà trụ Nữ Hải còn ở lại nhải nói Bên ngoài đi vào tới một cái trung niên nam nhân Trung niên nam nhân vào phòng học về sau đứng ở trên bục giảng nhìn chung quanh một vòng theo sau nói đều an tĩnh lại lúc này vừa mới khôi phục thi đại học lao sư danh dự cũng khôi phục không ít có thể tới vào đại học học sinh trong lòng đối lao sư đều là thực kính sợ lao sư ở trên bục giảng một làm an tĩnh phía dưới người lập tức không nói nhìn phía dưới người đều không nói lao sư đứng ở trên bục giảng bắt đầu giới thiệu chính mình các bạn học hảo ta trước tự giới thiệu một chút ta là các ngươi chủ nhiệm lớp ta họ lương lương khải hàng. lương khải hàng. ở mặt trên nói rất nhiều Nói xong về sau nhìn về phía phía dưới người ta nói, hôm nay chúng ta trước tới khai cái ban sẽ, trước đem ban cán bộ tuyển, ngày mai liền bắt đầu chính thức đi học. Lương lão sư hiệu suất vẫn là rất cao, hắn nói lựa chọn lớp trưởng, lớp dùng nửa giờ thời gian liền đem lớp trưởng, học tập ủy viên, sinh hoạt ủy viên đều tuyển xuống dưới, quý thuộc hiền thi đại học thời điểm ngữ văn khảo chính là toàn ban tốt nhất, bọn họ đây là tiếng trung hệ lớp, nàng bị tuyển làm học tập ủy viên. Ban cán bộ tuyển hảo. Theo sau lớp mỗi cái đồng học đi lên tự giới thiệu một vòng, hôm nay bạn sẽ xem như xong rồi. Lương lão sư nhìn về phía phía dưới học sinh nói, các ngươi đều là tham gia thi đại học, vượt năm ải, chém 6 tướng tới trường học, hy vọng các ngươi tới rồi trường học hảo hảo học tập. Chúng ta trường học không thịnh hành bên ngoài kia một bộ đả kích người cách nói, tới rồi trường học liền phải hảo hảo học tập, không được đem trường học kia một bộ bất lương không khí đưa tới. Trong trường học tới. Lương lão sư nói xong, nghe được phía dưới đồng học trả lời hắn nói, hắn gật gật đầu nói hảo hôm nay liền đến nơi này mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi ngày mai không cần quên tới đi học lương lão sư nói xong liền đi ra ngoài quý thuộc hiền lập tức đứng lên theo ra tới lương lão sư phòng học bên ngoài lương lão sư dừng bước chân quay đầu lại nhìn về phía quý thuộc hiền quý đồng học có việc vừa mới tuyển quý thuộc hiền làm học tập ủy viên lương lão sư đối nàng còn có chút ấn tượng có chút việc lương lão sư ta muốn hỏi một chút ta có thể xin ở tại giáo ngoại sao ta đã kết hôn trong nhà có lao nhân hai tử hai tử không thể rời đi ta lâu lắm trong nhà trưởng bối cũng yêu cầu chúng ta chiếu cố ta đối tượng cũng là chúng ta trường học chúng ta hai cái nếu đều trọ ở trường nói hai tử cùng trưởng bối ngày thường liền không có người chiếu cố cho nên muốn hỏi một chút có thể hay không xin ở tại giáo ngoại lúc này đại học trường học là đề sướng dừng chân bất quá ở tại giáo ngoại cũng không phải không thể nhưng là muốn đệ chính xin lương lão sư nghĩ quý thuộc hiền tình huống tự hỏi một hồi nói Cái này tình huống ta cùng hệ chủ nhiệm nói nói, nếu có thể nói ta sẽ nói cho ngươi. Cảm ơn Lương lão sư." Quý Thục Hiền nghiêm túc nói lời cảm tạ. "Việc nhỏ, không cần cảm tạ." Lương lão sư nói xong xoay người rời đi. Nhìn theo Lương lão sư rời đi về sau, Quý Thục Hiền cũng xoay người rời đi, nàng không có lập tức hồi ký túc xá, mà là đi tìm Lương Thế Thông. Lương Thế Thông bên này ban sẽ còn không có kết thúc, Quý Thục Hiền tới rồi bên này về sau, không tới gần bọn họ phòng học. mà là đứng ở 100m ngoại địa phương chờ đợi. Lương Thế Thông bọn họ lớp nam sinh rõ ràng là so nữ sinh nhiều, Lương Thế Thông chung quanh ngồi đều là nam sinh, lớp chỉ có 6-7 cái nữ hài tử, này đó nữ hài tử, có mấy cái luôn là hướng Lương Thế Thông trên người xem. Lương Thế Thông lớn lên xoái, tuy rằng kết hôn, nhưng là hiện tại cũng mới 27-28 tuổi, đúng là nam nhân hảo thời điểm, nhìn hắn lớn lên đẹp, xuyên trả hết thoải mái thanh tân sảng, lớp nữ hài tử liền theo bản năng cho rằng hắn không kết hôn. lén luôn là nhìn lên hắn. Đối với người ngoài thảo luận, Lương Thế Thông cũng không biết, hắn chỉ chuyên tâm mở học lớp, ban sẽ kết thúc về sau, hắn liền đi nhanh từ trong phòng học ra tới. Từ trong phòng học đi ra, ánh mắt đầu tiên Lương Thế Thông liền thấy đứng ở cách đó không xa chờ hắn quý thuộc hiển, hắn nhanh hơn bước chân đi qua đi. Lương Thế Thông phía sau, hai cái vừa mới từ lớp đi ra nữ sinh, nhìn Lương Thế Thông bóng dáng nói, ngươi xem, là Lương đồng học, hắn hướng bên kia đi làm gì nha. Hắn phía trước có một nữ hài tử hắn cùng kia nữ hải tử nói chuyện kia nữ hải tử là ai a bọn họ giống như rất quen thuộc lương đồng học nắm lấy tay nàng ai nàng có phải hay không hắn đối tượng a quý thuộc hiền đứng ở lương thế thông trước mặt đối với hắn khép cười thế thông chúng ta đi ăn cơm sao ân lương thế thông dối tay nắm lấy quý thuộc hiền tay hai người cùng nhau đi phía trước đi hai người đi ở vườn trường đại khái là bởi vì này sẽ không vài người trắng trận táo bạo bắt tay Bọn họ như vậy bắt tay liền khiến cho không ít người chú ý, không ít người đều ta cái kia bọn họ bên này nhìn qua. Quý Thắng Hàng cùng đồng học cùng nhau từ lớp ra tới, chú ý tới có người nhìn nào đó phương hướng nghị luận lên, hắn cũng theo người khác ánh mắt xem qua đi, liếc mắt một cái liền thấy Quý thuộc Hiển cùng Lương Thế Thông. Quý Thắng Hàng bên cạnh đồng học còn ở cùng hắn nói chuyện, Quý Thắng Hàng, ngươi xem kia hai, bọn họ là tình lữ sao? Đây là tình lữ cùng nhau thi đậu đại học sao? Thật tốt! Bất quá! Bọn họ ở trong trường học cứ như vậy trắng trận táo bạo bắt tay, không sợ có người chảo bọn họ tác phong bất chính A. Quý thắng hàng nghe được chính mình đồng học lời nói, hắn quay đầu lại quét bên người đồng học liếc mắt một cái, đó là tỷ của ta cùng tỷ phu, bọn họ là phu thê. Hắn tỷ cùng tỷ phu là phu thê, hợp pháp phu thê, bọn họ không có tác phong bất chính. Quý thắng hàng bên cạnh nam sinh nghe xong hắn nói, lập tức không nói, bọn họ cũng không nghĩ tới là quý thắng hàng tỷ tỷ A, làm cho người đệ đệ mặt, nói tỷ tỷ nói bậy. nghĩ như thế nào đều không tốt lắm bọn họ câm miệng không nói chuyện nữa quý thắng hàng cũng không có chủ động lại cùng cùng đồng học nói chuyện hắn chạy chậm đi lương thế thông bọn họ bên kia thực chạy mau tới rồi lương thế thông cùng quý thục hiền trước mặt nhìn hai người nắm ở bên nhau tay hắn tức giận nói hai người các ngươi có thể hay không chú ý điểm đây chính là ở trường học lương thế thông người này luôn là bá chiếm quý thục hiền lương thế thông tựa hồ đã nhận ra quý thắng hàng oán khí hắn liếc quý thắng hàng liếc mắt một cái người thành niên có thể tìm bạn gái không cần đuổi theo hắn cùng hắn tức phụ chạy quý thắng hàng quý thục hiền ngươi nghe một chút hắn nói gì lời nói quý thục hiền đối với quý thắng hàng mỉm cười ta cảm thấy thế thông nói thực mau đối ngươi có thể nói đối tượng rốt cuộc ngươi là cùng ta giống nhau đại duyệt duyệt cùng hạo hạo đều hơn 2 tuổi nàng hai đứa nhỏ đều hơn 2 tuổi thắng hàng còn không có đi tìm đối tượng tựa như thế thông nói thắng hàng là có thể tìm đối tượng được nói bất quá các ngươi hai cái ta muốn đi nhà ăn ăn cơm Các ngươi có đi hay không? Quý Thắng Hàng nhìn về phía nhà ăn phương hướng. Đi. Đế Đô Đại học nhà ăn, Quý Thắng Hàng cùng Lương Thế Thông, Quý Thục Hiền bọn họ đánh đồ ăn, ngồi ở nhà ăn ăn cơm. Ăn cơm thời điểm Quý Thục Hiền nói nàng muốn xin ở tại giáo ngoại sự tình. Ta hôm nay hỏi chúng ta chủ nhiệm lớp có thể hay không xin ở tại giáo ngoại, chúng ta chủ nhiệm lớp nói là có thể, bất quá muốn xin, học viện chủ nhiệm đóng dấu đồng ý, đi giáo vụ làm báo bị một chút, là có thể ở bên ngoài ở ta chuẩn bị xin về nhà ở. Thắng Hàng, ngươi muốn hay không về nhà trụ nhà? Quý Thắng Hàng đang ở ăn cơm, nghe xong Quý Thục Hiền nói, hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trụ nhà ngươi có thể chứ? Có thể ta liền xin không ký túc? Trong nhà có kia nữ nhân ở, không nghĩ về nhà. Quý Thắng Hàng nói, lại ngửa đầu nhìn về phía Quý Thục Hiền bổ sung một câu. Ngươi nghĩ đến trụ có thể, trong nhà phòng nhiều, cho ngươi lưu một gian. Quý Thục Hiền trả lời. Ta đây cũng xin ở tại bên ngoài. Quý Thục Hiền cùng Quý Thắng Hàng nói. Có Lương Thế Thông đồng học thấy Lương Thế Thông, bọn họ bưng mâm đồ ăn đã đi tới. Lương đồng học, để ý chúng ta ngồi ở chỗ này sao? Lương Thế Thông bọn họ ngồi chính là 6 cá nhân cái bàn, bọn họ ngồi ba người, lại tới nữa hai người cũng chính là 5 người. Tuy rằng không quá thói quen cùng người ngoài ngồi cùng bàn, nhưng đây là nhà ăn bàn ăn, Lương Thế Thông tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, hắn gật đầu, ơn. Hai cái nam nhân ngồi ở Quý Thắng Hàng bên cạnh, cùng Lương Thế Thông tương đối mà ngồi. Hai người một bên đang ăn cơm. Một bên trộm xem quý thuộc hiển cùng Lương Thế Thông, Lương Đồng Học, vị này chính là... Lương Thế Thông ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện người nghiêm trang giới thiệu, ta tức phụ. Nghe xong Lương Thế Thông nói, đối diện hai người hơi hơi kinh ngạc, người kết hôn A. Lương Đồng Học lớn lên đẹp, hắn tức phụ cũng lớn lên đẹp. Vốn dĩ tưởng hắn muội mội đâu, không nghĩ tới là tức phụ, ai. ân kết hôn, đã nhiều năm, hai tử đều mau ba tuổi. Lương Thế Thông bình bình tĩnh tĩnh nói... Bình đạm nói lơ đãng lộ ra hắn đã kết hôn có hải tử tin tức. Lương đồng học nhìn thực tuổi trẻ. Đối diện nam đồng học kinh ngạc. Lương Thế Thông lần này chỉ nhàn nhạt giáo cười, thấp giọng ứng một chữ ân. Lương Thế Thông phản ứng thường thường, tựa hồ không quá thích nói chuyện. Kia hai cái nam đồng học không có lại tiếp tục cùng Lương Thế Thông nói chuyện, bọn họ ngược lại nhìn về phía quý thuộc hiền. Vị đồng học này, ngươi cũng là đế đô đại học học sinh sao? Ngươi cùng Lương đồng chí là cùng nhau thi đậu đại học sao? Các người hai cái đều là đế đâu người địa phương sao? Nam Đồng học liên tiếp hỏi Quý Thục Hiền vài cái vấn đề, Lương Thế Thông hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía kia Nam Đồng học, ánh mắt lãnh đạm rất nhiều. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông ở chung mấy năm, chính mình nam nhân nhất cử nhất động, một ánh mắt biến hóa nàng đều có thể đoán được hắn cảm xúc, này sẽ xem Lương Thế Thông ngưng mi, há mồm tưởng nói chuyện, Quý Thục Hiền liền biết hắn khả năng muốn nói tương đối lãnh đạm nói, lập tức ở một bên cầm hắn tay, tay bị cầm. Lương Thế Thông yên lặng túi đầu nhìn chính mình tay liếc mắt một cái, câm miệng không nói chuyện. Quý thuộc Hiền khẽ cười cười, nàng nhìn về phía đối diện Nam Đồng học nói, là đế đô đại học học sinh, ở tiếng Trung hệ đi học, ta cùng Thế Thông là cùng nhau thi đậu đại học, đến nỗi có phải hay không đế đô người, chúng ta hiện tại đúng vậy. Mặc kệ trước kia Thế Thông có phải hay không, bọn họ hiện tại ở đế đô mua nhà, cũng ăn ra, về sau cũng coi như là Tân đế đô người. Các ngươi còn có gì muốn hỏi sao? Quý Thục Hiền mỉm cười nhìn về phía đối diện người. Đối diện nam nhân bị Quý Thục Hiền nghiêm trang trả lời làm cho cũng có chút ngượng ngủng, trong lòng cũng minh bạch chính mình hỏi quá nhiều, hắn lập tức xua xua tay, không có, không có, Quý Đồng Học cùng Lương Đồng Học rất xứng đôi, chúc các ngươi hạnh phúc. Ân, cảm ơn. Nghe được dặn dò, Lương Thế thông ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, thành tâm nói lời cảm tạ. Bọn họ nói chuyện công phu, Quý Thắng Hằng cũng ăn được cơm, hắn đem mâm đồ ăn thu hồi tới, ăn được, đi sao đi, lương thế thông cùng quý thuộc hiền cùng nhau đứng lên, cùng quý thắng hàng cùng nhau rời đi. chờ bọn họ ba người đi rồi, lưu tại tại chỗ hai người thảo luận lên. lương đồng học tức phụ lớn lên thật xinh đẹp, là thật xinh đẹp, vừa mới ngồi chúng ta bên cạnh nam sinh là ai a? cùng lương đồng học tức phụ rất giống, có phải hay không nàng ca ca linh tinh? không biết, hắn nhìn cũng như là chúng ta trường học học sinh, này nếu là lương đồng học tức phụ ca ca, nhà bọn họ người đến nhiều lợi hại a? toàn gia thi đậu bà cái sinh viên. Nhà ăn bên kia, hai cái nam sinh còn ở thảo luận, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông bọn họ đã từ nhà ăn rời đi. Hôm nay là đi học ngày đầu tiên, không được túc xin còn không có viết, bọn họ hôm nay không thể về nhà trụ, chỉ có thể ở trường học trụ, từ nhà ăn ra tới về sau. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông không có lập tức hồi ký túc xá, mà là ở đế đô đại học vườn trường tàn bộ. Đế đô đại học, 70 năm lao giáo, lịch sử đã lâu, trường học hoàn cảnh cũng thực hảo, chạm vạng đi ở như vậy vườn trường. Làm người cảm giác phá lệ thả lỏng, yên lặng. Quý thắng hàng không cùng bọn họ cùng nhau đi, hắn từ nhà ăn ra tới liền hồi ký túc xá, nói là mệt mỏi, chuẩn bị hồi ký túc xá nằm đi. Đế đô đại học vườn trường, hai người dọc theo vườn trường tiểu đạo đi phía trước đi, trên đường gặp rất nhiều trường học người, có tốt năm tốt 3 thành đàn dạo trường học, cũng có cầm đèn tin ở một bên ngồi, trong tay kia cầm thư, tựa hồ là đang xem thư. Xuyên qua tiểu đạo, tới rồi đế đô đại học hồ nước biên, hồ nước bên này có đường đi. Đường đi bên này có đỉnh hóng gió, có có thể ngồi nghỉ ngơi địa phương, quý thục hiền đi có chút mệt mỏi, nàng kéo lại lương thế thông tay, thế thông, chúng ta qua bên kia ngồi sẽ. Hảo! Lương thế thông nắm chặt quý thục hiền tay, mang theo nàng đi hướng đỉnh hóng gió. Hai người còn chưa đi đến đỉnh hóng gió bên kia, liền nghe được có chói hai thanh âm chuyển tới, Ngươi đáp ứng ta không nói, ngươi nói sẽ hủy hoại ta một tiếng. Tú cúc đi tìm tới, nàng nói nàng tìm người tra điểm, nàng thi đấu, tú phân. Nếu không việc này liền tôi bỏ đi. Tú cúc là ngươi muội muội ngươi đem thông chi thư còn cho nàng, cùng nàng hảo hảo nói nói, nàng sẽ tha thứ ngươi. Ta hỏi qua, về sau còn sẽ cử báo thi đại học, ngươi về sau cũng có thể thi đại học, ngươi lần này không thi đầu, lần sau nhất định sẽ thi đầu. tú phân, ngươi đem tú cúc thông chi thư còn cho nàng đi. Một cái trung niên nữ nhân có chút khẩn cầu thanh âm từ phía sau chuyển tới. Quý thuộc hiền nghe các nàng lời nói, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. có thể là cái này tiêu tú phân nữ hải tử cầm tú cúc thông chi thư thế thân nàng tới trường học đi học ở bọn họ nơi đó cũng có chút con nhà giàu sẽ tìm một ít người nghèo tới thế bọn họ khảo thí khảo thí thành tích là của bọn họ bất quá khi đó là một loại giao dịch người tình ta nguyện hơn nữa khi đó liền giao dịch là không đề cập công danh một ít con nhà giàu liền tưởng ứng phó quốc học khảo thí cho nên tìm người hỗ trợ khảo thí kia cùng mạo danh thay thế đi học là không giống nhau quý thuộc hiền nghe mặt sau người ta nói lời nói Tiên lặng nắm chặt Lương Thế Thông tay, đối với Lương Thế Thông làm một cái tinh âm động tác, nàng đứng ở tại chỗ không có đi, tiếp tục nghe đại thụ mặt sau người ta nói lời nói. Đại thụ mặt sau người cũng không biết bọn họ lời nói đã bị người nghe được, Tú Phân còn ở tiếp tục xả. Nương, ta là ngươi khuê nữ, ngươi đã nói, ngươi thực xin lỗi ta, ngươi muốn bồi thường ta, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời. Bởi vì ngươi, ta vẫn luôn ở nông thôn chịu khổ, thật vất vả trở về đế đô, còn không có đãi nửa năm, lại bị đưa đến ở nông thôn đi. ta khắp nơi ở nông thôn đãi cận thị 20 năm ở nông thôn bị 20 năm khổ thật vất vả có thể đã trở lại ngài không thể hủy hoại ta tú cúc nàng vẫn luôn ở đế đô nàng không cần xuống nông thôn không vào đại học nàng vẫn là đế đô xưởng dệt công nhân ta liền không giống nhau không vào đại học ta chính là một cái nông dân nương ta là ngài khuê nữ ngươi khi còn nhỏ liền thực xin lỗi ta ngài không thể lại thực xin lỗi ta êu tú phân nữ hải tử không ngừng nói một bên trang đáng thương một bên ngự khí cường ngạnh vừa đấm vừa xoa Trung niên nữ nhân không có nói nữa, quý Thục hiền ở một bên nghe được trung niên người nọ tiếng khóc, thanh âm kia khóc còn rất lớn tiếng. Quý Thục hiền trong lòng có chút hụt hẫng, nàng nắm chặt lương thế thông tay, chúng ta đi thôi. Một ít người, luôn là nhân tâm không đủ, muốn ba chiếm không thuộc về chính mình đồ vật, không có lương tâm không có điểm mấu chốt. Bất quá này cùng nàng không có quan hệ, trên thế giới không công bằng sự tình rất nhiều, nàng quản bất quá tới, không nên quản sự tình nàng cũng sẽ không quản. Quý Thục hiền cùng lương thế thông đi rồi. Tựa hồ không có nghe thấy vừa mới nói giống nhau, bọn họ đi đỉnh hóng gió bên kia, ngồi nghỉ ngơi. Quý Thục Hiền ở đỉnh hóng gió ngồi một hồi lâu, hai người mới cùng nhau từ đỉnh hóng gió ra tới, ra tới về sau Lương Thế Thông đưa Quý Thục Hiền trở về ký túc xá nữ. Đưa Quý Thục Hiền tới rồi ký túc xá nữ, nhìn Quý Thục Hiền vào ký túc xá, Lương Thế Thông mới rời đi, trở về nam sinh ký túc xá. Quý Thục Hiền trong ký túc xá, bọn họ ký túc xá ba nữ sinh nhìn đến nàng trở về, lập tức thò qua tới Quý Thục Hiền. dưới lầu đưa ngươi lại đây nam sinh chính là ngươi đối tượng sao bọn họ buổi chiều ở ký túc xá gặp mặt thời điểm quý thục hiền liền nói quá nàng kết hôn sự tình vừa mới các nàng có bạn cùng phòng ở dưới lầu thấy lương thế thông đưa quý thục hiền lại đây bất quá xem lương thế thông cùng quý thục hiền đang nói chuyện nàng liền không đi quấy dày hai người yên lặng trở về ký túc xá trở lại ký túc xá liền đem chính mình thấy chia sẻ cho chính mình bạn cùng phòng ân là ta đối tượng quý thục hiền thoải mái hào phóng thừa nhận Nhà nàng thế thông đều ở hắn đồng học trước mặt giới thiệu nàng, nàng cũng nên làm đồng học biết thế thông tồn tại. Được đến quý thuộc hiền chuẩn xác trả lời, nàng bạn cùng phòng có chút hâm mộ nói, người đối tượng lớn lên quái đẹp tới. Người phía trước nói người đối tượng là ngươi xuống nông thôn thời điểm, ở nông thôn tìm, ta tưởng ở nông thôn nam nhân hình tượng đâu, thấy thế nào một chút đều không giống. Người đối tượng có phải hay không cùng ngươi giống nhau là thanh niên trí thức nha? Nếu là thanh niên trí thức, lớn lên dạng, Có như vậy khí độ tựa hồ là về tình cảm có thể tha thứ. Quý Thục Hiền khép lời, không phải, ta đối tượng là ta xuống nông thôn địa phương người địa phương. Vậy ngươi thật nhặt được bảo, ngươi đối tượng kia nhan giá trị, so với chúng ta trong ban những cái đó nam sinh đều đẹp nhiều. Quý Thục Hiền ký túc xá đồng học, một cái kết hôn, cùng Quý Thục Hiền không sai biệt lắm đại, hai cái không kết hôn tiểu cô nương, nói lời này chính là không kết hôn tiểu cô nương. Quý Thục Hiền nhìn về phía kia tiểu cô nương, ngươi còn trẻ, hảo hảo đi học về sau ngươi có cơ hội tìm được càng tốt nam sinh ở trong lòng nàng nhà nàng thế thông là tốt nhất lớn lên đẹp có khả năng phụ trách nhiệm quan trọng nhất chính là đối nàng cùng bọn nhỏ hảo quý thuộc hiền nghĩ khoe miệng không tự giác lộ ra tươi cười tới vừa mới tách ra nàng có điểm tưởng thế thông nàng cùng thế thông còn không có phân giường ngủ quá mấy ngày buổi tối muốn tách ra ngủ không biết thế thông có thể hay không tưởng nàng tựa như quý thuộc hiền tưởng quý thuộc hiền suy nghĩ lương thế thông Lương Thế Thông rửa mặt về sau nằm ở trên giường, cũng suy nghĩ chính mình tức phụ. Ngay thường ngủ, tức phụ sẽ chạy đến trong lòng ngực hắn, nhưng là này sẽ trong lòng ngực hắn trống rỗng. Lương Thế Thông xoay người, nhìn vách tường, nhắm mắt ngủ, trong đầu tưởng còn đều là chính mình tức phụ. Một đêm bình minh, ngày hôm sau, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông thượng đệ nhất tiết khóa, đệ nhị tiết khóa, hai người cùng đi hệ chủ nhiệm văn phòng, qua đi đệ trình học ngoại chú xin biểu. Hệ chủ nhiệm là 60 tới tuổi lão nhân, lão nhân tóc trắng bệnh. Trên mặt có tang thương dấu vết, nhìn bộ dáng của hắn, Quý Thục Hiền nghĩ tới thư Lão gia tử. Nàng ông ngoại cùng người này rất giống, khí chất thượng rất giống, rõ ràng là một cái rất lợi hại học giả, nhưng là đã trải qua chắc trở về sau trên người nhiều tang thương dấu vết, trên mặt cũng nhiều chút đối thế tục hiểu biết. Lão nhân ngồi ở trong văn phòng, trên mặt mang theo mắt kính. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đứng ở bên ngoài gõ cửa, chờ Lão nhân cho phép, hai người cùng nhau đi vào, đi vào đi về sau. Lương Thế Thông đem hai người xin biểu đặt ở trên bàn, vương chủ nhiệm ngài hảo, chúng ta lại đây để trình một chút học ngoại chú xin biểu. Vương chủ nhiệm túi đầu xem xin biểu, nhìn nhìn xin biểu thượng lý do, theo sau lại ngẩng đầu nhìn xem đối diện hai người, Ngươi là Quý Thục Hiền. Quý Quốc Trung ngươi nhận thức không? Quý Quốc Trung là ta ba ba. Quý Thục Hiền đứng ở lương Thế Thông bên người, nhìn về phía vương chủ nhiệm trả lời. Vương chủ nhiệm gật đầu, tiêu thư lao chính là ngươi ông ngoại. Vương chủ nhiệm bình tĩnh nói, ở xin biểu thượng đồng dấu. Có thể, ở giáo ngoại trụ, cũng không thể chậm trễ học tập. Đem đóng dấu xin biểu đưa cho Quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông, Thư lão nhìn về phía Quý thuộc Hiền dặn dò. Ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo đi học. Quý thuộc Hiền nhìn về phía Thư lão thiệt tình trả lời. Nàng sẽ hảo hảo đi học, vì về sau. ân đi giáo vụ làm, đem xin biểu giao thì tốt rồi. Hảo, cảm ơn Vương chủ nhiệm. Quý thuộc Hiền đối với Vương chủ nhiệm nói xong, nàng cùng Lương Thế Thông cùng nhau rời đi Vương chủ nhiệm văn phòng từ vương chủ nhiệm văn phòng ra tới đi xa một ít quý thuộc hiền mới nhìn về phía lương thế thông nói vương chủ nhiệm nhận thức ông ngoại hẳn là xóng vai cùng lương thế thông cùng nhau đi phía trước đi trong đầu nghị thư lão gia tử cùng thư lao phu nhân quý thuộc hiền nói thế thông chờ chủ nhật thời điểm chúng ta đi ông ngoại ra nhìn xem đi mấy ngày nay không phải bọn họ vội chính là ông ngoại cùng bà ngoại ở vội nhà bọn họ liền vẫn luôn không đi ông ngoại ra chờ nghỉ ngơi nàng muốn đi ông ngoại ra nhìn xem hảo Lương Thế Thông trả lời Quý Thục Hiền nói, hai người cùng nhau hướng giáo vụ làm đi đến, đem xin biểu giao, giáo vụ làm người làm đăng ký, nói cho bọn họ có thể ở ở giáo ngoại, hai người liền cùng nhau rời đi, trở về đi học. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông bọn họ tân gia còn không có tu hảo, người còn không có dọn đi vào trụ, Quý gia ly đế đô đại học có chút xa, bọn họ giữa chưa không thể về nhà ăn cơm, giữa chưa tan học tiếng trông vang lên, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng đi nhà ăn, ở nhà ăn ăn cơm. Hai người ở nhà ăn vừa mới đánh cơm, bưng lên trên bàn đang muốn ăn thời điểm, Quý Thắng Hàng lại chạy qua lại đây, bọn họ học viện hôm nay phát thư, hắn lại đây thời điểm là mang theo hai quyển sách lại đây, nhìn đến Quý thuộc Hiển cùng Lương Thế Thông đã đánh hảo cơm, hắn đem sách vở đặt ở bọn họ hai cái đối diện, các ngươi ăn cơm không kêu ta. Ta đi múc cơm, nhìn ta thương. Quý Thắng Hàng đi múc cơm đi, nay sẽ nhà ăn là ăn cơm cao phong kỳ, hắn đi múc cơm thời điểm phía trước đứng rất nhiều người, hắn xếp hàng bài mười tới phút mới đến phiên hắn. chờ hắn đánh hảo cơm trở về, lương thế thông cùng quý thuộc hiền đã sắp ăn được. Quý thắng hàng đem cơm đặt ở trên bàn, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Đang ăn cơm, quý thắng hàng còn không quên cùng quý thuộc hiền nói bắt quái, "Quý thuộc hiền, cùng ngươi nói sự kiện, chúng ta học viện hôm nay đã xảy ra một kiện rất lớn sự tình." Quý thắng hàng một bên ăn vừa nói, "Quý thuộc hiền thật đúng là sợ hắn nghẹn chứ?" Nhìn hắn ăn cơm bộ dạng, lập tức nói, "Ngươi trước đừng nói nữa, ăn cơm trước, có gì lời nói ăn được cơm lại nói." Quý Thắng Hàng đem đồ ăn nuốt xuống đi, nhìn về phía Quý Thục Hiền nói, kêu hành, ta ăn được cùng các ngươi nói, các ngươi ăn được trước đừng đi, ta và các ngươi nói xong lại đi. Hành, không đi, ngươi hảo hảo ăn cơm. Quý Thục Hiền có chút buồn cười nhìn Quý Thắng Hàng. Được đến Quý Thục Hiền trả lời, Quý Thắng Hàng vùi đầu ăn cơm. Mười phút sau, Quý Thắng Hàng rốt cuộc ăn được cơm, hắn lau lau miệng nhìn về phía Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông. Chúng ta học viện, hôm nay đã xảy ra một kiện khá lớn sự tình. Một cái nữ hài giả mạo nàng nguội muội tới trường học đi học, nàng nguội muội nháo đến trường học tới, học viện đang ở xác minh chuyện này. Việc này cùng nàng tối hôm qua ở đỉnh hóng gió bên kia nghe được sự tình rất giống, Quý thuộc Hiền hoài nghi là một người, lập tức dò hỏi, tên gọi gì? Cúc Tú Cúc, nghe nói tên này là giả, là nàng nguội muội nàng chính mình tên hình như là kêu Cúc Tú Phân. Không qua xác định, đại khái chính là này hai cái tên. Quý thuộc Hiền nghe được Cúc Tú Phân ba chữ mạc danh cảm thấy quen thuộc. Nàng không khỏi nhìn về phía Lương Thế Thông, Thế Thông, ngươi có cảm thấy hay không tên này rất quen thuộc, giống như nghe qua. Lương Thế Thông ký ức là đặc biệt tốt, cho dù tên này chỉ nghe qua một lần, hắn cũng nhớ kỹ, nghe được Quý Thục Hiền hỏi hắn, hắn trầm giọng nói, xe lửa thượng. Nghe được xe lửa thượng, Quý Thục Hiền ký ức nháy mắt thu hồi, nàng nghĩ tới, nàng ở xe lửa thượng gặp được nữ nhân kia đã tiêu cúc tu phân, kia nữ nhân vừa thấy liền rất bén nhọn không phải hào ở chung. Không biết trường học cái này Cúc Tú Phân cùng bọn họ ở xe lửa thượng gặp được có phải hay không cùng cá nhân. Cái này kêu Cúc Tú Phân làm quá không đạo đức, chính mình thân nhân thông chi thư đều mạo lãnh. Nói vài câu Cúc Tú Phân sự tình, Quý thuộc Hiền liền không quá cảm thấy hứng thú, nàng tiếp theo nói bọn họ xin về nhà trụ sự tình. Tháng hàng, ta cùng sự tình học ngoại chú sự tình đã làm tốt, ngươi không phải cũng muốn về nhà trụ sao? Gì thời điểm đi làm thủ tục? Chiều nay đi, ta buổi chiều chỉ có một tiết hóa, buổi sáng mát hóa. Không, có thời gian đi làm, buổi chiều đi làm. ân vậy ngươi buổi chiều đi làm, ta cùng thế thông buổi chiều đều là chỉ có một tiết khóa, kia buổi chiều ngươi đi làm xin, ta cùng thế thông liền đi về trước, duyệt duyệt cùng hạo hạo hai ngày không nhìn thấy chúng ta, không biết kia hai hải tử có nghĩ chúng ta. Nàng tưởng khuê nữ cùng nhi tử, tưởng sớm một chút về nhà đi xem hai đứa nhỏ. Hành, vậy các ngươi trước về nhà. Quý Thục Hiền cùng Quý Thắng Hàng nói về nhà sự tình, chờ buổi chiều bọn họ lên lớp xong. quý thục hiền liền cùng lương thế thông cùng nhau từ đế đô đại học vườn trường đi ra đế đô đại học liền ở đại học khánh hoa đối diện hai cái đại học đi học thời gian là giống nhau bọn họ bên này tan học bên kia đại học khánh hoa cũng tan học chi mặc cùng hắn bạn cùng phòng buổi chiều cũng không khóa bốn người kết bạn chuẩn bị đi phụ cận cung tiêu xã mua một ít nhật dụng đồ vật ra đại học cổng trường chi mặc vừa lúc thấy quý thục hiền cùng lương thế thông chi mặc đối với bọn họ gật đầu quý đồng chí lương đồng chí quý thục hiền nhìn về phía chi mặc Chi đồng chí, các ngươi buổi chiều không đi học. Khóa thượng xong rồi đi mua đồ vật, các ngươi cũng không đi học. Chi Mặc nhìn về phía Quý Thục Hiền dò hỏi. Buổi chiều không khóa, về nhà đi xem hai đứa nhỏ, chúng ta liền đi trước. Quý Thục Hiền cùng Chi Mặc nói xong, chuẩn bị cùng Lương Thế Thông cùng nhau rời đi. Chi Mặc lặng im một lát, ngửa đầu nhìn về phía bọn họ, "Quý đồng chí." Quý Thục Hiền dừng bước chân, quay đầu có chút khó hiểu nhìn về phía Chi Mặc, "Chi đồng chí, ngươi còn có việc sao?" Chi Mặc nghĩ nghĩ, vẫn là đem nhìn đến Quý Thục Bình thông chi thư sự tình nói. Quý đồng chí, ta ngày hôm qua nhìn đến một phần thông chi thư, thông chi thư thượng tên là Quý Thục Bình, bất quá có người tới đi học. Chi mặc cũng không xác định trong lòng hoài nghi đúng hay không, chính là đem trong lòng sự tình nói, xem như cấp Quý Thục Hiền để cái tỉnh. Buổi sáng vừa mới nghe xong đế đô đại học bên kia mạo lành thông chi thư sự tình, Quý Thục Hiền nghe được trì mặc lời nói, theo bản năng nghĩ vậy có phải hay không cũng là mạo danh thay thế. Có người thế thân đại tỷ thân phận Quý Thục Hiền sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, nhìn về phía Chỉ Mặc nàng chân thành nói lời cảm tạ, "Ta đã biết, Chỉ đồng chí, cảm ơn ngươi." "Không cần cảm tạ, ta không hỗ trợ cái gì, quý ba phụ trợ giúp ta rất nhiều." Chỉ Mặc nói xong, không lại tiếp tục cùng Quý Thục Hiền nói chuyện, xoay người cùng đồng học cùng nhau đi rồi. Chỉ Mặc đi rồi về sau, Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền cùng nhau hướng trong nhà đi. Về nhà trên đường, Quý Thục Hiền vẫn luôn suy nghĩ chỉ Mặc nói sự tình, nàng tổng cảm giác kia một phần quý thuộc bình thông chi thư chính là đại tỷ. Thế thông, ngươi nói đại tỷ thông chi thư có phải hay không cũng bị người mạo danh thay thế. Tựa như cái kia cúc tú phân sự tình, có người trộm cầm đại tỷ thông chi thư đi đi học. Có lẽ, về nhà hỏi một chút đại tỷ, nàng khảo thi tính ra thành tích là nhiều ít. Quý thuộc hiền gật đầu, hảo. Phía trước bởi vì đại tỷ không thu đến thông chi thư, người trong nhà liền suy đoán đại tỷ có thể là thật sự không thi đầu đại học. Người trong nhà liền không hỏi qua đại tỷ hắn khảo thí thành tích sự tình, cho nên người trong nhà vẫn luôn cũng không biết đại tỷ rốt cuộc khảo nhiều ít phân. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông bọn họ thực mau tới rồi trong nhà, quý gia đại môn là rộng mở, quý Thục Hiền còn không có vào nhà liền nghe thấy được bên trong hoàn thanh thiếu ngữ. Quý Thục Hiền nghi hoặc nhìn Lương Thế Thông liếc mắt một cái, trong phòng giống như có không ít người. Nàng nghe được có vài cá nhân tiếng cười cùng nói chuyện thanh. Lương Thế Thông cầm Quý Thục Hiền tay vào nhà đi nhìn xem. lương thế thông cùng quý thục hiền vào nhà vừa mới đi vào trong phòng quý thục hiền liền thấy ngồi ở trong phòng khách thư lão gia tử cùng thư lão phu nhân quý thục hiền buổi sáng còn đang suy nghĩ đi xem thư lão gia tử cùng thư lão phu nhân nay sẽ liền ở nhà thấy bọn họ quý thục hiền trong lòng cao hứng bước nhanh đi qua ông ngoại bà ngoại thư lão phu nhân này sẽ trạng thái hào rất nhiều người cũng có vẻ tuổi trẻ một ít nhìn đến quý thục hiền trở về lập tức cười ha hả nhìn về phía nàng đối với nàng vươn chính mình tay Thục Hiền đã trở lại, mau tới đây bà ngoại nhìn xem. Nhìn Thư lão Phu Nhân, Quý Thục Hiền lập tức đi qua, ngồi sổm Thư lão Phu Nhân bên người, bà ngoại. Ai, chúng ta Thục Hiền lại xinh đẹp không ít, thật tốt, thi đậu đại học thật tốt, Thục Hiền à, ngày đầu tiên đi học, cảm giác như thế nào? Thư lão Phu Nhân thấy Quý Thục Hiền trong lòng kích động, trong lòng có rất nhiều lời nói muốn hỏi, đến cuối cùng cũng liền đơn giản hỏi một ít thông thường lời nói. Cảm giác khá tốt, trường học người đều khá tốt, bà ngoại. Ngươi không phải hồi trường học dạy học sao Vừa mới khai giảng ngươi không nên rất bận sao Như thế nào sẽ có thời gian lại đây Thư lão phu nhân cười ha hả lôi kéo quý thuộc hiền tay Lôi kéo nàng ở ghế trên ngồi xuống Ta hôm nay liền buổi sáng có một tiết khóa Vừa lúc ngươi ông ngoại hôm nay cũng có thời gian Chúng ta hai cái liền cùng nhau lại đây Lại đây nhìn xem các ngươi Còn có ngươi bà bà cùng hai đứa nhỏ Bọn nhỏ đều mau ba tuổi Duyệt duyệt cùng hạo hạo này hai hải tử lớn lên thật là đẹp mắt cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau đẹp. Lão nhân đều theo bản năng cảm thấy hài tử là giống chính mình ra hài tử, ở lương mẫu trong lòng, duyệt duyệt cùng hạo hạo là giống lương thế thông, nhưng là ở thư lão phu nhân trong lòng, duyệt duyệt cùng hạo hạo lớn lên là giống lương thế thông, nhà mình hai đứa nhỏ, quý thuộc hiền thật đúng là không xác định hai đứa nhỏ càng giống ai một ít. Bất quá cùng lão nhân nói chuyện thiếm, liền muốn cho lão nhân vui vẻ một ít, nghe xong thư lão phu nhân nói, quý thuộc hiền cười nói, là cùng ta giống. quý thục hiền cùng thư lão phu nhân nói chuyện thư lão gia tử cùng lương thế thông nói chuyện vài người nói lời này bất chi bất giác trời sắp tối rồi quý thục bình đi làm còn không có trở về quý thục hiền sẽ không nấu cơm thư lão phu nhân tuổi lớn cũng sẽ không đi phòng bếp nấu cơm lương mẫu nhìn bầu trời trượm đứng lên đi phòng bếp nhìn lương mẫu đi phòng bếp quý thục hiền cũng đứng lên bà ngoại ngài cùng hân hân nói chuyện ta đi phòng bếp hỗ trợ hành đi thôi ngươi bà bà người thực hảo Ngươi ngày thường nhiều giúp ngươi bà bà làm điểm sống. Thư lão phu nhân nhìn phòng bếp phương hướng, dặn dò quý thuộc hiền nói: Ta biết đến bà ngoại. Quý thuộc hiền đi phòng bếp. Thư lão gia tử cùng thư lão phu nhân liền đùa với hai đứa nhỏ chơi. Lương thế thông ở một bên thường thường ứng hòa vài câu. Thư lão gia tử nói: Trời tối thời điểm, quý thuộc bình cùng quý phụ từ bên ngoài đã trở lại. Hai người hôm nay công tác đều đã khuya, trở về thời điểm ở cửa nhà đủ phải. Về đến nhà nhìn đến thư lão phu nhân bọn họ. Quý phụ cùng quý thuộc Bình đều lại đây chào hỏi. Ông ngoại, bà ngoại, các ngươi lại đây. Thuộc Bình, ngươi gần nhất có phải hay không gầy? Lại đây bà ngoại nhìn xem. Thư lão phu nhân nhìn quý thuộc Bình nói. Quý thuộc Bình cười cười, "Bà ngoại, ta giống như trước đây, không ốm." Thư lão phu nhân không ứng quý thuộc Bình nói, chờ quý thuộc Bình tới rồi nàng trước mặt, nàng vuốt quý thuộc Bình thủ đoạn, sờ soạn một hồi nói, "Thủ đoạn tế, là gầy, ngươi ngày thường đến ăn nhiều một chút." "Ta đã biết, bà ngoại." Thư lão phu nhân lôi kéo quý thục bình tay còn tưởng lại nói chút gì, quý thục bình nhìn quý thục hiền từ phòng bếp bưng đồ ăn ra tới, nàng lập tức đứng lên, bà ngoại, ta đi bưng thức ăn. Cơm chiều làm tốt, thư lão phu nhân ăn lương mẫu làm cơm, vẫn luôn khen nàng tay người hảo, khen nàng người hảo, đối hài tự hảo, nói quý thục hiền gả đến nhà bọn họ có cái bà bà hưởng phúc. Thư lão phu nhân khen nhiều, lương mẫu trong lòng cũng cao hứng. Trên bàn cơm một đám người ăn đều thực vui sướng. Cơm chiều kết thúc. Tiểu mở ra xe lại đây tiếp thư lão gia tử cùng thư lão phu nhân. Quý thuộc hiền bọn họ đưa thư lão phu nhân đi rồi về sau, liền trở về phòng khách. Trở lại phòng khách, quý thuộc hiền gọi lại muốn đi thư phòng quý phụ cùng phải về phòng quý thuộc bình. Ba, đại tỷ, ta có chút việc cùng các ngươi nói. Khó được thấy quý thuộc hiền nghiêm trang bộ dáng, quý phụ cùng quý thuộc bình đều đứng bước chân, hai người xoay người đi trở về phòng khách. Thuộc hiền, ngươi muốn nói gì sự? Quý thuộc bình ngồi ở quý thuộc hiền đối diện dò hỏi. Quý Thục Hiền ngồi ở Quý Thục Bình đối diện, cân nhắc một ít ngôn ngữ mở miệng nói: Đại tỷ, chúng ta trường học đã xảy ra một kiện mạo danh thay thế sự tình, tỷ tỷ cầm muội muội thông chi thư giả mạo muội muội đi đại học đi học. Quý Thục Bình là một cái người thông minh, nghe xong Quý Thục Hiền nói, nàng trong lòng liền có chút không tốt lắm dự cảm, nàng nhìn về phía Quý Thục Hiền nói: Thục Hiền, ngươi tưởng nói gì? Đại tỷ, hôm nay chỉ mặc nói cho ta hắn ở đại học khánh hoa thấy được một phần thông chi thư, thông chi thư thượng tên cùng ngươi giống nhau như lúc. sáu mươi đệ sáu mươi chương xuyên thành bảy mươi vận may tức phụ quý thục bình ngã ngồi ở ghế trên một hồi lâu cũng chưa nói chuyện nhìn an tĩnh ngồi ở ghế trên một câu không nói quý thục bình quý thục hiền trong lòng lo lắng ngừng một hồi lâu nàng mới mở miệng dò hỏi tỷ quý thục bình hoàn hồn nhìn về phía quý thục hiền đối với nàng lắc đầu ta không có việc gì chính là đang nghĩ sự tình quý thục bình đối với quý thục hiền nói xong trực tiếp quay đầu nhìn về phía quý phụ Ba ba, ta muốn đi Đại học Khánh Hoa một chuyến. Nàng cảm thấy kia thông chi thư thật là nàng, nàng ngày thường học tập tuy rằng không bằng thắng hàng mau, nhưng là lần này thi Đại học, nàng cũng là hết toàn lực, nàng tính quá, nàng khảo hẳn là không tồi. Dựa theo nàng tính ra, thi đậu Đại học Khánh Hoa là có khả năng. Phía trước không bắt được thông chi thư, nàng trong lòng vắng vẻ, cảm thấy chính mình không thi đậu Đại học. Là tính ra sai lầm, lần này nàng hoài nghi là có người chơi xấu, cầm đi nàng thông chi thư. Quý phụ so quý thuộc bình tưởng còn muốn nhiều. Nghe xong quý thuộc bình nói, hắn trực tiếp gật đầu, "Ta bồi ngươi đi." Bởi vì quý thuộc Hiền nói thông chi thư bị thế thân sự tình, buổi tối người một nhà ăn cơm thời điểm đại nhân đều thất thần, chỉ cần duyệt duyệt hai ngày không nhìn thấy quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông, này sẽ thực vui vẻ đi theo chính mình mụ mụ chơi. Ăn cơm chiều, quý phụ cùng quý thuộc bình liền đi thư phòng, quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông ở phòng khách ngồi. Lương Mẫu về phòng. Hân Hân cùng Minh Huy cũng ở phòng khách ngồi. Nhìn hai đứa nhỏ, Quý Thục Hiền nghĩ đến bọn họ đi học sự tình, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ nói, Minh Huy, Hân Hân, nhà chúng ta gần nhất hẳn là sẽ dọn đến nhà ta phòng ở trụ, chờ chuyển nhà về sau. Ngươi cùng Hân Hân liền đi đi học đi, trường học đều cho các ngươi an bài hảo, hiện tại còn không có khai giảng, chờ chúng ta chuyển nhà kia hội, phòng trừng nên khai giảng. Minh Huy đã sớm tưởng đi học, vẫn luôn ở nhà đợi, không có bằng hữu đồng bọn, chỉ có thể nhìn mấy cái hài tử chơi, hắn cũng rất nhàm chán, nghe xong Quý Thục Hiền nói. Lập tức trả lời, Hảo, Thẩm Thẩm, chúng ta khi nào dọn về gia trụ? Ở tại ông ngoại gia tuy rằng khá tốt, nhưng là hắn tưởng hồi chính bọn họ gia trụ, Thẩm Thẩm cùng thúc thúc ra. Thức mau, chờ phong ở trang hoàng hảo, chúng ta liền trở về. Minh Huy gật gật đầu, Nga. Cùng Minh Huy nói hội thoại, Quý Thục Hiền nhìn về phía Hân Hân. Hân Hân, ngươi khai giảng liền phải thượng năm bốn, chờ chủ nhật Thẩm Thẩm mang ngươi đi cùng tiêu xã mua một bộ quần áo. Duyệt duyệt ngồi ở Quý Thục Hiền trong lòng ngực. Nghe được mụ mụ phải cho tỉ tỉ mua quần áo, lập tức ngửa đầu nói, quần áo mới, mụ mụ, ta cũng muốn, ta cũng muốn quần áo mới. Mắt to nhìn quý thuộc hiền, duyệt duyệt đều mau từ nàng trong lòng ngực nhảy ra ngoài, nàng cũng muốn quần áo mới, đặc biệt muốn. Cấp chất nữ mua, quý thuộc hiền cũng không quên chính mình hài tử, Minh Huy quần áo nàng cũng quyết định muốn mua, bất quá là hân hân đứa nhỏ này luôn là an an tính tính đại ở một bên, quý thuộc hiền tưởng dẫn đường nàng nói chuyện thôi. Nghe xong duyệt duyệt nói. quý thục hiền vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút cho ngươi mua làm tốt không cần lộn xộn đem duyệt duyệt kéo về chính mình trong lòng ngực quý thục hiền làm nàng ngồi xong không cần lộn xộn duyệt duyệt nghe lời ngồi xong không dám lại lộn xộn bất quá duyệt duyệt đứa nhỏ này ngày thường liền hoạt bát quán không ăn tính hai giây lại ngẩng đầu nhìn về phía quý thục hiền mụ mụ quần áo mới ta cũng muốn quý thục hiền cười nhớ kỹ cho ngươi mua quần áo mới chờ ta cùng ba ba nghỉ liền cho ngươi mua mụ mụ thật tốt Duyệt Duyệt nói ôm Quý Thục Hiền cổ, ở nàng trên má hôn một chút. Quý Thục Hiền hơi hơi lăng, đây là nàng khuê nữ lần đầu tiên như vậy thân cận nàng. Nhìn đến Quý Thục Hiền ngây ngẩn cả người, Duyệt Duyệt ngửa đầu nói, mụ mụ, thân thân, thích ngươi. Quý Thục Hiền, nàng khuê nữ từ nơi nào học được những lời này? Quý Thục Hiền còn đang nghĩ hoặc, bên cạnh Minh Huy Như là biết nàng khó hiểu giống nhau, nhìn về phía nàng nói, thầm thầm, mãi mãi mang Duyệt Duyệt đi ra ngoài chơi thời điểm. Trung quanh có tiểu bằng hữu hôn chính mình ba ba mụ mụ. Nghe song Minh Huy nói, Quý Thục Hiền lập tức minh bạch. Nha nàng duyệt duyệt là đi theo gần nhất tiểu bằng hữu học. Bất quá, giống như cũng không tồi. Quý Thục Hiền trong lòng vui vẻ, nàng nhẹ nhàng méo một chút duyệt duyệt gương mặt, đứa bé lanh lợi. Hạo hạo ngồi ở một bên, nhìn mẹ con hai người liếc mắt một cái, theo sau nhàn nhạt quay đầu tới, tiếp tục chơi chính mình. Người một nhà ở phòng khách ngồi một hồi, trời tối rồi, hai tử tới rồi ngủ thời gian. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông liền mang theo hai đứa nhỏ về phòng. Mang theo hai đứa nhỏ về phòng thời điểm, Quý Thục Hiền nhìn về phía Minh Huy cùng Hân Hân nói, Hân Hân, Minh Huy đã khuya, các người hai cái cũng trở về ngủ đi. Tốt, thầm thầm. Minh Huy trả lời một tiếng, mang theo Hân Hân về phòng. Ở Quý Gia, Quý Gia phòng cho khách chỉ có hai gian, Minh Huy cùng Lương mẫu, Hân Hân ba người một gian phòng, Quý Thục Hiền bọn họ một nhà bốn người một gian phòng. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông trở về phòng. cấp hài tử lộng nước rửa chân, làm hài tử rửa mặt tốt hơn giường, theo sau hai vợ chồng cũng lên giường. Tiểu hài tử đi vào giấc ngủ đều là đặc biệt mau. duyệt duyệt cùng hạo hạo đến trên giường một hai phút liền ngủ rồi, nhìn hài tử ngủ rồi về sau, quý thuộc hiền thực tự nhiên lăn đến lương thế thông trong lòng ngực, ở trong lòng ngực hắn nằm. Thế thông, ngươi nói chỉ thanh niên trí thức hôm nay nhìn đến thông chi thư sẽ là đại tỷ sao? Nàng tư tâm là hy vọng kia thông chi thư là đại tỷ. Nhưng là nếu là đại tỷ đã nói lên có người thay đổi đại tỷ thông chi thư, như vậy sự tình phát sinh ở đại tỷ trên người, nàng là tức giận. Đối với khả năng trộm lấy đi đại tỷ thông chi thư người, nàng hy vọng người nọ được đến báo ứng. Người làm chuyện xấu, không thể một chút việc đều không có, luôn là phải được đến chút giáo huấn Lương Thế Thông dùng sức đem quý Thục Hiền ôm ở chính mình trong lòng ngực, túi đầu để sát vào nàng, không biết, Thục Hiền, đã khuya. Lương Thế Thông nói xong. tay ở Quý Thục Hiền trên người không thành thật trên dưới sơ soạn. Lương Thế Thông tay vừa động Quý Thục Hiền liền biết hắn muốn làm cái gì, đêm qua cùng chính mình nam nhân tách ra cả đêm, này sẽ Quý Thục Hiền cũng từng hắn, hồi ôm lấy Lương Thế Thông, tay bắt đầu hướng trên người hắn quần áo sở. Không lớn sẽ, Quý Thục Hiền trong tay nhiều một kiện quần áo, nàng ném vào đầu giường thượng. Trong ổ chăn, quần áo một kiện một kiện ra bên ngoài ném, bên ngoài sắc trời cũng càng ngày càng thâm. Vừa cảm giác bình minh, ngày hôm sau, Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền cấp hải tử mặc tốt quần áo, liền mang theo hai đứa nhỏ ra tới. Bọn họ mang theo hải tử từ trong phòng ra tới thời điểm, Lương Mẫu đã làm tốt cơm, nhìn bọn họ từ trong phòng ra tới, lập tức nói, rời giường, mau rửa rửa tay lại đây ăn cơm. Hảo! Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông mang theo hải tử đi rửa tay, bọn họ rửa tay ra tới thấy trên bàn cơm chỉ ngồi minh huy cùng hân hân, Quý Thục Hiền nghi hoặc, nương, ta ba ba cùng tỷ của ta còn không có rời giường sao. nàng ba ba cùng đại tỷ ngày thường luôn là so nàng trước rời giường hôm nay nàng cùng thế thông đều rời giường đại tỷ bọn họ như thế nào còn không có rời giường thông ra cùng duyệt duyệt gì sáng sớm liền đi ra ngoài nói là buổi sáng không trở lại ăn cơm làm chúng ta ăn cơm trước ân chúng ta đây ăn cơm đi quý thuộc hiền ngồi ở trên bàn cơm cầm chiếc đua trước uy duyệt duyệt cùng hạo hạo ăn cơm đại tỷ cùng ba ba này sẽ không ở nhà có thể là đi đại học khánh hoa không biết có thể hay không điều tra rõ Quý Thục Hiền trong lòng nghĩ sự tình, ăn cơm thời điểm có chút thất thần. Hôm nay còn muốn đi học, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông ăn cơm, hai người liền từ trong nhà đi ra, cùng đi đế đô đại học. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đến đế đô đại học cửa thời điểm, cổng trường tụ tập một đống người, đứng ở cửa còn có thể nghe thấy bên trong tiếng ồn nào. Quý Thục Hiền vừa mới lại đây, còn không biết đã xảy ra sự tình gì, thấy đứng ở ngoài cửa lớn người, nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái nữ đồng học một chút, đồng học ngươi hảo, bên trong phát sinh gì sự a? Kia nữ đồng học quay đầu lại nhìn về phía Quý Thục Hiền, quét nàng liếc mắt một cái nói, ngươi không phải trường học học sinh sao? Ta là, bất quá không ký túc, vừa mới từ trong nhà lại đây, không biết đã xảy ra gì sự. Kia nữ đồng học nghe xong Quý Thục Hiền nói, lập tức để sát vào nàng nói, còn không phải mạo danh thay thế sự tình, cái kia thế thân chính mình muội muội đi học nữ nhân lại đây náo loạn, nàng không muốn đi, nói nàng muội muội không lương tâm, đều đường công nhân, đem đại học danh ngạch nhường cho nàng sợ gì. Nữ đồng học lại nhải nói một đống lời nói, Quý Thục Hiền nghe xong nàng lời nói, hai mắt vi lăng. Còn, còn có thể như vậy. Mạo danh thay thế bị người tới vào đại học, này sẽ thế nhưng còn đúng lý hợp tình nói đến ai khác không nên trở về vào đại học, còn nói kia danh ngạch vốn dĩ nên là của nàng, thế nhưng còn nói người khác đã là công nhân, đem danh ngạch nhường cho nàng sợ gì. Quý Thục Hiền trong lòng cảm giác người này giáo dưỡng rất dài, phẩm tính cũng là cực kém, loại người này liền không có thị phi quan niệm. Quý Thục Hiền trong lòng không phải thực thoải mái, có chút bị ghê tẩm tới rồi, nàng quay đầu lại giữ chặt Lương Thế Thông cánh tay, Thế Thông, chúng ta vào đi thôi. Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền đẩy ra đám người hướng trong trường học đi, vừa mới đi rồi hai bước, nàng thấy trong truyền thuyết mạo danh thay thế chính mình mỗi mỗi đi học vai chính, người nọ này sẽ tóc hỗn đột, hai mắt tăng thương, trên mặt còn mang theo nước mắt, nhìn còn quái đáng thương. Nhìn năng mặt, Quý Thục Hiền nhận ra tới, người này chính là nàng ở xe lửa thượng gặp qua người nọ. Cúc Tu Phân Ở xe lửa thượng thấy nàng thời điểm, nàng tuy rằng trên người xuyên y phục không phải đặc biệt tân, nhưng tẩy sạch sẽ, người cũng trang điểm chỉnh chỉnh tê tề, nhìn cũng rất cao ngạo, này sẽ nàng đã không có cao ngạo kính, chỉ tốn một cái con ba lô nữ hải, đau khổ nói một ít không hợp lý yêu cầu. Nàng như vậy mạo cùng nàng phía trước ở xe lửa thượng bộ dáng so sánh với, thật đúng là thực đáng thương, nhưng là đáng thương người tất có đáng thương chỗ, người này tâm thuật bất chính, đáng thương cũng là xứng đáng. Nếu nàng là người này muội muội. tuyệt đối sẽ không làm nàng mạo danh thay thế chính mình, còn có thể an an ổn ổn xuất hiện ở chính mình trước mặt, cầu chính mình đem đi học danh ngạch nhường cho nàng. Quý Thục Hiền nghĩ, lôi kéo lương thế thông tiếp tục hướng bên trong đi, đi ngang qua cúc tú phân cùng cúc tú cúc bên người thời điểm. Quý Thục Hiền giống như lơ đang nói, có một thì có hai, này thiên hạ luôn là có phạm nhân sai một lần còn sẽ phạm sai lầm lần thứ hai, có một số việc có thể tha thứ, có một số việc không thể tha thứ. Gián độc vĩnh viễn là gián độc, có thể cắn ngươi một lần là có thể cắn ngươi lần thứ hai. Quý Thục Hiền nói xong liền lôi kéo lương thế thông tiếp tục đi phía trước đi. Cúc Tú Cúc nghe xong Quý Thục Hiền nói, hai mắt chấn động. Nàng nhìn về phía còn tú nàng không buông tay Cúc Tú Phân, phi thường dùng sức ném ra nàng khi tay, buông ra ta, chạy nhanh đi, lại không đi ta liền đi cục cảnh sát báo nguy. Chúng ta thông chi thư, ta muốn báo nguy, ngươi là muốn lao động cải tạo, ngươi xác định muốn đi lao động cải tạo sao. Cúc Tú Phân tâm không cam lòng. Nàng tiếp tục lôi kéo Cúc Tú Cúc, Tú Cúc, ta là ngươi đại tỷ, ta mấy năm nay vẫn luôn thế ngươi ở nông thôn chịu khổ, ngươi không thể mặc kệ ta, ta chính là thế ngươi xuống nông thôn, ở nông thôn đãi mười năm. Nghe xong Cúc Tú Phân nói, Cúc Tú Cúc phi một tiếng, nàng nhìn về phía Cúc Tú Phân hai mắt nghiêm khắc rất nhiều, ngươi là thật cho rằng ta khở. Trước kia cảm thấy ngươi ở nông thôn chịu khổ, ngươi nói lời này ta không để ý tới ngươi, bây giờ còn có mặt nói. Ngươi đi ở nông thôn thật là vì ta đi sao. Rõ ràng là ngươi thân sinh phụ thân thành phần không tốt, ngươi nương sợ ngươi lưu lại nơi này bị chấn ép, bị kéo ra ngoài đấu, mới tìm lấy cơ đưa ngươi đi ở nông thôn. Ngươi nương đưa ngươi đi ở nông thôn rõ ràng là vì ngươi hảo, ngươi tới rồi ở nông thôn lúc sau, ngươi nói một chút người chịu quá khổ sao. Tới rồi ở nông thôn ngươi liền ở tại đại đội trưởng trong nhà, ngươi nương mỗi tháng đều sẽ trộm cho ngươi tiền, một tháng 15 đồng tiền đâu, ta một tháng tiền lương cũng liền hơn 20, ngươi nương lấy đi ta hơn phân nửa tiền cho ngươi. ta niệm ngươi là tỷ của ta ta so đo tia tiền cầm cũng liền cầm không nghĩ tới ta thế nhưng uy một đầu lang cắn ngược lại ta một ngụm ta đưa ngươi là thân tỷ tỷ vì ngươi đảo tim đảo phổi ngươi làm gì trộm ta thông chi thư ngươi cùng ngươi nương giống nhau ghê tởm ngươi chạy nhanh lăn cúc tú cúc dùng sức ném ra cúc tú phân trong mắt nước mắt chạy xuống trên mặt đất nàng xoay người hướng đại học vườn trường đi đến